mấy ngày trước đây hai người mỗi ngày đỉnh mặt trời trói trang dạo phủ nguyên soái đây là đại gia mọi người đều biết cho nên từ sáng nay hơi thở thoi thốc mà nằm trên giường thượng khởi không tới mọi người đều cảm thấy hết sức bình thường cầm sắt cùng xảo sắt đã ốm đau trên giường hầu hạ mộ dung cười tự nhiên đổi thành trong phòng bốn vị sai sử nha đầu buổi tối mộ dung cười lấy đau đầu vì tử, liền bữa tối cũng chưa dùng liền kêu nha hoàn đi ra ngoài không cần quấy giày nàng nghỉ ngơi nha hoàn sau khi rời khỏi đây mộ dung cười thong thả ung dung mà thay một thân hạ nhân mặc trang phục mặt trời chiều ngã về tây chân trời còn ánh một mặt đỏ bừng đem toàn bộ mây mù các đều chiếu chiếu vào bên trong hồ nước phiếm màu đỏ sóng nước lấp loáng gió nhẹ thổi quét biển hoa lay động xa hoa lộng lẫy mộ dung cười cửa sổ bị không tiếng động mà mở ra một cái diện mạo bình thường nam nhân từ ngoài cửa sổ lặng lẽ nhảy tiến vào nhìn cùng kia dược viên hạ nhân giống nhau như lúc cơ hồ không sai chút nào mộ dung yên mộ dung cười hơi hơi nhún mảy Mộ dung yên không hổ bị người coi là tiến sĩ, nếu là cho nàng một ít hiện đại hóa đồ vật, nàng chẳng những có thể ở dung mạo thượng làm được cùng chân nhân không sai chút nào, liền trong mắt, lỗ chân lông hòa thành tuyến cũng có thể hoàn toàn thay đổi. Bất quá này không phải hiện đại, ở chỗ này, chỉ cần lớn lên giống nhau, hơn nữa mộ dung yên cực thiện bắt chước thanh âm liền hoàn toàn không thành vấn đề. Mộ dung yên vào cửa sau, lập tức bắt đầu cấp mộ dung cười giả dạng. Đại hai người lặng lẽ rời đi mây mù các thời điểm. phủ nguyên soái đã nhiều ra hai cái cùng dược phòng phụ trách tới nước tới hạ nhân giống nhau như lúc người mộ dung kình vũ vì bước lên ngôi vị hoàng đế đã bày mưu lập kế hai mươi nhiều năm vì khống chế người khác đem đối phương chặt chẽ trột vào lòng bàn tay cho nên đặc biệt ham thích độc dược tuy rằng hắn bản nhân ở chế độc phương diện này không có bất luận cái gì thiên phú nhưng từ mười mấy năm trước lặng lẽ cứu lúc ấy thanh danh hỗn độn như chuột chạy qua đường mỗi người kêu giết độc vương dương dịch về sau mộ dung kình vũ liền như hổ thêm cánh Đừng nói hiện giờ các nàng năm cái nữ tử cùng ngàn đêm minh không chế ở hắn trong tay, ngay cả đức chính đế cũng sớm đã thần không biết quỷ không hay mà chúng độc. Mà hết thảy này, đều quy công với vị này năm đó danh chấn Giang Hồ Độc Vương Dương Dịch. Dương Dịch năm đó bởi vì làm nhiều việc gác bị trói ở hỏa giá thượng bị chấp hành hỏa hình. Hơi thở thoi thóp hết sức, bị mộ dung kình vũ nghi cách cứu ra tới. Tuy rằng bán thân bất thoại, hình cùng số người chết, nhưng một thân tài nghệ lại một chút không tổn hao gì. Mộ dung Kình vũ không cần dương dịch làm quá nhiều, bởi vì có người phụ trách chống chọn, có người phụ trách tinh luyện, mà hắn, chỉ cần mở miệng nói chuyện nói chuyện là được. Vì hôm nay, mộ dung cười đã kế hoạch suốt 7 ngày. Hôm nay đến dược mà ăn trộm thảo dược, mộ dung yên phụ trách trông coi, nàng phụ trách trông trộm. Ăn trộm thảo dược tuy rằng không tính khó khăn, chính là mộ dung Kình vũ đối với chính mình thảo dược luôn luôn trong lòng hiểu rõ. Mà nàng một khi ăn trộm ngàn đêm minh yêu cầu tím hỏa thảo. 48. Chương 48 trước tiên dự bị giải dược. Cùng các nàng yêu cầu giải dược sau, Mộ Dung Kình Vũ lập tức liền sẽ biết. Nay cùng đương trường bắt được các nàng không có bất luận cái gì khác nhau, chính là ngàn đêm minh hôm nay liền sẽ lặng lẽ lẻn vào phủ Nguyên Soái, nếu là không có tím hoa thảo, nhất định sẽ trúng độc. Cho nên mặc kệ như thế nào, hôm nay nàng cần thiết trộm được giải dược. Huống chi, nàng lưu tại phủ Nguyên Soái thời gian không nhiều lắm, nàng giải dược ở bên ngoài cũng khó tìm, hôm nay cơ hội khó được. cần thiết nhân cơ hội tìm được giải dược. tuy rằng ngăn trộn bất luận cái gì thảo dược đều sẽ bị mộ dung kình vũ phát hiện, chính là phát hiện cũng không ý nghĩa mộ dung kình vũ sẽ hoài nghi nàng. ngan đêm minh sở cần tím hoa thảo, có thể dùng thiên trần thảo, tích cốc thảo cùng tử kim thảo ba loại thảo dược tạm thời thay thế, dược hiệu có thể liên tục ít nhất một ngày. mà này căn cứ thảo dược cùng đồ an gian tương sinh tương khắc đạo lý, ngưng hoa thảo, táo đen hỗn hợp ở bên nhau cùng lưỡi thảo tương xung đột, có thể chế tạo ra cùng thiên trần thảo giống nhau dược hiệu. tôn bốc vỏ cá tâm hỗn hợp ở bên nhau cùng kim tiền thảo tương xung đột có thể chế tạo ra cùng tích cốc thảo giống nhau dược hiệu thiên ma bối mẫu tứ xuyên hỗn hợp ở bên nhau cùng dung linh thảo tương xung đột có thể chế tạo ra cùng tử kim thảo giống nhau dược hiệu áp chế ngàn đêm minh trong cơ thể độc tố chỉ cần tím hỏa thảo một mặt dược mà nàng dùng chín loại dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp chế tạo ra mặt khác ba vị dược lại dùng mặt khác ba vị dược chế tạo ra cùng tím hỏa thảo ngang nhau dược hiệu đang dược Tin tưởng dương dịch chính là lại lợi hại, cũng không có biện pháp quải nhiều như vậy quang. Húng chi, nàng muốn ăn cấp thảo dược quá nhiều, còn có một ít là chuẩn bị cố đố nghi trận. Những cái đó nguyên liệu nấu ăn, nàng đã sớm chuẩn bị tốt. Có chút lại là phòng dược, nay 7 ngày thời gian, nàng lấy cớ nơi này không thoải mái, nơi đó không thoải mái. Mộ dung Khuynh vân cho nàng rất nhiều đồ bổ, trong đó lại có mấy vị dược ở bên trong. Cho nên hôm nay, nàng chỉ cần ăn cấp trong đó một chút thảo dược. liền có thể chế tạo ra cùng tím hỏa thảo dược lực tương đồng dược tạm thời khắc chế ngàn đêm minh trong cơ thể độc tính mà nàng cùng mộ dung yên giải dược cũng là dựa theo tương đồng biện pháp đường con cứu quốc nàng mới không tin ở hiện đại bị dự vì rắn độc nàng còn so ra kém cổ đại kẻ hèn một cái độc vương phủ nguyên xoáy người hầu đông đảo trong tình huống bình thường mọi người đều chỉ có thể ở chính mình phụ trách hoạt động khu vực nội hành tẩu dược viên người hầu càng là như thế nam việt quốc mà chỗ cửu thiên đại lục nhất phương nam thuộc về á nhiệt đới thiên nhiệt đới khí hậu ban ngày ánh sáng mặt trời hung mãnh không nên tưới nước bón phân mà phủ nguyên soái thảo dược cơ hồ đều là thực vật thân thảo ly không được thủy cho nên mỗi ngày sáng sớm cùng chẳng vạng đó là tưới nước bón phân thời cơ tốt nhất phủ nguyên soái hồ nước là dẫn tự ngoài thành sông đào bảo vệ thành thủy nước chảy nguồn nước hơn nữa bị ánh nắng chiếu xa qua không bằng nước giếng lạnh lẽo càng thích hợp thực vật thân thảo sinh trưởng thông qua liên tục 6 ngày quan sát mỗi ngày lúc này Phụ trách cấp thảo dược bón phân hai cái hạ nhân liền sẽ cầm thùng nước đến cách đó không xa bên hồ mốc nước. Mộ dung cười cùng mộ dung yên nhẹ nhàng né qua sở hữu ám vệ trạm gác ngầm cùng tuần tra vệ tầm mắt, nhẹ nhàng đi vào bên hồ ôm cây lợi thỏ. Quả nhiên, không bao lâu, hai gã dược viên người hầu liền một người chọn hai cái thùng nước chiều bên này đi tới. Mộ dung cười cùng mộ dung yên cơ hồ đồng thời từ hai bên thụ sau trong đùi cỏ vụt ra tới, mau thực chuẩn ngầm tay. Chọn thùng nước người lặng yên không một tiếng động mà ngã xuống đồng thời. Mộ Dung cười cùng Mộ Dung yên đã từ trong tay bọn họ tiếp nhận gánh nặng. Nhẹ nhàng đem gánh nặng cùng thùng nước phóng một bên, nhanh chóng đem hai người tay chân chỗ bảng thượng bao cắt ném vào trong sông. Hai gã dược viên hạ nhân thân thể lập tức chìm vào đáy hồ. 49. Chương 49 độc thảo tới tay. Mộ Dung Cỡi cùng Mộ Dung yên không nhanh không chậm mà một người chọn hai số nước, chiều dược viên đi đến. Dược viên dược thảo lớn lên không cao, hơn nữa lại là một tảng lớn vườn, bên trong vừa xem hiểu ngay. cho nên bảo hộ dược viên trạm gác ngầm cùng vệ đội cơ hồ đều ở dược viên bên ngoài tuần tra ai cũng không thể tưởng được thế nhưng có người dám như thế trắng trận táo bạo mà đến dược viên ăn cắp thảo dược phụ trách tới nước bón phân dược viên người hầu còn muốn phụ trách vì thảo dược làm cỏ mỗi ngày đều sẽ cầm cái túi đem dược viên ngày đó lớn lên cỏ dại cấp rửa sạch rớt nay lại tiện nghi trộm dược mộ dung cười nguyên bản nàng tính toán đến bên ngoài dược phòng đi mua một ít thảo dược chế thành độc dược chính là hiện tại có trang cỏ dại túi kia nàng liền hoàn toàn không cần khách khí. 15 phút không đến thời gian, một cái túi tiền đã bị nàng tắc đến tràn đầy. Đái mộ dung cười đem trong vườn quý máu, độc nhất vô nhị, không xuất bản nữa, thả ở bên ngoài vô pháp mua thảo dược bỏ vào chính mình túi, sau đó đem dư lại không có cách nào mang đi độc dược dễ cây lộng hư về sau. Hai người một người cầm một cái túi, nên ngang mà đi ra dược viên. Dược viên cửa, một người chạm gác ngầm xuất hiện đem các nàng ngăn cản xuống dưới. Dược viên quy củ cực kỳ nghiêm khắc Nếu là không có chuyện quan trọng, hai cái dược nôn là tuyệt đối không thể đi ra dược viên. Các ngươi trong túi trang chính là cái gì? Đi ra ngoài làm cái gì? Mộ Dung cười cùng Mộ Dung Yên cung kính về phía trạm gác ngầm hành lễ. Mộ Dung Yên nói, nơi này là kịch độc Thảo Dược, bởi vì cùng linh thần Thảo tương hướng, sư phụ lệnh chúng ta đem này đó Thảo Dược bắt được rời xa nguồn nước địa phương. Dung địch trần Thảo một chút mà gột rửa, đái dược tính bị gột rửa đến không sai biệt lắm lúc sau, lại đốt cháy cũng vùi lấp rớt. Tên kia dược nô thanh âm mộ dung yên nghe qua một lần lúc sau liền có thể bắt trước, tuy không nói hoàn toàn giống nhau, nhưng ít ra sẽ không làm người nghe ra không đúng địa phương. Nàng trong miệng theo như lời thảo dược, chạm gác ngầm hoàn toàn không hiểu. Xem các nàng đem thảo dược túi lấy đến ly chính mình rất xa, chạm gác ngầm cũng lập tức văng ra, sợ chính mình người được thảo dược sau chúng độc. Vậy đi nhanh về nhanh. Nha, chính là dùng địch trần thảo gột rửa kịch độc thảo dược, không cái hai ba cái canh giờ lộng không tốt. Mau đi đi Mau đi đi Trạm gác ngầm không kiên nhẫn mà đem hai người đuổi đi. Hắn đi nhanh về nhanh bất quá là cái thiền ngoài miệng. Hai người kia suốt ngày cùng độc làm bạn không sợ, hắn chính là sợ đến muốn chết. Bị trạm gác ngầm đuổi đi lúc sau, hai người nên ngang mà rời đi dược viên. Cười cười, chúng ta trên tay nhiều như vậy dược đặt ở trong phủ chỉ sợ không an toàn. Mộ Dung cười trầm mặt một lát, ngươi về trước chính mình trong phòng đi. Ta lập tức ra phủ một chuyến đem tạm thời không cần đồ vật trước giấu đi. Mộ Dung yên gật đầu, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút nhi. Yên tâm đi. Hai người đường ai nấy đi lúc sau, nhìn theo mộ Dung yên đi xa, mộ Dung cởi cũng không có ra phủ, mà là trực tiếp trở về mây mù Cát. Nàng đến lập tức chế tạo gấp gáp ra vì ngàn đêm minh giải độc dược, hiện tại sắc trời đã tối sầm xuống dưới, trong cung tiệc tối lại qua không bao lâu liền phải bắt đầu, khoảng cách ngàn đêm minh đêm tham phủ nguyên Soái thời gian đã không nhiều lắm. Sao trời tươi đẹp, trăng lên đầu cánh liễu, màu ngân bạch quang mang từ phía chân trời tươi xuống, xuyên thấu qua đỉnh đài lầu cát. lưu loát phát huy âm lánh lại cao quý hơi thở chiếu rọi đến đại địa một mảnh mông lung huyễn mỹ mộ dung cười đứng yên với trong hoa viên sao trời hạ kia doanh doanh mà đứng thân ảnh cô đơn chết bóng đem người phụ trợ đến càng thêm cô đơn nhìn trên mặt đất bị kéo lớn lên bóng dáng mộ dung cười tâm tình lại kích động lại thấp thỏm đời trước hôm nay 50, chương 50.000 đêm minh đó là nàng cùng ngàn đêm minh lần đầu tiên gặp mặt kia một lần nàng phát hiện độc phát cũng thân bị trọng thương ngàn đêm minh Nàng còn đối hắn hạ độc thủ, làm hắn thương càng thêm thương. Sau lại, ngàn đêm minh vì mạng sống, thật sự không có cách nào đưa ra thỏa mãn nàng ba cái điều kiện, làm nàng thả hắn đi. Bởi vì bản thân đối mộ dung kình vũ căm thù đến tận xương thủy, cho nên nàng đồng ý. Cũng đúng là bởi vì đêm đó tương lộ, ngàn đêm minh biết nàng là một cái võ công cao cường thả tàn nhẫn độc gác nữ nhân. Cho nên đương nàng gả cho hắn, trở thành hắn thái tử phi, cũng cùng hắn sinh ra chân chính tình yêu sau, ở rất dài một đoạn thời gian. Hắn như cũ không tin nàng, hoài nghi nàng. Nàng vì thế cảm thấy thực bị thương, thực thất bại. Bởi vì giai đoạn trước vô số lần phản bội cùng không tín nhiệm, nàng cảm tình cùng lý chi đã kể bên hỏng mất. Nay cũng dẫn tới sau lại bị mộ dung Khuynh vân cùng mộ dung yên hai người tính kế thời điểm, nàng không có lại nghe hắn giải thích cho hắn cơ hội, do đó gây thành đại sai. Cho nên lúc này đây, từ lúc bắt đầu, nàng liền phải xoay chuyển loại này cục diện. Hơn nữa sau này mặc kệ hắn hay không tín nhiệm nàng, nàng đều sẽ đối hắn hảo. nàng sẽ dùng sở hữu ái cùng kiên nhẫn chậm rãi chờ hắn tiếp nhận đương ngàn đêm minh đạp không mà đến ngừng ở phương xa ngọn cây quan sát này phương thời điểm nhìn đến đó là hắn nhất định phải đi qua chi trên đường một mặt doanh doanh mà đứng ngọc ảnh nữ tử an mặc một thân bắt mắt màu nguyệt bạch váy dài phơi sáng tỏ ánh trăng ngỡ ngạc nhìn đầy trời sao trời đầy đầu tóc đen như thác nước phi tả mà xuống theo màu trắng làn váy vẫn luôn chảy xuôi đến cái mông Thức tha thân ảnh bị kéo đến thon dài mi không họa mà đại môi không miêu mà tiền, sinh cơ như tuyết mị nhãn như tơ vòng eo tinh tế nhược liễu như mặt nước không có xương tóc dài nhu thuận dối tung nhất phái đỡ phong trí tư không cần phấn trang hoa phục tân trang đã là sát tẫn nhân gian mỹ vật nơi xa nhìn lại phiên nhược kinh hồng như mộng như ảo nếu thược dược lung yên tựa sắc thu hải đường lúc này nữ tử khỏe môi không biết vì sao đột nhiên oánh oánh giơ lên tuyệt sắc dung nhan nháy mắt sát tẫn xuân hoa thu nguyệt làm người nhịn không được cảm thán như vậy tuyệt sắc ngày sau định là hại nước hại dân thai ách ngàn đêm minh đêm thăm phủ nguyên soái một phương diện là tưởng từ phủ nguyên soái được đến trong cơ thể sở trung kịch độc giải dược chính là đối với độc dược hắn cũng không tinh thông có thể hay không gặp được chỉ có thể mặc cho số phận hôm nay chính yếu mục đích vẫn là muốn tìm đại nguyên soái mộ dung kình vũ cùng tây tấn cấu kết chứng cứ do đó tìm được đang lúc lấy cớ đem hắn giam giữ biết lần này ngàn đêm minh đi trước phủ nguyên soái mục đích địa đó là thư phòng cho nên mộ dung cởi chế tác hào ước chế độc phát giải dược sau Liền ở đi thông phủ nguyên xoáy thư phòng nhất định phải đi qua chi trên đường chờ hắn đã đến. Tuy rằng nàng không có nội lực, chính là bằng vào nhiều năm đặc công kiếp sống mẫn cảm, chỉ cần ở 100 mét trong phạm vi, có hơi thở đồ vật hoặc là ánh mắt, nàng đều có thể cảm giác được đến. Cho nên, đương ngàn đêm minh mang theo người của hắn đi vào khoảng cách nàng trăm mét xa một cây trên đại thụ dừng lại khi, nàng đã cảm nhận được hắn đã đến. Mộ dung cười hơi hơi dương ngôi, chậm rãi rời đi. Mộ dung kình vũ như thế cáo giả xảo quyệt. Nàng đêm minh không có khả năng tìm được hắn muốn đồ vật, nàng cũng không có khả năng ngăn cản ngàn đêm minh tiến vào phủ Nguyên Soái một bước, nhưng là nàng lại có thể đang âm thầm bảo hộ hắn. Hôm nay là bọn họ lần đầu gặp mặt, nàng nhất định phải cho hắn lưu lại một khắc sâu ấn tượng. Ngay sau gả cho hắn, bọn họ mới có thể càng tốt mà ở chung. Phủ Nguyên Soái nhìn như đình đài lầu cát, phong cảnh như hoa, kỳ thật lại là từng bước sắc khí. Nơi này nơi trốn trồng trọt có kỳ hoa dị thảo, tuy rằng đẹp, nhưng không hiểu rõ, không hiểu dùng độc Tiến vào một chén trà nhỏ thời gian liền sẽ trúng độc 51. mươi 51 giải cứu ngàn đêm minh. Đặc biệt là thư phòng ngoại bùi hoa, trông trọt có không dễ phát hiện hồi khí thảo cùng như hoàng thảo. Ngay thường nếu là có khách nhân tới, chỉ cần bày biện thượng một ít ngàn diệp thảo, người tới liền sẽ không có việc gì. Nhưng nếu là không thỉnh tự đến, lại không có ngàn diệp thảo tùy thân mang theo, đừng nói ngàn đêm minh loại này sớm đã trúng độc thả đối hồi khí thảo đặc biệt mẫn cả người, liền tính hắn mang tiến vào những cái đó thuộc hạ. ở hô hấp lâu rồi như vậy hương khí lúc sau cũng sẽ trúng độc cho nên mộ dung cười chẳng những cấp ngàn đêm minh chuẩn bị chuyên trúc hắn giải dược còn vì hắn hai gã thuộc hạ chuẩn bị tốt ngàn diệp thảo hương bao cái này hương bao ở phủ nguyên soái tùy ý có thể thấy được đây là mọi người đều cần thiết tùy thân đeo đồ vật đãi mộ dung cười rời khỏi sau ngàn đêm minh cùng hắn hai gã thuộc hạ bay nhanh từ ngọn cây trung lực ra thừa dịp không người hết sức chiều thư phòng này phương đạp không mà đến hắn bên người hai gã hộ vệ mộ dung cười lại quen thuộc bất quá đều xem như nhất đẳng nhất hảo thủ ba người dễ dàng liền né tránh sở hữu áng cọc lặng lẽ tiến vào thư phòng vẫn luôn giấu ở chỗ tối chặt chẽ chú ý mộ dung cười đem áo khoác khởi phiên cái mặt quần áo nháy mắt từ màu trắng biến thành màu đen bay nhanh đem tóc vắng khởi dùng châm ngọc một bó lấy ra trong lòng ngực màu đen khăn che mặt mới vừa rồi còn doanh doanh mà đứng ngàn ngàn giai nhân nháy mắt biến thành một cái đêm tối sứ giả tránh đi sở hữu trạm gác ngầm ở ngàn đêm minh tiến vào thư phòng sau không lâu cũng theo đi vào Ngàn đêm Minh mang theo trong đó một người hộ vệ tiến vào thư phòng nội tra tìm, mặt khác một người hộ vệ thì tại bên ngoài canh gác. Nhìn đến đồng dạng hắc y trang điểm mộ dung cười lén lút chiều này phương lại đây, dấu ở trên xà nhà hộ vệ mày hơi hơi một túc. Tuy rằng vừa thấy người tới trang điểm liền không phải phủ nguyên xoáy người, nhưng hiện tại tới cái đồng đạo người trong, cũng thực sự không phải chuyện tốt. Hắn cùng chủ thượng có tiếng lóng, một cái đặt ở trong miệng cái còi, thổi ra tới, người khác nghe được chính là hạ ve tiếng kêu. mà bọn họ lại có thể thông qua loại này thanh tuyến tới truyền lại tin tức thấy kia hắc ảnh đã càng ngày càng gần hơn nữa thực rõ ràng mục đích địa cũng là thư phòng trên xà nhà hộ vệ tuy rằng không cam lòng, lại vẫn là tính toán thổi lên trong miệng cái còi liên ở hắn chuẩn bị thổi còi thời điểm đột nhiên sắc mặt manh biến hắn phát hiện chính mình giờ phút này toàn thân cứng đờ đầu lưỡi cứng cỏng đừng nói nhúc đích, chính là động động đầu lưỡi cũng không được không có cách nào tụ tập trong cơ thể chân khí hộ vệ chỉ có thể nỗ lực ý đồ hoạt động chính mình thân thể Nghĩ thầm, nếu là chính mình từ trên xà nhà rơi xuống, liền tính chính mình cho hấp thụ ánh sáng, ít nhất có thể kịp thời thông chi chủ thượng lui lại. Rốt cuộc, ở dùng hết sức lực lúc sau, hộ vệ thân thể từ trên xà nhà ngã xuống dưới. Giờ phút này, hắn chỉ hy vọng chủ thượng có thể bỏ xuống hắn nhanh lên như đi. Nay đó hộ vệ đối ngàn đêm minh trung tâm, mộ dung cười xong toàn biết. Ở thưởng thức bọn họ tình nguyện hy sinh chính mình cũng muốn bảo toàn ngàn đêm minh an nguy đồng thời, cũng thầm than bọn họ ngu xuẩn. Hắn chỉ nghĩ đến chính mình tình huống nguy cấp, lại không nghĩ rằng bên trong cánh cửa hai người trạng huống khả năng cùng hắn là giống nhau. Đời trước, hắn chỉ sợ cũng là như thế này bại lộ chính mình. Rơi xuống trên mặt đất sau, đưa tới Mộ Dung kình vũ ám vệ, lúc này mới làm ngàn đêm minh không có vận dụng chân khí khống chế trong cơ thể độc tố thời gian, cuối cùng bị phủ nguyên xoáy người công kích, cựu tử nhất sinh. Thấy kia hộ vệ rơi xuống xuống dưới, Mộ Dung cười bay nhanh sông lên phía trước, tinh chuẩn không tiếng động mà tiếp được đối phương thân thể. Móc ra trong lòng ngực ngàn diệp thảo hương bao, đặt ở đối phương hơi thở thượng. Nhìn chăm chú vào đối phương nghi hoặc lại không dám tin tưởng ánh mắt, mộ dung cười chỉ cho hắn so một cái câm miệng thủ thế. 52. Trước 52 thư phòng đối thượng. Đại đối phương tay chân không hề cứng đờ lúc sau, lúc này mới nhẹ giọng nói, đồ vật phóng hảo, không cần rời khỏi người. Tuy rằng hắn tay chân còn không có hoàn toàn khôi phục nhanh nhẹn, nội lực cũng chỉ có ở một chén trà nhỏ công phu lúc sau mới có thể khôi phục, nhưng ít ra hắn miệng năng động. nếu là bên ngoài có người tới liền có thể kịp thời thông chi bên trong bọn họ bỏ xuống ảnh vệ mộ dung cười nhẹ nhàng đẩy cửa ẩn vào thư phòng thư phòng nội tối tăm vô cùng không có một bóng người liền ở nàng vào cửa dấu thượng phòng môn kia một khắc một giọt vệt nước từ đỉnh đầu phía trên rơi xuống tích ở mộ dung cười cái chán lúc sau lại chạy xuống ở chót núi mộ dung cười trong lòng căng thẳng duỗi tay đi tiếp một giọt màu đỏ liền rơi xuống ở trên tay liền ở người được kia cổ ấm áp mùi máu tươi khi một phen chói lọi kiếm đã rũ lập với đỉnh đầu thấy mộ dung cười rỗi tay tiếp được kia lấy máu khi huyền lập với đỉnh đầu kiếm đã bay nhanh mà chiều nàng đầu tâm đông còn không kịp ra tiếng ngăn lại liền đã có thể cảm giác được đầu tâm lạnh lẽo mộ dung cười hoảng hốt rỗi tay chiều mũi kiếm đột nhiên bắn ra ông đối với lực độ đắn đo nàng vẫn luôn phi thường tự tin tuy rằng đối mặt ngàn đêm minh là siêu cường nội công cao thủ tuy rằng nàng cường hãn độ cùng ngàn đêm minh cường hãn độ hoàn toàn vô pháp so sánh với nhưng nàng lại có thể chuẩn xác đắn đo lực độ, chẳng sợ căn bản không kịp xem, nàng như cũ có thể ở nháy mắt tìm được đối phương nội lực thiết nhập điểm, duỗi tay đi vào hướng tới mũi kiếm dùng sức bắn ra, liền nghe được ngày ấy Nguyệt Cản khôn kiếm bị đạn trung yếu hại khi phát ra vù vũ, vũ thanh, kiếm thanh vù vù, đại biểu thân kiếm lắc lư, thừa dịp này thân kiếm bắt đầu lắc lư, con nghiên xuất đầu tâm hết sức, mộ dung cười không lưng về phía trước phi thân bắn nhanh mà ra, tốc độ cực nhanh, tuyển nếu kinh long, phiên có du hồng. Toàn bộ thân thể như một đoàn vô lực đông phiêu khởi, lấy tuyệt đối mềm mại, thành công tan mất đối phương kiên cường bá đạo hẳn phải chết một kích. Kia vương góc đâm thân kiếm tuy lắc lư không chừng, chính là mạnh mẽ bá đạo kiếm khí lại dẫn dắt thân kiếm thẳng tiến không lùi. Đại mộ dung cười khó khăn lắm né qua, vài tia như mực tóc đen mới vừa tung bay dựng lên. Ngàn đêm minh hoàn toàn không có nghĩ tới người tới có thể như thế dễ dàng mà né qua hắn vận khởi toàn bộ nội lực, thả như thế cự ly ngắn ra sức một kích. Hắn cho rằng đối phương sẽ bị hắn nhất kiếm thứ chết. Cho nên này nhất kiếm, hắn không có bất luận cái gì giữ lại. Bởi vì hắn đã độc phát, nguyên bản tính toán vận khí phong tỏa huyệt đạo, ai ngờ lại phát hiện có người ở bên ngoài. Cho nên chỉ có thể tùy ý độc tố lấy kỳ màu tốc độ ăn mòn thân thể, chờ đợi người tới tiến vào về sau chiều hắn phát ra một đòn chí mạng lúc sau, lại nghĩ cách thoát thân. Cho nên với hắn mà nói, thành bại chỉ này một lần. Chính là, hắn lại thất bại. Một mồm to máu tươi ngăn lại không được mà phun trào ở màu đen khăn che mặt thượng. ngáy mắt làm khăn che mặt hoàn toàn ướt đấm. Đãi Nhật Nguyệt càn khôn kiếm rơi xuống đất là lúc, cầm chặt chuôi kiếm thân ảnh cũng lấy nửa quỳ tư thế dừng ở trên mặt đất. Rơi xuống đất lúc sau, lại một đống máu phun trào ra tới. Đã vô pháp chịu tải quá nhiều máu dịch màu đen khăn che mặt bắt đầu không được mà triều trên mặt đất nhỏ đen như mực sắc máu tươi, từ một chút biến thành một cái tuyến, tuyến cô ấy, một mạt trọng vật rơi xuống đất, trên mặt đất nháy mắt biến thành một con huyết. Mộ Dung cười ổn định thân hình, sắc mặt hơi hơi trở nên trắng. Mới vừa rồi kia một kích, nếu không có hắn đã độc phát, thực lực đại suy giảm, nếu không nàng là vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi. Đang ở âm thầm may mắn không có lần đầu gặp mặt liền chết ở hắn dưới kiếm, lại đột nhiên thấy được nhỏ giọt trên mặt đất một đại than huyết. Tuy rằng trường hợp như vậy nàng đã nhìn thấy quá rất nhiều lần, chính là lần thứ hai nhìn thấy, mộ rung cười như cũ cảm thấy chính mình tâm như là bị người dùng đau cắt giống nhau đau đớn khó nhịp. 53. chương 53 chấn động nhân tâm một khắc. Giờ phút này. Hắn nắm lấy trôi đao tay đang ở kịch liệt run rẩy, nếu không có kia cuối cùng một tia ý chí khống chế được, hiện tại hắn sớm đã ngã xuống. Mộ Dung cười nhanh chóng vọt tới ngàn đêm minh bên người, duỗi tay nắm lấy hắn nắm chặt chuôi kiếm bàn tay to, muốn cho hắn thả lỏng lại. Nắm lấy hắn kia một khắc, nàng có thể cảm giác được hắn hổ khu đột nhiên run lên, đem ngươi nội lực thu hồi tới, đem cái này ăn xong, liền sẽ không lại đau. Độc phát trong lúc không thể vận dụng nội lực, nếu không nội lực dùng đến càng nhiều, thời gian càng dài. Độc tính ăn mòn lực liền càng cường, đối thân thể phá hư lại càng lớn. Mộ rung cười không có như vậy nhiều thời gian cho hắn giải thích, chỉ có thể đơn giản rõ ràng nói tóm tắt làm hắn làm hai dạng việc cấp bách sự. Nguyên bản đau khổ chống đỡ ngàn đêm mình cho rằng hôm nay sẽ ở lận thuyền trong mương, khó thoát vừa chết. Liên tính cuối cùng có thể may mắn tồn tại, cũng nhất định sẽ bại lộ chính mình. Ai ngờ trên mặt đất chống đỡ nửa ngày, cũng không có trong dự đoán đánh trả. Ngay sau đó, đưa một con tay nhỏ nắm lấy hắn tay khi... một cổ khôn kể ấm áp nháy mắt lan khắp hắn toàn thân ngàn đêm minh ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cái này hơi kém bị hắn giết chết hắc ý hiền nhân mi như mực đại mị nhãn như tơ sáng như sao trời ánh mắt trùng, tràn đầy tất cả đều là nôn nóng cùng đau lòng ngàn đêm minh khẽ nhíu mày sao có thể là ngươi khụ khụ ngàn đêm minh vừa mới nói hai chữ liền lần thứ hai đột phát khụ ra một bãi vết máu vì phòng ngoài cửa mộ dung kình vũ ám vệ nghe được Mộ Dung cười chạy nhanh đem ngàn đêm Minh môi che lại, sau đó vỗ nhẹ hắn phía sau lưng vì hắn thuận khí. Nghe Mộ Dung cười trên người truyền đến sâu kín Lan Hương, ngàn đêm Minh cảm thấy chính mình phổi bộ đều bị thấm vào đến một trận thoải mái thanh tân. Thế này nữ tử chút nào không thèm để ý chính mình trên môi vết máu, liền như vậy che lại hắn môi. Ngàn đêm Minh không có lý do trong lòng nhảy dự. Nữ nhân này hắn nhận được. Mới vừa rồi đứng ở dưới ánh trăng kia mặt như là giao đài tiên tử bóng hình xinh đẹp đó là nàng. Tuy rằng hắn không rõ vì sao như thế ngắn ngủi thời gian nữ nhân này liền thay đổi thân quần áo, tóc còn cao cao thúc khởi, còn dùng cái khăn đen mông mặt. Chính là hắn dám cam đoan, cái này hắc y nữ nhân chính là nàng, tuyệt không phải một cái khác lớn lên giống người. Đừng nói chuyện, nghe ta, chạy nhanh thu hồi nội lực, đả tọa thả lòng. Ngàn đêm minh lần thứ hai nhìn mộ dung cười liếc mắt một cái, tuy rằng không biết nữ nhân này là ai, vì cái gì muốn giúp hắn. Chính là nhìn nàng trong mắt không chút nào che giấu lo lắng. Hắn liền nguyện ý tin tưởng nàng. Hơn nữa lúc này, trừ bỏ tin tưởng nàng, hắn cũng không còn cách nào. Tuy rằng loại này không thể hiểu được tín nhiệm tới rất kỳ quái, thực đột nhiên, chính là, hắn thích. Nghe lời mà hai chân khoanh chân ngồi xong, một viên đan dược đã xuất hiện ở hắn trước mắt. Đem cái này ăn. Tuy rằng không phải giải dược, nhưng có thể bảo đảm ngươi ở phủ nguyên xoáy 12 cái canh giờ nội sẽ không lại độc phát. Đan dược liền đặt ở hắn bên ngôi, nếu là người khác cho hắn như vậy đan dược, hắn là tuyệt đối sẽ không ăn. Không có việc gì hiến ân tình phi gian tức đạo đạo lý này hắn hiểu. Như vậy đan dược nếu là ăn xong đi, một khi bị có tâm người lợi dụng, hậu quả không dám tưởng tượng, đạo lý này hắn cũng hiểu. Nhưng hắn vẫn là mở ra miệng, nhập đối phương đem đan dược cho hắn uy vào trong miệng. Thật sâu nhìn chăm chú trước mắt nữ nhân, nàng đêm minh có loại muốn đem nàng nhìn thấu dục vọng. Nữ nhân này, cái này phủ nguyên xoáy sinh hoạt nữ nhân, nàng rốt cuộc là người nào? Nàng vì cái gì muốn giúp hắn lo lắng hắn? Mà hắn lại vì cái gì như thế mạc danh mà tín nhiệm nàng. Nguyên bản mộ dung cười còn chuẩn bị một đống lớn lý do thoái thác muốn khuyên hắn đem giải rửa căn vào. 54. chương 54 ngàn đêm mình tức giận. Bởi vì nàng biết hắn bệnh đang nghi trọng. Cũng ít nhiều hắn bệnh đang nghi, nếu không, ở kia vạn ác hoàng cung, hắn sớm đã sinh tồn không đi xuống. Nhưng hắn thế nhưng không chút do dự mà đem đan rửa căn luôn. Như vậy tín nhiệm, làm mộ dung cười tâm hơi hơi nhảy dự. ngay sau đó đáy lòng dâng lên một mạt khôn kể vui sướng giờ khắc này nàng thật sự hảo tưởng nhào lên đi cho hắn một cái đại đại ôm chính là nàng không thể làm như vậy không nói đến hắn căn bản sẽ không tin tưởng đơn hiện tại bọn họ đối mặt tình hình liền không dung lạc quan đem ánh mắt từ ngàn đêm minh trên người rời đi mộ dung cười đi đến môn sau lưng bị ngàn đêm minh dịch chuyển khai tên kia hộ vệ bên người đem ngàn diệp thảo hương bao cho hắn đặt ở trong lòng ngực tên này hộ vệ mệnh kêu thanh phong là ngàn đêm minh bên người hộ vệ Võ công tuy không kịp hắn cao cường, lại cũng là khó được cao thủ, cũng là ngàn đêm minh hoàn toàn tin cậy người trí nhất. Ở nguy cơ đã đến thời khắc, ngàn đêm minh thế nhưng đem thanh phong giấu đi, chính mình đối thượng không biết nguy hiểm, chỉ điểm này, cũng đang đến hắn mấy cái đắc lực thủ hạ như thế vì hắn bán mạng. Phóng hào, gia phủ nguyên soái trước không cần lấy ra tới. Đem giải dược bao phóng hào lúc sau, mộ rung cười lần thứ hai trở lại ngàn đêm minh bên người, ở đối phương chưa kịp phản ứng thời điểm, nhanh chóng kéo ra hắn áo trên. ăn vào đan dược sau, rõ ràng cảm giác đã hảo rất nhiều ngàn đêm minh tâm tình thực tốt hơi hơi nhúng mày, cẩn thận đánh giá trước mắt nữ nhân này tới. Lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên bị nữ nhân như vậy không khỏi phân trần dùng sức mạnh mà cởi ra quần áo. Chẳng lẽ nàng đều sẽ không mặt đỏ sao? Vẫn là nói, nàng thường xuyên đều sẽ như vậy thoát nam nhân quần áo. Nghĩ đến đây, ngàn đêm minh đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút nho nhỏ khó chịu. vươn tay, không khỏi phân trần mà kéo xuống mộ dung cười khăn che mặt. Không vì cái gì khác, liền muốn nhìn một chút nàng có hay không mặt đỏ. Húng chi, nàng đều đã nhìn hắn, hắn nhìn xem nàng, cũng là hẳn là. Lần thứ hai nhìn đến kia khuynh quốc huynh thành tuyệt sắc dung nhan khi, tuy rằng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tâm, nhưng cũng nhìn không được thật mạnh ngảy dự. Nam Việt địa linh nhân kiệt, nhiều dao mỹ nhân. Chính là như vậy nồng đậm rực rỡ, khuynh quốc huynh thành một bút, chẳng sợ chính là bị dự vì Nam Việt đệ nhất mỹ nhân mạng xảo công chúa cũng vô pháp bằng được A. Mộ Dung kỉnh vũ cái này lao đông tây rốt cuộc là đi rồi cái gì cất chó vận như thế nào tốt đều cùng nhà hắn có quan hệ. Khăn che mặt đột nhiên bị kéo xuống, Mộ Dung cười hơi hơi sừng sốt, ngẩng đầu nên hướng ngàn đêm Minh ánh mắt. Hắn trong ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu, có kinh ngạc, có kinh diễm, này đó Mộ Dung cười đều có thể cao hứng mà tiếp thu. Chính là vì cái gì, hắn xem nàng trong ánh mắt giống như còn có một tia tức giận a. Mộ Dung cười hơi hơi sừng sốt. nhìn về phía đối phương giờ phút này đã lỏa lổ bên ngoài thân thể trong lòng nháy mắt hiểu rõ hắn đều đã quên người này nguyên bản có trọng độ thói ở sạch tuyệt không chấp thuận bất luận cái gì nữ nhân đụng chạm thân thể hắn từ trước bọn họ vừa mới nhận thức thời điểm hắn còn bởi vì nàng cùng hắn uống chén rượu ra bơi không cẩn thận đụng phải hắn tay mà hơi kém rút kiếm đem tay nàng chém giờ phút này nếu hắn không có chúng độc nói hẳn là đã rút kiếm đi tuy rằng trong lòng hơi hơi phiếm toan không thích ngàn đêm minh cùng nàng phân đến như vậy rõ ràng Nhưng vì không cho hắn thiền, mộ Dung cười vẫn là lập tức nhỏ giọng giải thích nói. Người mới vừa rồi ăn không phải giải dược, mà là ngăn chặn độc phát dược, mới vừa rồi chúng độc, có chút độc tố đã xâm nhập trái tim, cho nên ta hiện tại cần thiết thi châm giúp ngươi đem trái tim nội độc tố bài xuất ra. Người kiên nhẫn một chút nhi. Dứt lời, mộ Dung cười từ ống tay háo chung lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt ngân châm. 55. Trước 55 ta vĩnh viễn sẽ không hại người. Đối với ngàn đêm minh trái tim đó là một trận mau thực chuẩn kim kim. Khi không ta đãi, tuy rằng mộ dung kình vũ cùng mộ dung khuynh vân không ở, chính là tính tiên sinh lại ở nơi này tuy rằng tạm thời sẽ không có người tới, nhưng cũng tuyệt đối không an toàn. Nàng cần thiết động tác nhanh lên nhi giúp hắn đem sinh ra độc tố lập tức phóng thích rớt. Chỉ cần hắn có thể khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa nàng cho hắn giải dược, này phủ nguyên xoáy liền vây không được hắn. Nhưng thực tế thượng liền ngàn đêm minh chính mình đều không có phát hiện. Hắn không cao hứng cũng không phải bởi vì mộ dung cởi chạm vào hắn, mà là nàng cởi hắn áo trên, lại cho tới bây giờ đều còn không có mặt đỏ. Phần 7 Không kịp buồn bực, ngay sau đó, đang xem thanh mộ dung cởi thi châm thủ pháp sau, ngàn đêm minh tâm cũng đi theo thâm trầm mê mang lên. Trên thế giới này, biết hắn trái tim bên phải ngược người chỉ có một. Người này, không phải hắn hắn phụ hoàng, càng không phải hắn mẫu hậu, mà là hắn đã qua đời sư phụ. May mắn hắn phụ hoàng cùng mẫu hậu đều không quan tâm hắn, nói cách khác. Trừ bỏ đã qua đời sư phụ, còn không có người biết hắn trái tim là lớn lên ở bên phải. Chính là nữ nhân này. Nàng thế nhưng không khỏi phân trần trực tiếp đem Ngân châm chắt ở hắn ngực phải. Đây là vì sao? Nàng như thế nào sẽ biết? Còn có, nàng vì sao sẽ nhanh chóng như vậy mà đổi cất vào nhập thư phòng kịp thời trợ giúp hắn? Con liên giải dược cùng Ngân châm đều chuẩn bị tốt. Nếu không có nữ nhân này đối hắn hành tung rõ như lòng bàn tay, đối hắn người này rõ như lòng bàn tay. Hiện tại nàng như vậy hành động là vô luận như thế nào cũng giải thích không thông. Chính là hắn thề, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này. Ngươi như thế nào biết? Ngàn đêm minh thanh âm ở hắc ám yên tĩnh thư phòng nội nhẹ giọng vang lên. Biết hắn hỏi chính là nàng như thế nào biết hắn trái tim là bên phải biên. Mộ Dung cười cũng không tính toán trả lời hắn cái này phức tạp vấn đề, khẽ mở hầm răng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Ngươi chỉ cần biết. liền tính trên thế giới này mọi người hại ngươi ta đều sẽ không hại ngươi là được trước đừng nói chuyện nơi này không an toàn ta cần thiết nhanh lên nhi cho ngươi đem độc bước ra tới mộ dung cười nói như một cái búa tạ gõ ở ngàn đêm minh trong lòng Liên tính trên thế giới này mọi người hại ngươi ta đều sẽ không hại ngươi ngàn đêm minh nhắm lại miệng lẳng lặng mà đánh giá đang ở nghiêm túc cho hắn thi châm mộ dung cười trong lòng như quần cuộn biển rộng sóng gió mãnh liệt nàng biết nàng mới vừa nói cái gì sao Nàng biết nàng mới vừa nói những lời này đối với hắn tới nói ý nghĩa cái gì sao? Tuy rằng hắn sinh ở Hoàng Cung, quý vị thái tử, chính là lại không có lúc nào là không ở lo lắng đề phòng mà sinh hoạt. Trên triều đình, hắn phụ Hoàng luôn là tìm mọi cách cho hắn ra nan để, muốn đem hắn cái này ốm yếu thái tử phế bỏ. Bên người, hắn thủ túc các huynh đệ một đám như lang tựa hổ, thời khắc muốn làm hắn chết không có chỗ trôn, hảo thay thế. Ngay cả cái kia hoài thai 10 tháng, nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng đem hắn sinh hạ tới. hắn mẹ ruột cũng từ hắn trẻ con thời điểm bắt đầu liền nhẫn tâm mà đối hắn hạ độc trên thế giới này trừ bỏ cái kia dạy hắn võ công truyền hắn nội lực cũng đã qua đời sư phụ ngoại lại không một cái quan tâm hắn yêu quý người của hắn chính là trước mắt nữ nhân này lại nói ra làm hắn như thế chấn động lại hướng tới nói nàng có biết hay không nếu hắn một khi tin mà có một ngày nàng lại làm ra phản bội hắn thương tổn chuyện của hắn hắn sẽ như thế nào nay liền giống như một cái ở biển rộng chung đau khổ rẫy rủa người Đột nhiên gặp một con thuyền chỉ, vừa mới bỏ lên trên ngạc. 56. chương 56 viết lại lịch sử. Người trên thuyền lại lập tức đem hắn lần thứ hai đẩy đến trong biển là một đạo lý. Nay tuyệt đối so với vẫn luôn làm người kia ở trong biển đau khổ dãy rùa còn muốn thống khổ, còn muốn sợ hãi, mà cuối cùng đi lên vạn kiếp bất phục con đường. Thật là đáng chết. Nàng như thế nào có thể đối hắn như thế bình đạm mà nói ra như vậy làm hắn chấn động nói. Nàng dựa vào cái gì có thể như thế bình đạm đối hắn nói ra như vậy làm hắn chấn động nói. Hồi ức sư phụ từng đối hắn nói qua, hắn ở trẻ con thời kỳ đã bị nhân trùng hạ bảy hoa độc, lại hồi ức 10 năm trước người của hắn trong lúc vô ý ở Tử Ninh Cung ngoại nghe được nàng mẫu hậu cùng phủ nguyên soái người bình đạm mà trò chuyện về hắn trúng độc đối thoại. Ngàn đêm minh trái tim đột nhiên đau xót, kịch liệt co rút lại, một mồm to máu đen từ trong miệng phun tới. Thế nào? Cảm giác nhẹ nhàng sao? Một cái tiếng trời thanh âm truyền đến. Đem Nàn đêm minh từ trong thống khổ lôi kéo ra tới. Nhìn về phía Mộ Dung cười, Nàn đêm minh ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Đối với bầu trời rất bánh coi nhân sự, hắn chưa bao giờ sẽ tin tưởng. Đến nỗi mới vừa rồi những cái đó làm hắn chấn động cùng cảm động nói, coi như là nàng thuận miệng nói đi. Giờ phút này, chỉ cần hắn có thể không bại lộ chính mình, bình an rời đi phủ Nguyên Soái là được. Ta có thể vận công sao? Ân. Mộ Dung cười khẽ gật đầu, đối với chính mình kịp thời cứu trị Nàn đêm minh. mà không có làm hắn đối mặt cửu tử nhất sinh sự cảm thấy phi thường vui vẻ. Ngàn đêm minh trong cơ thể có một loại danh gọi bảy hoa độc độc tố, đây là bị hắn mẫu hậu từ trẻ con thời kỳ liền loại ở trong cơ thể mạn tính độc dược. Loại này độc dược đặc thù chính là nếu không có tương ứng dược vật kích thích trong cơ thể độc tố có lẽ cả đời đều sẽ không độc phát, mà độc tố tụ tập ở trong cơ thể chỉ biết dẫn tới thân thể suy nhược, vô pháp tu tập nội lực. Nhưng nếu một khi có tương ứng dược vật kích thích, độc tố liền sẽ nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Nếu không có giải dược hoặc là tương đồng dược tính dược vật khắc chế, liền sẽ xuất hiện toàn thân co rút, đau đớn khó nhịn, cho đến hộp máu mà chết trạng huống. Đời trước đêm nay, nàng tuy rằng ở được đến chỗ tốt lúc sau phóng hắn rời đi phủ Nguyên Soái, nhưng hắn lại bị này độc tố tra tấn suốt một đêm, cuối cùng là hoàng hậu đem đệ nhất loại giải dược tím hỏa thảo đưa cho hắn dùng, lúc này mới làm hắn còn sống. Nhưng này cũng làm hắn biết võ công có nội lực, hơn nữa đêm thăm phủ Nguyên Soái sự bại lộ ở mộ dung kình vũ trước mặt, làm hắn sau này lộ từng bước vì gian mà đêm nay nàng viết lại lịch sử không cần bị độc tố bối rối liền sẽ không bị mộ dung kình vũ phát hiện như vậy hắn sau này lộ sẽ càng thêm hảo tẩu tuy rằng đã thuyết phục chính mình nữ nhân này mới vừa rồi những lời này đó chỉ là thuận miệng nói nói mà khi nhìn đến mộ dung cười kia phát ra từ nội tâm thâm cập đáy mắt nhân hắn hảo mà vui vẻ cười thời điểm kia viên trước nay đều bình đạm lạnh băng tâm lần thứ hai không tự giác thật mạnh nhảy dựng lên Người rốt cuộc là người nào? Tuy rằng biết giờ phút này chính mình hẳn là lập tức rời đi, nhưng hắn chính là nhịn không được muốn hỏi rõ ràng. Đêm nay, hắn muốn là chạy đến phủ nguyên Soái tìm kiếm mộ dung kình vũ cùng Tây Tấn cấu kết chứng cứ. Ai ngờ lại gặp được cái này so làm hắn tìm kiếm chứng cứ càng làm cho hắn cảm thấy quan trọng nữ nhân. Nữ nhân này xuất hiện đến kỳ quái, hành vi cùng ngôn ngữ cũng kỳ quái. Hắn biết này có lẽ là mộ dung kình vũ cho hắn hạ bộ, chờ hắn đi toản. Nhưng hắn lại chính là nhịn không được muốn cùng nàng tới gần, muốn biết nàng hết thảy. Ta kêu mộ dung cười. Như sứ thanh âm từng tiếng gõ ở ngàn đêm minh trong lòng, gõ đến hắn tâm đều đau. Mộ dung cười. Ha hả Ngàn đêm minh ở trong lòng cười khổ. Tám nguyệt 23 hào đổi mới xong. tôi ép, bởi vì một ít nguyên nhân, vẫn luôn ở phía sau đổi mới hoạt động, thỉnh đại ra thứ lỗi. Bất quá mỗi ngày nhìn đến ta viết 20 hào đổi mới xong, đại biểu hôm nay đã đổi mới xong rồi. không cần lại sau này phiên. Mỗi ngày đổi mới thời gian vì dạng sáng. 57. Trước 57 một ngày nào đó ngươi sẽ tin ta. Từ 10 năm trước biết hắn mẫu hậu cùng mộ dung kình vũ những cái đó dèm pha, biết bọn họ ở hắn vẫn là trẻ con thời điểm liền đối hắn hạ độc lúc sau, hắn liền một phương diện bắt đầu phát triển chính mình thế lực, về phương diện khác bắt đầu siêu tập mộ dung kình vũ sở hữu tư liệu. Mộ dung kình vũ có năm cái nữ nhi, mà hiện tại cái này đứng ở trước mặt hắn, làm hắn cảm xúc mê ngông. cũng nói cho hắn liền tính mọi người hại hắn nàng đều sẽ không hại hắn nữ nhân đúng là mộ dung gia thiên kim đại tiểu thư đột nhiên ngàn đêm minh có một loại cảm tình bị người lừa gạt cảm giác trong lòng đột nhiên cứng lại phẫn nộ mà chảo quá mộ dung cười cổ nghiến răng nghiến lợi hỏi là hắn làm ngươi tiếp cận bổn vương cảm nhận được ngàn đêm minh phẫn nộ cùng với cổ truyền đến đau đớn mộ dung cười không hề có sinh khí như vậy phẫn nộ quá bình thường bất quá không cần ở ta cổ lưu lại ân ký giọng nói rơi xuống Nàng rõ ràng cảm giác được chính mình cổ chỗ lực đạo thu nhỏ rất nhiều. Mộ rung cười hơi hơi trầm mặc, lúc sau nhìn chăm chú vào ngàn đêm minh đôi mắt, nghiêm túc mà nói, lấy ta thân phận, mặc kệ ta hiện tại cùng ngươi nói cái gì ngươi đều sẽ không tin tưởng. Bất quá ta còn là muốn cùng ngươi nói, không phải hắn làm ta tiếp cận ngươi, hơn nữa, một ngày nào đó ngươi sẽ tin tưởng ta. Đi nhanh đi, ngày khác có cơ hội ta sẽ đem ngươi trúng độc những cái đó giải dược tất cả đều nói cho ngươi. tương lai còn dài, nơi này không phải là nơi nói chuyện. tuy rằng loại này nói xong tất cả đều là lừa quỷ liền ba tuổi tiểu hài tử đều sẽ không tin tưởng chính là hán tâm lại bởi vì nàng trả lời mạc danh mà bình phục rất nhiều thật sâu chăm chú nhìn liếc mắt một cái mộ dung cười lại nhìn thoáng qua đã có thể hoạt động tự nhiên thuộc hạng ngàn đêm minh biết nơi này đích sắc không thể lại lưu dù cho trong lòng nghi hoặc vô số nhưng vẫn là tướng môn lặng lẽ mở ra một cái phủng nhỏ giọng rời đi nhìn lần thứ hai đóng lại thư phòng đại môn mộ dung cười giơ lên một mặt sán lạn tươi cười Nàng biết nàng hôm nay sở làm này đó đã ở hắn bình tĩnh không gợn sóng trong lòng đầu hạ một viên cự thạch. Bất quá, hết thể mới vừa bắt đầu. Nàng chẳng những muốn trở thành đầu nhập hắn tâm hồ cự thạch, còn muốn trở thành hắn phong, dẫn dắt hắn này phiến giang hồ phóng qua sở hữu chứng ngại, thông suốt mà chảy vào biển rộng, vui sướng hạnh phúc mà sinh hoạt trên thế giới này. Túi đầu nhìn về phía trên mặt đất vết máu, này vết máu tàn lưu có bảy hoa độc độc tố. Nếu là không xử lý... Độc vương Dương Dịch nhất định có thể căn cứ này vết máu truy tra đến hộp máu người thân phận. Bất quá điểm này nàng sớm đã nghĩ đến, cũng làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không làm mộ dung kình Vũ Hoài nghi đến ngàn đêm minh trên người. Đãi ngàn đêm minh rời đi sau, lập tức từ trong lòng lấy ra hỗn hợp có lưu hoàng thảo cùng hồi khí thảo thổ nhưỡng, cũng đem thổ nhưỡng chiếu vào trên mặt đất. Hai vị này thảo có thể làm ngàn đêm minh độc phát, đồng thời cũng có thể cùng vết máu độc tố tương hỗn hợp, sinh ra mặt khác độc tố. Lúc sau. Mộ Dung cười lại đem trên người quần áo cởi ra, nhanh chóng xé nát, bao trùm ở máu cùng bùn đất thượng, lại dùng hỏa bực lửa. Loại này độc tố sợ nhất gặp được sợi thiêu đốt. Thiêu đốt lúc sau, đừng nói là vương, liền tính hắn là thần tiên, cũng tra không ra trên mặt đất vết máu rốt cuộc là của ai. Đồng thời, còn có thể tiêu diệt gây án chứng cứ. Hơn nữa nàng bên trong đã sớm mặc một cái giống nhau như lúc hắc bạch hai sắc quần áo. Giờ phút này bên ngoài kia kiện cởi sau, bên trong lại biến thành một kiện màu đen y phục dạ hành. Đãi nàng an toàn sau khi ra ngoài, lại đem màu trắng kia một mặt đổi lại đây là được. Liên ở mộ dung cười chuẩn bị bật lửa những cái đó quần áo thời điểm, bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng đánh nhau. 58. chương 58 lửa đốt thư phòng. Theo tiếng kêu càng lúc càng lớn, càng ngày càng hướng ra phía ngoài lan tràn, nàng biết, định là bọn họ đi ra ngoài thời điểm bị chạm gác ngầm phát hiện, giờ phút này đã bị vây công. Mộ dung cười khe như mày, nhanh chóng bật lửa trên mặt đất quần áo. Lại đem kệ sách các nơi thư ôn hòa châm đầu gỗ cấp bậc lửa sau, lúc này mới bay nhanh tiềm đi ra ngoài. Ngoại địch xâm lấn, phủ nguyên xoáy này đó ám vệ tất nhiên sẽ vây công mà thượng. Tuyệt đối không thể tưởng được còn sẽ có người ở trong thư phòng đốc. Giờ phút này đại nguyên xoáy quan trọng nhất thư phòng cháy, trong phủ tất nhiên đại loạn, ám vệ sẽ phân ra một ít trở lại thư phòng bên này chóc nã kẻ cắp, hạ nhân cũng sẽ lại đây cứu hỏa. Như vậy một phương diện có thể trợ giúp ngàn đêm minh rời đi. về phương diện khác nàng cũng có nhiều hơn thời gian thoát thân. mộ dung cười giống một con đêm tối con rơi lặng yên không một tiếng động mà ở phủ nguyên xoáy trọng địa xuyên qua bay nhanh mà lén quay về chính mình mây mù cát. đem rinh có vết máu tay tẩy sạch lúc sau nhanh chóng thay cho quần áo gỡ xuống trên đầu trâm cải, một đầu đen nhánh lượng lệ tóc đen nháy mắt như thác nước chuốt xuống mà xuống. một khắc trước vẫn là lãnh khốc túc sát đêm tối sùng nhi ngay sau đó liền đã biến thành nhược liễu phủ phong thiên kim đại tiểu thư người tới. mộ dung cười một bên kêu to một bên dùng sức mà mở ra tủ quần áo nhanh chóng lấy ra một kiện màu đỏ tím váy lụa gắn vào trên người đãi nàng mặc xong lao ra ngoài cửa phòng thời điểm trong phòng nha hoàn a mai mới vừa từ lầu một chạy chậm đi lên tiểu thư làm sao vậy bên ngoài có tiếng đánh nhau mộ dung cười bỏ xuống một câu lời nói lúc sau liền xông ra ngoài tiểu thư a mai đều còn không có phản ứng lại đây mộ dung cười đều đã xông ra ngoài a mai chỉ phải kêu lên sở hữu hạ nhân Theo sát mộ dung cười bước chân sông ra ngoài. Người tới nột, cháy. Người tới nột, thư phòng cháy. mau cứu hỏa. Mộ dung cười lao ra mây mù các lúc sau, thư phòng kia phương dung trời tiếng gào mới truyền ra tới. Lúc này hỏa thế tuy rằng còn không có hoàn toàn thiêu cháy, nhưng thư phòng là ngày thường lao ra dài nhất ngốc địa phương. Bên trong có rất nhiều quan trọng văn kiện. Một khi thiêu hủy, hậu quả tuyệt đối không phải bọn họ có thể gánh vác đến khởi. Chỉ là trong nháy mắt. toàn bộ phủ nguyên soái bắt đầu gà bay chó sủa. mà lúc này mộ dung cười đều đã đổi hảo quần áo têu lên trong phòng một gậy che nha hoàn người hầu chiều ngàn đêm minh bị nguy phương hướng phóng đi giờ phút này mộ dung cười lo lắng nhất vẫn là ngàn đêm minh hay không có thể thuận lợi rời đi phủ nguyên soái tuy rằng hiện tại trong thân thể hắn độc tố đã bị khống chế chính là rốt cuộc vừa rồi độc phát khi có điều tổn thương nội lực không thể hoàn toàn phát huy hơn nữa bên trong phủ còn có một cái võ công cao cường tĩnh tiên sinh Tinh tiên sinh nội lực tuy rằng hoàn toàn vô pháp cùng vân điên lão nhân chuyển tới ngàn đêm minh trong cơ thể 60 năm nội lực so sánh với nghĩ nhưng hiện tại ở ngàn đêm minh trung độc chưa lành dưới tình huống ai có thể kỹ cao một bậc còn chưa cũng biết mà nay hắn một mình đối thượng tinh tiên sinh thanh phong cùng mặt khác một người hộ vệ đối thượng phủ nguyên xoáy bồi dưỡng ra một đại sóng huấn luyện có tô ám vệ hộ vệ cùng sát thủ muốn tại đây thiên la địa vong vây quanh trung chạy thoát cũng không phải một việc dễ dàng ngàn đêm minh bị vây quanh địa phương khoảng cách mây mù cắt rất gần. Giờ phút này, hắn đang ở cùng tĩnh tiên sinh khổ chiến. Nhìn ra được tới hắn đang suy nghĩ bằng tất cả phương pháp chuẩn bị rời đi, chính là tĩnh tiên sinh lại nhìn ra tâm tư của hắn, mặc dù tạm thời không gây thương tổn hắn, cũng tận lớn nhất nỗ lực đem hắn quân lấy. Tĩnh tiên sinh chiến thuật rất đơn giản, ta đánh không chết người mệt chết người. Ta phủ nguyên soái người nhiều, một người một ngụm nước bọt cũng có thể chết đối người. Mà giờ phút này ngàn đêm minh hai gã hộ vệ cũng dần dần lâm vào ám vệ vây quanh 59 mươi chín trong nháy mắt nhật chi. May mà vây quanh còn chưa hoàn toàn hình thành, bọn họ còn có rời đi khả năng. Nhưng nếu vây quanh một khi hình thành, mặc dù ngàn đêm minh có thể đào tẩu, hắn hai gã hộ vệ cũng không có cách nào lại chạy thoát. Nàng hiểu biết ngàn đêm minh, tuy rằng hắn không phải cái loại này vì một người hộ vệ liền có thể dâng ra sinh mệnh người, chính là lại sẽ vì chính mình cấp dưới chỉ mình cố gắng lớn nhất. Liên tính bất tử, không đến cửu tử nhất sinh, hắn là tuyệt đối sẽ không đi. Thời gian cấp bách Cơ hội cũng dây lát lướt qua. Mộ rung cười không chút nghĩ ngợi, rút ra bên hông trùy thủ, đủ gian nhẹ điểm, một chân bước lên một bên núi đá, lại mượn dùng núi đá độ cao cùng lực lượng hướng về phía trước không nhảy lên, chiều đánh đến khó phân thắng bại ngàn đêm minh cùng tĩnh tiên sinh đánh tới. Tuy rằng nàng không có khinh công, càng không có nội lực, chính là nàng lực độ đắn đo lại vừa và tốt. Chỉ thấy mộ dung cười như một đạo dấu ở minh nguyệt sau lưng sao trời, long lánh lộng lây bắt mắt sáng giỏi. Lấy sao băng tốc độ bay nhanh đâm hướng đâm hướng đang ở đánh nhau hai người. Nàng biết, chính mình như vậy lỗ mãng mà đụng phải đi rất có khả năng sẽ bị đang ở chiến đấu kịch liệt hai người đả thương. Chính là vì cứu ngàn đêm minh, nàng cái gì cũng không để bụng. Hơn nữa nàng đánh cuộc, đánh cuộc cái kia đời trước trước khi chết đối nàng lộ ra phức tạp ánh mắt tính tiên sinh sẽ không thương tổn nàng. Tuy rằng không biết nguyên nhân, chính là nàng chính là có như vậy cảm giác. Liên ở mộ dung cười chiều này Phương bay nhanh vọt tới thời điểm. Hai cái nội công cao thủ sớm đã phát hiện. Phát hiện về phát hiện, chính là mộ dung cười tốc độ cực nhanh, muốn thu tay lại cũng không phải một việc dễ dàng. Bất quá cũng may liền vào giờ phút này, hai người đột nhiên ăn ý đồng thời thay đổi chiêu thức, thu hồi trong tay vũ khí, sửa vì chiều đối phương mánh trụ qua đi. Hai người nội lực tương đương, như vậy một trưởng với bọn họ cũng đều biết là cái gì hậu quả. điều đó là rõ ràng có thể bảo trì vây công tình thế. Lại bởi vì một trưởng này lực đánh vào mà làm hai người thân thể nhanh chóng tách ra. Như vậy kết quả đối với ngàn đêm minh tuyệt đối là có trăm lợi mà không một làm hại. Bởi vì như vậy một trưởng, đã cũng đủ hắn thoát đi phủ nguyên Soái. kia một khắc, tính tiên sinh cùng ngàn đêm minh rõ ràng thấy được đối phương trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Bọn họ vừa rồi đều cầm kiếm chiều đối phương đâm tới, lại đồng thời bởi vì mộ dung cởi chiều này phương vọt tới mà dừng kiếm thế. Ngàn đêm minh kinh ngạc. cái này võ công siêu cường tinh tiên sinh là mộ dung kình vũ thân tín hắn từng chính mắt gặp qua một người quan viên bởi vì bất kính mộ dung kình vũ mà bị tĩnh chém giết cuối cùng đã chịu mộ dung kình vũ trừng phạt có thể thấy được cái này tĩnh là tuyệt đối chung với mộ dung kình vũ mà hắn là mộ dung kình vũ định nhân tinh thế nhưng bởi vì mộ dung cười đột nhiên xuất hiện mà không màng chính mình an nguy mà dừng kiếm thế đây có phải đại biểu mộ dung cười ở hắn hoặc là ở mộ dung kình vũ cảm nhận chung địa vị rất nặng Tinh tiên sinh kinh ngạc là bởi vì cái này sát thủ thế nhưng bởi vì mộ dung cười đột nhiên gia nhập mà dừng kiếm thế. Như vậy kết quả, rất có khả năng đó là làm chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Tinh nguyện chính mình bị hắn kiếm thứ chết, cũng muốn dừng kiếm thế bảo hộ mộ dung cười. Thực rõ ràng, cái này thích khách nhận thức mộ dung cười. Tinh tiên sinh bị ngàn đêm mình kia một trưởng chấn đến bay ngược sau khi ra ngoài, liền thuận thế rơi xuống đất tại hạ phương quan sát lên. Giờ phút này... Ngàn đêm minh hai gã hộ vệ còn ở khổ chiến bên trong, tuy rằng này hai gã hộ vệ võ công rõ ràng cao hơn phủ nguyên xoáy đông đảo ám vệ, toàn bộ chiến trường tử thương mở dọn, nhưng lại ám vệ càng ngày càng nhiều dưới tình huống, vây quanh đã cơ bản hoàn thành, hai người phá vây khó khăn. Mộ rung cười vọt tới ngàn đêm minh bên người sau. 60. chương 60 cứu ngàn đêm minh với nguy nan, Liền không lưu tình chút nào mà giơ lên trong tay thủy thủ mau tản nhận chuẩn mà chiều hắn ngược trái trái tim chỗ đâm tới. Mặc dù tại Hạ Phương quan khán tính tiên sinh cũng hơi hơi như mày, chút nào nhìn không ra Mộ Dung Cười có bất luận cái gì thủ hạ Lưu Tình xu thế. Chỉ có ngàn đêm mới biết, Mộ Dung Cười mới vừa rồi kia nhìn như ngoan độc nhất triều, kỳ thật chính là đối hắn lớn nhất lưu tình. Bởi vì Mộ Dung Cười biết, hắn trái tim bên phải ngực mà không phải ngực trái. Hơn nữa ở nàng công kích hắn thời điểm, hắn rõ ràng thấy được ánh mắt của nàng. Tuy rằng hắn xác định cùng nữ nhân này chỉ là mới quen, nhưng nàng đã mang cho hắn quá nhiều chấn động. Mà hiện tại Tuy rằng bọn họ Chi Gian đang ở tiến hành điện quang hỏa thạch giao phong, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, chính là hắn xem đã hiểu nàng ý tứ. Dựa theo nàng ý tứ, Ngàn đêm minh không lưu tình chút nào một chân triệu mộ dung cười đã vào, này một chân mang theo cường hãn nội lực. Mộ Dung Cười thấy thế sắc mặt khẽ biến, hỏa tốc tránh lóe, trực tiếp bổ nhào vào một bên đã hình thành vòng vây ám vệ kia phương. Mới vừa hình thành vây quanh hai gã ám vệ bởi vì Mộ Dung Cười mánh phắc cùng Ngàn đêm minh kia ẩn chứa nội lực một chân giải khai, tán loạn đội hình. mặt khác hộ vệ thấy thế, sôi nổi phi thân tiến lên muốn tiếp được bị ngàn đêm minh đá phi mộ dung cười. vị này chính là mộ dung phủ thiên kim đại tiểu thư, lão gia coi trọng, trăm triệu không thể có phần hào tổn thất. liền tại ám vệ nhóm có bị tách ra, có roi tay cứu trợ mộ dung cười kia một khắc, một tiếng ve kêu tự ngàn đêm minh trong miệng phát ra. đi mau. hai gã hộ vệ nghe được chủ tử mệnh lệnh sau, thừa dịp đám ám vệ rối tay đỡ lấy mộ dung cười thân hình không đương phi thân mà ra. trong ngáy mắt liền cùng ngàn đêm minh cùng nhau biến mất ở màn đêm bên trong. mà đương mộ dung khinh vân ngồi xe ngựa trở lại trong phủ đi vào đại môn thời điểm liền thấy được mộ dung cười bị hắc y lì hệ nhân đã bay, hắc y lì hệ nhân từ một cái khác phương hướng chạy trốn một màn. thiếu nhi, mộ dung khinh vân sắc mặt khẽ biến, bay ra xe ngựa, đạp không chiều mộ dung cười phương hướng bay đi. mộ dung khinh vân khinh công lợi hại, đương hắn nhanh chóng đi vào mộ dung cười bên người khi một bên hai gã hộ vệ vừa mới làm tốt làm thịt lót chuẩn bị. Liên ở Mộ Dung Cười sắp dừng ở bọn họ trên người thời điểm, Mộ Dung Khuynh Vân đã đến, một tay đem Mộ Dung Cười bế lên, phi thân một trận xoay tròn sau, như gió xoáy rơi xuống đất. thiếu Nhi, thế nào? Có hay không bị thương đến?" Nhìn Mộ Dung Khuynh Vân quan tâm ánh mắt, Mộ Dung Cười khẽ nhíu mày. Một Phương Diện, nàng thực phản cảm bị Mộ Dung Khuynh Vân đụng chạm hoặc là ôm cảm giác. Về Phương Diện khác, ở nàng trong trí nhớ, Mộ Dung Kình vũ cùng Mộ Dung Khuynh Vân hẳn là đã khuya mới trở về, vì sao hiện tại liền đã trở lại? Thấy mộ dung cười như mày, vẫn chưa trả lời hắn, mộ dung khinh vân còn tưởng rằng mộ dung cười bị thương nghiêm trọng, cũng không đợi nàng đáp lời, liền chiều phía sau một đại băng người gầm rú nói, người tới nột, mau cấp đại tiểu thương nghiệm thương. Dứt lời, liền không khỏi phân trần mà ôm mộ dung cười chiều mây mù các đi đến. Khinh vân, mau buông ta xuống, ta không có việc gì. Vừa rồi cái kia hắc y gì nhân căn bản là không có đá đến ta, ta ở bị hắn đá đến trước đã né tránh, ta có thể chính mình đi, ngươi phóng ta xuống dưới đi. Như vậy trước công chúng ôm ta không tốt. Mộ dung khuynh vân không vui mà phản bác, ai dám nói chúng ta như vậy không tốt. Chúng ta như vậy nơi nào không hảo. Ngươi bị thương, ta làm thân ca ca đem ngươi ôm hồi chính mình khuê phòng, có gì không ổn chỗ. ái nói nói đi thôi. Mộ dung khuynh vân đem mộ dung cười ôm thật sự khẩn, thấy tránh thoát không có hiệu quả. Mộ dung cười chỉ có thể chịu đựng trong lòng phản cảm cùng ghê tởm. Tùy ý mộ dung khuynh vân đem nàng ôm trở về mây mù các. 61. Chương 61 dấu đi lời nói thật. Thức mau, trong phủ đại phu liền tới giúp Mộ Dung Cười trấn trị. Chư bỏ buổi sáng trần bệnh ra tới nghiêm trọng bị cảm nắng ngoại, Mộ Dung Cười trên người không có bất luận cái gì ngoại thương cùng nội thương. Lúc này mới là Mộ Dung Khuynh Vân sốt ruột tâm bình phục xuống dưới. Hết thể bình ổn sau lại qua ước chừng 15 phút, thư phòng hỏa mới bị hoàn toàn dập tắt. Toàn bộ thư phòng bị lửa lớn thiêu đi một nửa, rất nhiều quan trọng văn kiện cùng tư liệu bị tiêu hủy. Liên ở phát hiện hắc y, y. H. nhân thời điểm, tĩnh tiên sinh liền ra mệnh lệnh thuộc đi hoàng cung thông chi mộ dung kình vũ đi cho nên mộ dung khuynh vân trở về không bao lâu mộ dung kình vũ cũng chạy về phủ nguyên soái rốt cuộc sao lại thế này mộ dung kình vũ sắc mặt trầm ngưng tuy rằng thư phòng bị thiêu kẻ xấu chạy trốn sự làm hắn rất là sinh khí nhưng lại như cũ vẫn duy trì độ cao bình tĩnh không nhanh không chầm hỏi đối với mộ dung kình vũ liên mộ dung cười cũng không thể không vì hắn giơ ngón tay cái lên người này không hổ là kinh nghiệm xa trường tay ra đời Chẳng những ngày thường làm việc tiểu tâm cẩn thận, thủ đoạn phi phàm, gặp chuyện khi càng là gặp biến bất kinh. Người như vậy, thật là một cái cường han đối thủ. Mới vừa rồi Mộ Dung Kình Vũ trở về về sau, liền lập tức đem cùng việc này có quan hệ người tất cả đều gọi vào phòng nghị sự, sau đó lại một đợt một đợt mà kêu đi vào hỏi chuyện. Mộ Dung cười, Mộ Dung Kình Vũ, tính tiên sinh cùng ám vệ, cùng với Mộ Dung cười một phòng nha hoàn nô tài, là trước hết bị kêu đi vào. "Tĩnh, ngươi nói trước." tĩnh tiên sinh là hắn nhất tín nhiệm thuộc hạ cho nên tĩnh nói có thể cho hắn đối toàn bộ sự tình trạng hướng có một cái bước đầu hiểu biết cùng phán đoán thuộc hạ ở trong phủ tuần tra rất xa liền thấy ba điều hấp ảnh phảng phất là từ thư phòng kia phương ra tới lúc ấy khoảng cách quá xa thuộc hạ sợ rút dây động rừng liền ý bảo trong phủ ám vệ từ tứ phương bọc đánh bọn họ hẳn là muốn mượn đường mây mù các từ phủ nguyên soái phía sau tường viện rời đi ở trộm hành đến mây mù các thời điểm bị thuộc hạ cùng ám vệ vây quanh cũng chặn lại xuống dưới kia ba người võ công cực cao, đặc biệt là cầm đầu người này nội lực không ở thuộc hạ dưới, Liên ở thuộc hạ cùng ám vệ cùng bọn họ đánh nhau sau không lâu, thư phòng bên kia liền chuyển ra chạy tiếng đảo, trong phủ lập tức loạn thành một đoàn. Sau lại ở thuộc hạ cùng kia Hắc Y Nhân đánh nhau lâm vào rằng có chi thế khi Đại tiểu thư đột nhiên từ phía sau vừa ra cầm truy thủ chiều kia cầm đầu Hắc Y Nhân trái tim đâm tới, kết quả bị Hắc Y Nhân tránh đi, Đại tiểu thư suýt nữa bị thương. nhân uhm cùng hắn hai gạ thuộc hạ cũng thừa cơ đào tẩu. Tinh tiên sinh ở trần thuật toàn bộ sự tình thời điểm, hoàn toàn vâng chịu khách quan sự thật, không hề có phóng đại cùng thu nhỏ lại, càng thêm không có căn cứ chính mình phán đoán thêm mắm thêm mối. Lại duy độc dấu đi hắn cùng ngàn đêm minh ở đánh nhau kịch liệt khi, bởi vì mộ dung cười cắm vào mà đồng thời thu tay lại sự. Khuynh Vân, ngươi nói. Tinh cùng Khuynh Vân là hắn nhất tín nhiệm người, cho nên hắn trước hết nghe bọn hắn lý do thoái thác Sau đó lại căn cứ bọn họ lý do thoái thác tới từng cái hỏi chuyện. Liên ở ta sắp trở lại trong phủ thời điểm, nhìn đến ám vệ vội vã mà chiều hoàng cung phương hướng mà đi, vừa hỏi mới biết được trong nhà tao tặc. Ta hỏa tốc chạy trở về, nhìn đến đó là Hắc Y Liệp nhân đem Tiếu Nhi đá bay, nhân cơ hội chạy trốn. Hai cái hắn tín nhiệm nhất người lý do thoái thác, đều là Mộ Dung Cười bị Hắc Y Liệp nhân gây thương tích, như vậy xem ra, việc này cùng Mộ Dung Cười quan hệ hẳn là không lớn. Bất quá này cũng không đại biểu mộ dung cười không có hiềm nghi. Phủ Nguyên Soái không chỉ có đề phòng nghiêm ngặt, lại còn có loại có kỳ độc, nếu không có có bên trong phủ gian tế giúp đỡ, người tới tuyệt đối không có khả năng ở trong phủ quay lại tự nhiên. 62. Chương 62 đáng giận trộm dược tặc. Đã từng cũng có như vậy kẻ cắp nhớ thương phủ Nguyên Soái, nhưng không có chỗ nào mà không phải là dự tiến, hoành ra. Phủ Nguyên Soái đối hạ nhân quản lý cũng cực kỳ nghiêm khắc, ngày thường căn bản là không có cùng ngoại giới tiếp xúc cơ hội. Sở hữu cùng ngoại giới tiếp xúc người, tất cả đều là một cái nhìn chằm chằm một cái, không có người dám lén đơn độc hành động. Cho nên hắn càng nguyện ý tin tưởng, hôm nay này giúp đêm tham phủ nguyên Soái Hắc y. y nhân sở di có thể như thế kiêu ngạo, liền hắn thư phòng đều thiêu, tuyệt đối là trong phủ ra nội quỷ. Hơn nữa này nội quỷ rất lớn khả năng vẫn là hắn chọn lựa ra tới này vài vị thiên kim tiểu thư. Mộ Dung cười là lần này chóc nã H y. y nhân nhất ra sức một cái, nhưng cũng cũng không thể thuyết minh nàng liền cùng việc này không quan hệ. Cho nên, Tiếu Nhi, ngươi nói một chút từ chúng ta rời đi đến mới vừa rồi ngươi ra tay, trong khoảng thời gian này ngươi đều làm chút cái gì, lại nhìn thấy gì. Cha, hôm nay Tiếu Nhi thân thể không khỏe, vẫn luôn ở trong phòng nghỉ ngơi. Các ngươi đi rồi, Tiếu Nhi càng thêm không thoải mái, chẳng những tiêu chảy, còn có muốn nôn mửa cảm giác. A mai buổi tối tới đưa bữa tối, Tiếu Nhi đều ăn không bồ, làm nàng đem bữa tối mang sang đi. Lúc sau, Tiếu Nhi liền vẫn luôn ở trong phòng nghỉ ngơi. Một giấc ngủ tới rồi mới vừa rồi. Mới vừa rồi bên ngoài tiếng đánh nhau kinh động tiếu nhi, biết khẳng định là xảy ra chuyện, liền lập tức kêu lên A Mai các nàng ra tới, vừa vặn nhìn đến tính tiên sinh cùng kia hắc ý hề nhân quyết đấu. kia hắc ý hề nhân võ công rất là lợi hại, tiên sinh cùng hắn đánh lâu không dưới, tiếu nhi muốn kể công, liền đón đi lên. Tuy rằng tiếu nhi không có nội lực, chính là bằng vào nhanh chóng công kích, nghĩ thầm kia hắc ý hề nhân định là tránh không khỏi. Ai ngờ hắn lắc mình né qua tiếu nhi công kích đồng thời lại đá thiếu nhi một chân, kia một chân mang theo cực cường nội lực, liền phía sau rất xa ám vệ cũng có thể cảm giác được đến. Thiếu nhi tự biết vô lực đánh trả, chỉ có thể thuận thế tránh né, ai ngờ lại cho H. Y Ly nhân cơ hội thừa dịp, làm cho bọn họ chạy trốn. Thiếu nhi có sai. Mộ Dung cười chân thành mà sáng hối, nói chính mình không ra quá môn, đó là bởi vì nàng dám cam đoan mới vừa rồi ăn mặc váy trắng đứng thẳng ở phủ ngoại kia ngắn ngủn thời gian, chỉ có ngàn đêm minh thấy được, mặt khác bất luận kẻ nào đều không có nhìn đến. Mộ dung kình vũ đôi mắt nhìn về phía mộ dung cười bên người nha hoàn, cầm sắt cùng xảo sát lập tức nói, lao ra, nô tỳ bị cảm nắng nghiêm trọng, hôm nay vẫn luôn ở trong phòng nghỉ tạm. Là A Mai các nàng phụ trách hầu hạ. Một bên A Mai lập tức nói, lao ra, đại tiểu thư nói được không sai, hôm nay đại tiểu thư vẫn luôn ở trong phòng, bữa tối cũng chưa ăn. Mới vừa rồi tĩnh tiên sinh bọn họ cùng Nhân .E ở đánh nhau, thời điểm tiểu thư mới kêu lên chúng ta, chúng ta là đi theo tiểu thư cùng nhau đi ra ngoài. chỉ là chúng ta cước trình không có tiểu thư mau chúng ta đuổi tới thời điểm tiểu thư đã cùng hắc ý y hệ nhân đánh tới cùng nhau vẫn luôn ở trong phòng ra tới là lúc lại có người đi theo cùng khuynh vân lại là một đôi thực mau mộ dung cười hiểm nghi liền bị phủi sạch các ngươi trước đi xuống đi mộ dung cười đi theo ở mộ dung khuynh vân phía sau đang chuẩn bị đi ra ngoài một người dược viên ám vệ ám vệ liền đi đến nguyên soái dược viên hai gã dược nô mất tích dược viên chân quý nhất dược cũng bị người đánh cắp Dư lại có thể sử dụng cũng bị hủy diệt. Dương Tiên Sinh đang ở mang theo mặt khác dược nô kiểm tra, làm thuộc hạ trước tới bẩm báo tình huống. Nguyên bản đi tới cửa mấy người nghe được độc dược mất đi sau, tất cả đều xoay người lại. Mộ Dung cười lần thứ hai quan sát Mộ Dung Kình Vũ mặt bộ biểu tình, tuy rằng như cũ coi như vững vàng bình tĩnh, chính là toàn bộ mặt bộ đã có nhẹ nhẹ ra nẻ. Tháng Nguyệt 24 ngày đổi mới xong. 63. Chương 63 phủ nguyên soái nội quỷ. Mộ Dung cười trong lòng cười lạnh. Sau này tức chết ngươi địa phương còn nhiều, hôm nay, chỉ là lúc ban đầu bắt đầu mà thôi. Cha, rốt cuộc người nào lợi hại như vậy? Mộ dung Khuynh vân nhịn không được mở miệng. Ở hắn trong tiềm thức, phủ nguyên Soái chính là cái tường đồng vét sát. Nhiều năm như vậy tới không ai có thể dựng đi ra ngoài. Mà nay ngày, này đám người chẳng những dựng đi ra ngoài, còn thiêu thư phòng, trộm độc dược. Thật là kiêu ngạo đến cực điểm. Mộ dung kình vũ hít sâu một hơi, ổn định chính mình tâm thần sau nói, các ngươi đều trước đi ra ngoài đi Việc này ta đều có chủ trương. Đi vào thính ngoại, Mộ Dung Cười cùng Mộ Dung Yên phi thường ăn ý mà liền xem cũng chưa xem đối phương liếc mắt một cái. Tiếp theo liền nghe được gọi đến thanh, là Mộ Dung Yên, Mộ Dung Ngộng, Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung San vào nhà. Ra phòng nghị sự sau, Mộ Dung Khuynh Vân khăng khăng muốn đưa Mộ Dung Cười trở về phòng. Hai người trầm mặc mà đi ở trên đường, rốt cuộc, Mộ Dung Cười nhịn không được hỏi, "Khuynh Vân, ta như thế nào cảm giác lần này hắc ý nhân sự kiện rất nghiêm trọng?" Các ngươi có suy đoán đối tượng sao? Sao có thể không nghiêm trọng? Tự phủ Nguyên Soái thành lập đến nay, 16 năm qua, còn chưa từng có người có thể như thế kiêu ngạo mà quay lại tự nhiên. Sao có thể? Phủ Nguyên Soái lớn như vậy, liền tính ảnh vệ cùng hộ vệ lại nhiều, như thế nào có thể phòng ngừa người có tâm đi vào? Nói câu khó nghe, ta nếu là Hắc Y yền nhân, ta cũng có biện pháp có thể đi vào phủ Nguyên Soái. Đối với mộ dung cười như thế kiêu ngạo nói, mộ dung huynh vân chỉ là báo lấy cười thần bí. Mộ Dung cười tiếp tục giả ngu nói, cười đến như vậy thần bí, chẳng lẽ này phủ nguyên Soái có trong truyền thuyết kỳ môn bắt quái trận pháp, vào được liền ra không được. So bắt quái trận lợi hại hơn. Nga, trong phủ sẽ đúng giờ phát một ít hương bao cấp các phòng, các ngươi quần áo thượng cũng sẽ đúng giờ hơn hương. Đó là bởi vì trong phủ mỗi cách mấy ngày liền sẽ đặt một ít làm người trúng độc hoa cỏ, mà những cái đó hương bao đó là giải độc. Bên ngoài người không biết, chỉ cần trộm nhập phủ, liền sẽ trúng độc. Này đó là nhiều năm như vậy tới không ai có thể tồn tại rời đi phủ Nguyên Soái Nguyên Nhân. Mộ Dung cười trầm mặc một lát, hỏi, "Nói như vậy, bên trong phủ có gian tế?" Mộ Dung Khuynh Vân nhướng mày, "Ngươi cũng cho là như vậy. Nếu người tới Bách độc bất xâm cũng có thể nói được qua đi, nhưng bọn họ tổng cộng ba người, không có khả năng mỗi người đều Bách độc bất xâm đi. Cho nên ta cảm thấy, định là chúng ta trong phủ có nội quỷ." Mộ Dung Khuynh Vân gật đầu, "Chuyện này cha sẽ xử lý, ngươi liền an tâm trở về nghỉ ngơi đi." con có, hôm nay ngươi cách làm tuy rằng là vì chứng minh thực lực của chính mình, nhưng về sau đừng lại làm như vậy. Vì sao? Tính là cha trợ thủ đắc lực, phủ nguyên xoay ám vệ cũng nhiều là từ hắn bồi dưỡng ra tới. Bọn họ đều có đối địch thi thố, ngươi đi, có đôi khi ngược lại sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Nếu không có hôm nay ngươi thật sự không có thủ hạ lưu tình, lại có một phòng nha hoàn giúp ngươi làm chứng, bằng không, chắc chắn trở thành cha đệ nhất hoài nghi đối tượng. Ta không phải cũng là vì phủ nguyên xoay sao. Hảo, ta đã biết, hôm nay kia vài tên hắc y gì nhân có thể thuận lợi đào tẩu, ta muốn phó rất lớn trách nhiệm, ta về sau sẽ không làm như vậy. Thấy mộ Dung cười cảm xúc hạ xuống, mộ Dung Khuynh vân an ủi nói, tiếu nhi, ta cùng cha đều không có trách cứ ngươi ý tứ. trừ bỏ ngươi hay không có thể đánh thắng được hắc y gì nhân không nói, ngươi cũng muốn ghi nhớ hiện tại thân phận là phủ nguyên soái thiên kim đại tiểu thư, trong tình huống bình thường, không cần trước mặt người khác bại lộ ngươi có thân thủ. Này sóng hắc y liề nhân cũng không biết là ai phái tới, ít nhất tối nay lúc sau, bọn họ phía sau màn sai xử liền đã biết người vị này phủ Nguyên Soái đại tiểu thư là có võ công người. 64. Chương 64 quỷ dị đến cực điểm nữ nhân. Hai người một đường đi một đường liêu, mai cho đến mây mù các mộ dung cười mới là mộ dung Khuynh Vân trở về. Mộ dung Khuynh Vân đi rồi, nàng đuổi rồi một phòng nha hoàn, một mình về tới phòng ngủ. Vừa mới đem cửa phòng dấu thượng, liền nghe tới rồi một cổ quen thuộc hơi thở. Đây là một cổ cực đạm long duyên hương, trung gian hỗn loạn có hàng năm dùng dược lưu lại nhàn nhạt dược vật thanh hương. Long duyên hương cùng dược vật thanh hương hỗn hợp ở bên nhau, thế nhưng thành một loại độc đáo, dễ người hương vị. Nếu không có đối phương căn bản không chuẩn bị che giấu trụ chính mình hơi thở, nếu không có chính mình đối như vậy hơi thở dị thường thích cùng quen thuộc, nếu không như vậy đạm hương vị nàng khẳng định nghe không đến. Mộ Dung cười khe nhíu mày, xoay người sang chỗ khác, có chút bất mãn mà nhìn giờ phút này đã trích đi khăn che mặt ngàn đêm minh. trong lòng đống nhiên ngẩng dự phần 8. thật dài tóc đen dùng một cây cực kỳ đơn giản màu đen lửa mang thúc với sau đầu một khuôn mặt phẳng phất trời cao lựa chọn tốt nhất ngọc thạch chuyên tâm điều khắc tuyệt thế chi tác mi tật như đao đôi mắt phi chấn màu đen lưu ly li trong mắt lóe hát rượu thạch ô mang giữa mày khắc một loại vứt đi không được lệnh người vừa thấy khó có thể quên lánh khốc khí phách môi mỏng đan hồng nhấp chặt một đường giờ phút này hắn cứ như vậy lặng lặng mà đứng ở nàng trước mặt nhìn chăm chú nàng ngoài cửa sổ ánh trăng thấu bắn vào tới điểm điểm ngân huy chiếu vào hắn trên người cả người ưu nhã lỗi lạc nhẹ nhàng bất phàm chỉ là kia sắc mặt chung vô luận như thế nào cũng giấu đi không được một mạt tái nhận, vì này phân ưu nhã lỗi lạc điển thượng một mạt thảm đạm giữa mày kia vứt đi không được cao ngạo vì này nhẹ nhàng bất phàm thêm một phần đông lạnh trách cứ lời nói đã vọt tới trong miệng lại bị mộ rung cười ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống hắn như vậy đi mà quay lại cực độ nguy hiểm chính là nàng lại không đành lòng trách cứ hắn bởi vì nàng luyến tiếp hiện tại hắn cứ như vậy lẳng lặng mà đứng ở nàng trước mặt điên cuồng tưởng niệm làm nàng hận không thể không màng tất cả mà nhào vào hắn trong lòng ngực tham lam mà hưởng thụ hắn ấm áp chính là như vậy nhất định sẽ đem hắn dọa hư đi mộ dung cười nắm tay nắm chặt tận lực khống chế được mấy dục tràn lan mãnh liệt tình cảm hôm nay lúc sau không cần lại đến trong phủ độc dược sẽ đổi mới cho người ăn giải dược cũng chỉ có thể bảo đảm một ngày mộ dung tiếng cười âm khàn đôi mắt nhìn phía một bên Bởi vì nàng sợ lại nhiều liếc hắn một cái, kia nùng liệt cảm tình liền sẽ hoàn toàn bùng nổ. Giọng nói rơi xuống hồi lâu, đối phương đều không có nói chuyện. Hắn như cũ đứng ở trước mặt hắn, thật sâu mà nhìn chăm chú nàng, tựa hồ muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. Ngươi không nên lại trở về, nơi này rất nguy hiểm. Đi nhanh đi. Mộ rung cười lần thứ hai mở miệng. Ngươi vì sao như thế quan tâm ta? Còn có, ngươi như thế nào biết ta trái tim bên phải ngực? Rốt cuộc, ngàn đêm Minh mở miệng. Tối nay. Nữ nhân này mang cho hắn chấn động thật sự là quá lớn. Tuy rằng biết tương lai còn dài, sau này muốn thấy nàng cơ hội nhiều đến là, nhưng hắn chính là nhịn không được muốn thấy nàng. Hắn muốn biết, hắn cái này cha không thương mẹ không yêu người, rốt cuộc là cái gì thúc đẩy nữ nhân này như thế để ý hắn, quan tâm hắn. Hắn không có nhìn lầm, nữ nhân này ở đối mặt hắn thời điểm, cái loại này ánh mắt tuyệt đối là phát ra từ nội tâm quan tâm. Quan trọng nhất, nàng biết hắn không muốn người biết tử huyệt. Túc truyền. Mộ Dung kình vũ năm cái nữ nhi vẫn luôn dưỡng ở kinh thành ngoại dân gian biệt viện từ chuyên gia dốc lòng dạy dỗ như vậy có hay không khả năng nữ tử này nhận thức hắn sư phụ sư phụ là hắn trên thế giới này duy nhất thân nhất người hắn thật sự hảo hy vọng nữ nhân này đó là sư phụ phó thác tới làm bạn hắn. 65 chương 65 ngàn đêm minh thử tuy rằng Mộ Dung cười rất muốn đem đời trước phát sinh sự tình nói cho hắn nhưng này hoàn toàn là thiên phương dạ đàm không nói đến hắn tạm thời sẽ không tin tưởng. chính là tin nàng cũng không muốn đem như thế tàn nhẫn kết cục nói cho hắn nàng trong sinh chính là vì vãn hồi bọn họ bi thảm kết cục không đến hắn hoàn toàn tín nhiệm nàng nàng vẫn là không cần nói cho hắn hảo hơn nữa đều nói tương lai là không thể dự kiến một khi dự kiến tương lai cũng liền ý nghĩa tương lai thay đổi cho nên biết tương lai phát triển hướng đi người càng ít càng tốt tương lai thay đổi cũng không thể khống chế khả năng cũng liền sẽ đi theo thu nhỏ nhìn minh tràn ngập chờ mong ánh mắt mộ dung cười biết hắn ở chờ mong cái gì một khi đã như vậy nàng sao không thỏa mãn hắn nguyện vọng biết ngươi trái tim bên phải ngược người trên thế giới này chỉ có một mộ dung cười nói làm ngàn đêm minh tâm thật mạnh nảy dựng ước chế trụ nội tâm kích động ngàn đêm minh gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng nàng thật là sư phụ người như thế nào sẽ sư phụ làm hắn không cần đem bí mật này nói cho bất luận kẻ nào bao gồm hắn phụ hoàng mẫu hậu cho nên ngay cả có một lần bị người ám sát bị thương tâm mạch hắn cũng không có bại lộ chính mình như vậy sư phụ Lại như thế nào sẽ đem nhược điểm của hắn nói cho hắn kẻ thù nữ nhi. Vậy ngươi nói cho ta, sư phụ ta là ai? Ngàn đêm minh gắt gao mà nhìn chằm chằm Mộ Dung Cười, ý đồ ở nàng trong ánh mắt nhìn ra một tia lập lòe. Vân Điên lão nhân. Mộ Dung Cười hàm răng khẽ mở, bốn chữ giống như bốn đem thiết chủ ý, thật mạnh chú ý ở Ngàn Đêm Minh trong lòng. Ngàn Đêm Minh không dám tin tưởng mà trường lớn đôi mắt nhìn Mộ Dung Cười. Vân Điên lão nhân là hắn 10 năm trước ở ngoài cùng trong lúc vô ý kết bạn. Sau lại trở thành tâm đầu ý hợp chi giao. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình trời sinh thể nhược, vô pháp tụ tập nội lực, ai ngờ Vân Điên lão nhân lại nói cho hắn, trong thân thể hắn chúng một loại tên là Bảy Hoa độc kỳ độc, hơn nữa hẳn là trẻ con thời kỳ đã bị trung hạ, cho nên mới dẫn tới đan điền vô khí, vô pháp tụ tập nội lực. Vân Điên lão nhân vì hắn, dốc lòng nghiên cứu, trung quy vẫn là bởi vì vô pháp xác định rốt cuộc là nào bảy hoa mà từ bỏ đối hắn trị liệu. Sau lại, Vân Điên lão nhân biết được chính mình thời gian vô nhiều, hoa một tháng thời gian đem chính mình suốt đời nội lực truyền cho hắn, làm hắn cái này không có nội lực ốm yếu thái tử, đảo mắt thành một cái nội lực cao thủ. Tuy rằng bởi vì trong cơ thể sở trung chi độc, hắn chỉ có thể vận dụng vân điên lão nhân sáu thành nội lực, chính là bằng vào hắn truyền cho hắn các loại võ công bí tịch, cũng làm hắn nhẹ nhàng bước lên đến cửu thiên đại lục tuyệt đỉnh cao thủ chi liệt. Hắn cùng vân điên lão nhân từ nhận thức đến hắn ly thế, bất quá chỉ có đã hơn một năm thời gian. Bọn họ sư đồ duyên phận càng là chỉ có vân điên lão nhân đem suốt đời nội lực toàn bộ chuyển rời đến trong thân thể hắn một tháng thời gian. Nhưng hắn lại là hắn cả đời này tới nay duy nhất một cái chân chính quan tâm hắn, yêu quý người của hắn. Vân điên lão nhân sự, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm hắn sau lại phát triển lên các loại thế lực chung, nguyện trung thành với hắn, thậm chí nguyện ý đem mệnh hiến cho thủ hạ của hắn. Chính là, trước mắt nữ nhân này lại biết, nay quá là người không thể tưởng tượng. Sư phụ hắn. Vì sao sẽ đem chuyện của ta nói cho ngươi? Hắn khi nào nói cho ngươi? Bởi vì ta hiểu độc, so với hắn càng hiểu. Cho nên hắn làm ta nhất định phải chưa khỏi ngươi trong cơ thể bảy hoa độc. Ngàn đêm minh nhìn chăm chú vào nghiêm túc nhìn hắn mộ rung cười, trong lòng mãnh liệt mênh ngông, thật lâu vô pháp mở miệng. Hiện tại ngươi tin tưởng ta đi. Đi nhanh đi, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, ngươi ăn vào giải dược chỉ có 12 cái canh giờ hữu hiệu. 66 Chương 66 ngươi thật sự nguyện ý giúp ta. Qua 12 cái canh giờ sau, nếu ngươi lại đến, sẽ lần thứ hai đọc phát. Thấy ngàn đêm minh như cũ nhìn nàng không muốn rời đi, mộ Dung cười trong lòng suốt ruột, lại nói, ngươi là thái tử, muốn gặp ta thực dễ dàng, không vội với nhất thời, đi nhanh đi. Dứt lời, mộ Dung cười dứt khoát vươn tay đi đẩy ngàn đêm minh đi, lại bị hắn trở tay đem thủ đoạn nắm lấy. Nhưng ta có lẽ cùng phụ thân ngươi không phải một cái lộ, như thế, ngươi còn nguyện ý giúp ta. Tuy rằng mộ dung cười đã cùng hắn giải thích, hơn nữa mặt ngoài làm hắn không có cách nào không tin, nhưng là nữ tử này trên người có quá nhiều đồ vật làm hắn không nghĩ ra, giải thích không thông. Hắn rất muốn tin tưởng nàng, chính là hàng năm ở mũi đao thượng hành tẩu sinh hoạt, lại làm hắn không có cách nào cứ như vậy đem tín nhiệm đưa cho nàng. Nhìn ngan đêm minh, mộ dung cười hơi hơi mỉm cười. Hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng hoàn toàn biết. Hắn không tín nhiệm nàng, thậm chí không dám nói cho nàng, trong thân thể hắn độc đó là nàng phụ thân hạ. bất quá không có quan hệ nàng sẽ dùng cả đời thời gian tới làm hắn chậm rãi tín nhiệm nàng ta không phải hắn nữ nhi hắn không có nữ nhi mộ dung phủ năm vị thiên kim tất cả đều là hắn quyển dưỡng ở mật thất sát thủ hơn nữa ta cũng không hoàn toàn là giúp ngươi bởi vì ta muốn mộ dung kình vũ cùng mộ dung ra mọi người chết không có chỗ chôn nếu ngươi cùng ta mục đích tương đồng chúng ta có thể kết minh mộ dung cười nói lần thứ hai như một cái búa tạ đập vào ngàn đêm minh trong lòng Nếu không có trái tim chịu tải năng lực đủ cường, đêm nay nữ nhân này mang cho nàng tin tức cùng chấn động tuyệt đối nhiều đến làm hắn không có cách nào thừa nhận. Đi nhanh đi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta nói câu nói kia, liền tính toàn thế giới người thương tổn ngươi, ta cũng sẽ không thương tổn ngươi là được. Không cho ngàn đêm mình tiêu hóa thời gian, Mộ Dung cười nói, đúng rồi, giúp ta đem một cái quan trọng đồ vật mang ra phủ, đặt ở vạn thọ chùa trí nguyên đại sư chỗ, sau đó nói cho hắn làm hắn đem này đó độc thảo toàn bộ trồng trọt ở rừng chung. mỗi ngày sớm chiều mỗi cây thảo thượng tưới nước tam thăng là được ta ngày sau sẽ đi vạn thọ chùa dạy hắn bảo dưỡng phương pháp mộ dung cười một bên nói một bên đem ngăn tủ dịch truyền khai mở ra trên mặt đất mấy khối địa bản lấy ra lúc chạm vạng từ dược viên trộm ra dược dặn dò nói bên trong tất cả đều là ta trộm độc thảo cây cối trên thế giới tuyệt phẩm sợ bị mộ dung kình vũ phát hiện nếu ngươi muốn đi ra ngoài liền giúp ta mang đi ra ngoài đi ngươi không hiểu độc cho nên đưa cho trí nguyên đại sư phía trước ngàn vạn không cần loạn chạm vào mộ rung cười trong miệng theo như lời vạn thọ chùa Chí nguyên đại sư lại là hắn quen thuộc cũng cùng hắn quan hệ không giống bình thường người mà nàng trong miệng theo như lời kia phiến tuyệt mật cánh rừng giống như toàn bộ trên thế giới cũng chỉ có Chí nguyên trí thâm cùng hắn biết liền hắn bốn cái thuộc hạ cũng không biết vừa định hỏi nàng là như thế nào nhận thức Chí nguyên đại sư lại là như thế nào biết kia phiến rừng rậm liền nghe được có người lên lầu tới thanh âm có người tới đi nhanh đi đi ra ngoài thời điểm cẩn thận một chút nhi không cần lại bị phát hiện tiểu thư ngài ngủ rồi sao chuyện gì nô tỳ đã vì ngài chuẩn bị tốt tắm gội đã biết lập tức liền tới liên ở mộ rung cười cùng nha hoàn đối thoại thời điểm ngàn đêm minh đã nhảy cửa sổ mà ra nhanh chóng biến mất ở đêm tối bên trong trang nghiêm to lớn phòng nghị sự chung một chương tạo hình kỳ lạ xe lăn có vẻ dị thường đột ngột trên xe lăn một cái từ đầu đến chân đều che chở màu đen quần áo nam nhân ngồi ở mặt trên Hắn toàn thân bao vây đến giống cái kín không kẽ hở bánh trưng, tại đây ngày mùa hè thời tiết, thấy thế nào như thế nào quỷ dị. 67. Chương 67 dùng độc cao thủ. Nếu là từ chính phía dưới cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn đến, đây là một cái sớm đã nhìn không ra bản thân diện mạo, mặt bộ bị nghiêm trọng tiêu hủy, trên đầu chỉ còn lại có vài sợi tóc dính liền ra đầu thượng nam nhân. Phong nghị sự chung, trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có mộ dung kính vũ, mộ dung khuynh vân cùng tĩnh tiên sinh. bọn họ đều sắc mặt nghiêm túc mà nhìn hắn chỉ thấy người nam nhân này vươn một con mang theo màu đen tơ vàng bao tay lại như cũng nhìn ra được đã nghiêm trọng biến hình tay run rẩy từ trong túi lấy ra 10 dư loại thảo dược đặt ở trước mặt trên bàn dùng hắn kia khàn khàn không cẩn thận nghe tuyệt đối nghe không hiểu hắn đang nói gì đó thanh âm phân tích nói mất đi đó là này 12 loại thảo dược này đó thảo dược bên ngoài rất khó tìm kiếm liên tính ở trong phủ trồng trọt cũng rất khó sinh tồn kẻ cắp thực lãng phí vứt bỏ lớn lên kém cỏi nhất vài quạng không muốn đem tốt nhất tất cả đều chống đi nhất đáng giận chính là đối phương đánh cắp tất cả đều là mẫu hệ cây cối tổn hại tất cả đều là công hệ cây cối mà dưới thân này đó thấp kém công hệ cây cối nếu là không tìm hồi ít nhất một cây mẫu hệ cây cối xứng loại chúng nó đó là cuối cùng gì cây nói cách khác về sau toàn bộ kiểu châu đại lục cũng chỉ có tên kia kẻ cấp trong tay có này đó độc thảo người nói chuyện đó là lúc trước bị hỏa hình thiêu đến bộ mặt trước phi độc vương dương dịch Hiển nhiên đối với Thảo Dược bị trộn một chuyện, Dương Dịch Phi thường tức giận. Bởi vì cực độ tức giận, hắn nói chuyện thời điểm thanh âm run rẩy, thở hồn hển. Phải biết rằng, những cái đó bị trộm Thảo Dược đều là hắn trở thành hài tử giống nhau tỉ mỉ tại bồi mà đến, hơn nữa tất cả đều là mẫu hệ cây cối. Vì làm này đó độc Thảo Dược biến thành hắn độc nhất ra, ở đem mẫu hệ cây cối đào tạo thành công, sinh ra tử hệ cây cối lúc sau. Hắn liền sai người đem này cựu thiên đại lục phàm là có thể mọc ra như vậy độc thảo dược cây cối toàn bộ phá hư thiêu hủy rớt. Như vậy, toàn bộ thế giới cũng chỉ có hắn có thể phối trí ra nào đó kỳ độc, cũng chỉ có hắn mới có giải dược. Nói cách khác, tuy rằng hắn là phế nhân một cái, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý, trên thế giới này liền chỉ có hắn một người định đoạn. Chính là này kẻ cắp hiển nhiên là đồng hành, hơn nữa tinh thông độc tố dược lý, đem hắn sở hữu mẫu hệ cây cối hòa hảo tử hệ cây cối toàn bộ đánh cắp. Cho hắn thừa chút lao nhược bệnh tàn ở dược viên. Này đó lao nhược bệnh tàn cây cối căn bản vô pháp sinh thực cùng đào tạo, nói cách khác, nếu không đem này đó mẫu hệ cây cối tìm trở về, về sau trên thế giới này, cũng chỉ có đối phương mới có được như vậy độc tố. Dương Dịch nói là mộ dung kình vũ mặt đen lại hắc, cuối cùng cơ hồ biến thành đáy nổi sắc. Dương Dịch nói là có ý tứ gì hắn lại rõ ràng bất quá Nguyên bản này đó phối trí độc dược dược thảo là hắn lại lấy chế ước người khác vũ khí sắc bén. Ai ngờ hôm nay lại người sở trộm, ngược lại trở thành ý hiếp hắn cùng khuynh vân sinh mệnh vũ khí sắc bén. Này như thế nào có thể không cho hắn cảm giác được sợ hãi hòa khí phẫn. Nhưng mà Dương Dịch nói còn không có nói xong. Chủ thượng, này đó độc thảo dược chẳng những là mẫu hệ cây cối mất đi đơn giản như vậy. Trên thế giới độc thiên kỳ bách quái, thiếu này mười mấy cây cũng không có gì. Chính là ngươi biết lúc trước ta vì sao sẽ tỉ mỉ đào tạo này mười mấy cây thảo dược sao. Thấy mộ dung kình vũ mặt bộ lần thứ hai biến thành màu đen. Dương dịch tiếp tục nói, cũng không phải bởi vì này đó thảo dược độc tính có bao nhiêu cường, mà là bởi vì, này mười mấy cây thảo dược là trên thế giới này nhất dễ cùng cái khác độc dược tương dung, phối trí ra kiểu mới độc dược chủng loại. Bọn họ mỗi một loại đều có thể cùng cơ hồ bất luận cái gì một loại độc dược tương dung, mà sinh ra ra tân chủng loại. Dược viên cái gì dược đều không có ném, cố tình ném này nhất chân quý 12 cái chủng loại. 68. chương 68 phẩm chất ác liệt trộm dược tặc. Nay đủ để thuyết minh trộm dược người tuyệt đối là dùng độc cao thủ hơn nữa cũng nên cùng hắc ý y. Y. nhân là một đám hoặc là nói bọn họ căn bản chính là cùng đám người nay cũng mới có thể giải thích vì sao kêu ba gã hắc ý y. Y. nhân tiến vào trong phủ lại không có chúng độc theo ngươi biết trên thế giới này có như vậy năng lực người có này đó trên thế giới này dùng độc so với ta còn lợi hại còn không có sinh ra tới đang nói những lời này thời điểm độc Vương Dương dịch phi thường kiêu ngạo hắn có thể trăm phần khẳng định Chính mình đó là trên thế giới này đệ nhất dùng độc cao thủ. trừ ta bên ngoài còn có hai cái đối độc tố có thể xưng là tinh thông người. Phân biệt là Tây Lương độc con rơi cùng Nam Việt Vân Điên lão nhân. Vân Điên lão nhân. Mộ Dung Kình Vũ nhẹ giọng lặp lại tên này. Nghe được Vân Điên lão nhân mấy chữ, Tĩnh Tiên Sinh phát biểu ra bản thân bất đồng quan điểm. Vân Điên lão nhân là thế ngoại cao nhân, tự do với quyền lực ở ngoài. Ta nhớ rõ sớm chút năm hoàng thượng số tiền lớn mời Vân Điên lão nhân cấp vài vị hoàng tử làm sư phụ. nhưng vân điên lão nhân lại lăng là không đồng ý sau lại hoàng gia chuẩn bị dùng sức mạnh nhưng cuối cùng phái ra vô số người lại rốt cuộc không có tìm kiếm đến vân điên lão nhân thân ảnh ngoại giới nghe đồn vân điên lão nhân sớm đã năm du trăm tuổi định là giá hạc quý thiên như vậy một người cùng chúng ta phủ nguyên soái hẳn là nước giếng không phạm nước sông cho nên ta cảm thấy ăn trộm thảo dược người hẳn là không phải vân điên lão nhân vạn nhất hắn muốn cứu người nào đâu mộ dung khuynh vân nói đối với độc ta rốt đặc cắn mai bất quá từ một cái bình thường góc độ phân tích liền tính vân điên lão nhân biết phủ nguyên soái gieo trồng có hi hữu độc thảo dược hắn thật muốn cứu người cũng chỉ sẽ ăn trộm chính mình yêu cầu dược liệu không cần phải chém tận giết tuyệt đêm nay tiến đến trộm đạo người rõ ràng chính là cùng phủ nguyên soái có thù hoán hoặc là cực kỳ tham lam người nếu không sẽ không liền một gốc cây mẫu hệ cây cối đều không đông tha dư lại chút lão nhược bệnh tàn thấp kém cây cối mà không mang theo đi rõ ràng chính là cố ý chọc giận người thật là đáng chết Nhìn nhìn Dương Dịch tức giận đến bắt đầu thở dốc bộ dáng, Mộ Dung Khuynh Vân mánh chụp cái bàn. "Cha, chuyện này có thể hay không cùng Ngàn Đêm Minh hoặc là Ngàn Đêm Doanh có quan hệ? Đặc biệt là Ngàn Đêm Minh, ta tổng cảm thấy hắn hiện tại đối chúng ta thái độ rất kỳ quái." "Nói đến nghe một chút, nơi nào kỳ quái?" Mộ Dung Kình Vũ trầm mặc sau một lúc lâu, sâu kín mở miệng hỏi. "Từ nhỏ đến lớn Ngàn Đêm Minh đối bất luận kẻ nào đều cực độ lãnh đạm, mấy năm nay lại giả thần giả quỷ luôn là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng?" mặc kệ đối ai đều là một bộ nhàn nhạt, nhạt có khác thâm ý tươi cười cho người ta cảm giác không giống như là bệnh lao quỷ ngược lại ôn nhuận như ngọc phiêu phiêu dục tiên bộ dáng ngươi nói có hay không khả năng hắn biết chính mình chúng độc mà âm thầm bồi dưỡng thế lực cuối cùng tra được chúng ta trên người đêm nay liền thừa dịp chúng ta vào cung hết sức phái người tiến đến trộm đồ vật mộ dung kình vũ đang ở trầm tư liền bị dương dịch nói giải quyết dứt khoát không có khả năng vì sao mộ dung khuynh vân nhíu mày hỏi Hắn giác quan thứ 6 luôn luôn rất mạnh, mỗi lần nhìn đến ngàn đêm minh đôi mắt, hắn tổng cảm thấy đối phương đôi mắt thâm thúy, lại không phải cái loại này liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu hoàng gia công tử ca. Hơn nữa mỗi lần nhìn đến hắn, hắn sẽ có một loại ăn trộm nhìn đến chủ nhân cảm giác. Loại cảm giác này làm hắn cả người khó chịu, bởi vì tím hỏa thảo không có ném. Mộ dung Khuynh vân vô ngữ, lần thứ hai hỏi, có hay không khả năng hắn tìm được rồi một loại có thể thông qua mười 12 loại độc dược chế tạo ra tím hỏa thảo bị phương? 69. Chương 69 không phải ngàn đêm mình việc làm. Không có khả năng. bảy hoa độc giải dược chẳng những không thể dùng bất luận cái gì thảo dược thay thế, hơn nữa liền giải dược trình tự không thể loạn. Mỗi ăn một loại giải dược lúc sau, còn cần thiết xứng lấy chính xác châm cứu thủ pháp, đem trong đó một loại độc tố hoàn toàn thanh trừ sau, mới có thể ăn đệ nhị loại giải dược, lấy này loại suy. Cho nên nếu thật là hắn, nếu hắn lại thật sự hiểu dung độc, như vậy liền tuyệt đối sẽ trộm tím hòa thảo. Bởi vì cái khác bất luận cái gì dược, đều thay thế không được tím hòa thảo. Dương tiên sinh, ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua, liền tính hắn biết chính mình chúng bảy hoa độc, chính là độc tố trầm tích trong cơ thể đã lâu, liền tính là ngươi, cũng không có cách nào căn cứ trong thân thể hắn máu phán đoán ra rốt cuộc chúng nào bảy loại độc, hẳn là dùng nào bảy loại hoa tới giải. Có hay không khả năng, hắn căn bản là không biết chính mình chúng cái gì độc, chỉ là đem độc thảo dược đánh cắp, lại lấy về đi chính mình phối trí nghiên cứu. Mộ Dung Khuynh vẫn hỏi Dương Dịch lắc đầu, bảy hoa độc độc tố không có cách nào tra ra là bởi vì cuối cùng tam vị dược đệ nhất vị độc dược chỉ cần tinh thông độc tố người điều tra ra khả năng tính rất lớn trộm đạo thảo dược người làm việc như thế đáng giận tuyệt đối là một cái tinh thông độc tố người có thể có bản lĩnh từ nhiều như vậy độc dược trung ăn cấp kia 12 loại nên có bản lĩnh tra ra ngàn đêm minh trong cơ thể đệ nhất vị độc dược nói như vậy lần này H Y nhân sự kiện cùng ngàn đêm minh không quan hệ Mộ Dung Kình vũ hỏi. Nếu Hắc Y Lệ Nhân cùng trộm thảo dược người là một đợt người, như vậy việc này cùng ngàn đêm Minh liền tuyệt đối không có quan hệ. Nếu không phải một đợt đâu? Mộ Dung Kình Vũ lần thứ hai hỏi. Nếu là hai sáu người, vậy chỉ có hai loại tình huống. đệ nhất loại tình huống, này ba gã Hắc Y Lệ Nhân ở bên trong phủ có nhãn tuyến, cho nên mới có thể như thế quay lại tự nhiên. đệ nhị loại tình huống, này ba gã Hắc Y Lệ Nhân phía sau màn có hiểu độc cao nhân chỉ điểm. Nếu là đệ nhị loại. Tiên nhân tuyệt đối không phải là ngàn đêm minh người. Nếu là đệ nhất loại, tiên sóng y hắc nhân chỉ là đơn thuần tới phủ nguyên Soái thư phòng tìm đồ vật nói, vậy khó mà nói. Rốt cuộc nếu là bọn họ ở phủ nguyên Soái có nội ứng, trước đó có giải dược, lại bằng vào bọn họ võ công cao thâm, tiến vào phủ nguyên xoáy mà không bị phát hiện cũng là vô cùng có khả năng. Mộ dung kình vũ hơi hơi trầm mặc, tổng kết nói, nói cách khác, việc này ngàn đêm minh việc làm khả năng tính rất nhỏ. Không tồi. Bởi vì ta tổng cảm thấy này sóng hắc y di nhân cùng trộm đạo độc dược chính là một đợt người. Bởi vì dám vào phủ nguyên xoáy người không nhiều lắm, càng đừng nói gần nhất liền hai đám người, lại còn có tất cả đều công thành lui thân tới. Dương dịch khẳng định gật đầu. Đó chính là ngàn đêm doanh người. Mộ dung kình vũ khẳng định mà nói. Cha, ngươi là nói, ngàn đêm doanh đã đối chúng ta khả nghi. Có thể hay không là những người khác ca? Ừ. Mộ dung kình vũ cười lạnh. Những người khác. Bọn họ có như vậy năng lực sao? kia mấy cái hoàng tử cùng bọn họ thế lực phía sau, cái nào có bản lĩnh quay lại tự nhiên. Hơn nữa bọn họ tới ta phủ nguyên soái nhiều lần, không có một lần là dựng đi ra ngoài. Bị chúng ta biến đổi phương pháp mà uy hiếp quá vài lần, ta mới không tin bọn họ còn dám phái người tới. Tĩnh! Chủ thượng có gì phân phó? Ngươi lập tức phái người chặt chẽ giám thị hoàng cung, trừ bỏ ngàn đêm doanh ở ngoài, ngàn đêm minh bên kia cũng không thể đại ý. Đúng vậy! Chủ thượng hôm nay việc rất lớn có thể là trong phủ gian tế việc làm ta chỗ ở dưỡng hai chỉ cầu chúng nó đã sớm học được phân rõ độc dược nếu hôm nay trộm dược việc cũng cùng bên trong phủ gian tế có quan hệ chỉ cần lây dính quá ta viên trung thảo dược liền nhất định có thể bị chúng nó đoán được 70. mươi chương bảy lục soát cho ta dương dịch nói là mộ dung kình vũ ánh mắt sáng lên kia còn chờ cái gì mang theo người lập tức lục soát bất luận cái gì một chỗ góc đều không chuẩn buông tha mộ dung kình vũ ra lệnh một tiếng Tĩnh tiên sinh cùng dương dịch cộng đồng rắt đầu, mang theo trong phủ hộ vệ cùng hai chỉ cầu bắt đầu ở phủ nguyên xoáy chung tìm kiếm manh mối. Mộ dung cười thoải mái mà nằm ở to như vậy phòng tắm chung, tận tình mà hưởng thụ sữa bò hoa lan tắm. Mộ dung kỉnh vũ đối hắn năm vị thiên kim tiểu thư ra tay phi thường rộng, rãi, tựa như nàng, có cái to như vậy như tiên cảnh khuê phòng không nói, liền phòng tắm đều tinh xảo đến có thể so với hoàng cung. Tuy rằng này nhà tắm ngọc thạch so không được những cái đó sang quý ngọc. Nhưng là dùng thiên nhiên ngọc thạch trải mà thành phòng tắm này xa hoa trình độ như cũ làm người liễu lưới. Phía trên tám hoa mẫu đơn vòi phun, quần quần không ngừng mà thổ lộ ra độ ấm vừa phải sữa bò, chính là công chúa, đại khái cũng hưởng thụ không được như thế xa hoa đổ vật Mộ dung kình vũ là từ đáy lòng đem chính mình cùng hoàng đế đánh đồng. Tuy rằng hắn phủ nguyên soái không kịp hoàng cung bằng bạc đại khí có thực lực, chính là ở bên trong thiết kế cùng trang trí thượng, cũng tuyệt đối sẽ không so hoàng cung kém. Mộ Dung cười thoải mái mà đem đầu đặt ở ngọc gối phía trên, nhắm mắt dưỡng thần. Ngay thường ở mũi Lao Thượng hành tẩu, tiên tinh thời điểm, nàng thích nhất chính là hưởng thụ loại này không có gánh nặng cực độ xa xỉ. Trước kia là tổ chức cho nàng, hiện tại là Mộ Dung kình vũ cho nàng. Dù sao lại không phải nàng ra tiền, không hưởng thụ bạch không hưởng thụ. Nghĩ đến hôm nay ngàn đêm Minh một lần lại một lần bởi vì nàng lời nói mà biến hóa biểu tình, Mộ Dung cười môi vô pháp ức chế mà hơi hơi dơ lên. Người này. làm bất luận cái gì sự đều tích thủy bất lẩu thận trọng từng bước liền tính nàng hôm nay đã cho hắn lộ ra nhiều như vậy tin tức trở về về sau cũng tuyệt đối sẽ làm hắn rối ren cùng rối rắm hảo một thời gian mộ dung cười thật sự rất muốn biết giờ phút này hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào nàng đâu bất quá lấy nàng đối hắn hiểu biết tình huống còn sẽ không quá lạc quan Phòng chừng hơn phân nửa như cũ sẽ đem nàng trở thành là mộ dung kình vũ lạc mềm buộc chặt một viên quân cờ đi Giờ phút này hắn định là đã mang theo nàng phó thác đồ vật đi trước vạn thọ sơn vạn thọ chùa tìm chí nguyên đại sư đi. Nàng nói cái kia thích hợp trồng trọt độc thảo cây cối tuyệt mật cánh rừng, xem như bọn họ một chỗ bí mật căn cứ, không biết đương hắn nghe trí nguyên nói cũng không nhận thức mộ dung cười người này thời điểm sẽ là cái gì biểu tình. Mộ dung cười nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Tuy rằng này một đời nàng thề sẽ làm hắn trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất nam nhân, càng thêm không đành lòng làm hắn khổ sở bị thương. Bất quá nàng vẫn là thích xem hắn phát điên tới cực điểm rồi lại cần thiết ẩn nhận bộ dáng. Dáng mẹ kia, thiệt tình rất tuấn tú. Hai vị tiên sinh, tiểu thư đang ở tắm gội, các ngươi như vậy đi vào chỉ sợ không hào đi. Đây là Lao Gia yêu cầu, ngay cả Lão Gia cùng công tử phòng đều đã tra qua. Các vị tiểu thư khuê phòng cũng cần thiết kiểm tra, chẳng những là tiểu thư, liền nhóm lửa nha đầu chúng ta cũng sẽ từng cái kiểm tra. Một người hộ vệ nói, vậy được rồi, ta đây liền kêu tiểu thư chạy nhanh ra tắm. Không cần, đi chính là chúng nó, không phải chúng ta." Một cái khủng bố thanh âm vang lên, trung quanh độ ấm nháy mắt giảm xuống rất nhiều. "Đi." Cái kia thanh âm vừa mới rơi xuống, hai chỉ cẩu liền ha xích ha đất chết chiều mây mù các chủ lâu vọt đi vào. Ngoài cửa nói chuyện thanh cùng cẩu thanh mộ dung cười nghe được rành mạch. Ánh mắt hơi hơi một ngưng, trong mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất. Hai vị tiên sinh định là này trong phủ Tĩnh cùng Dương Dịch. Hai chỉ cẩu, đời trước bị nàng một quyền đánh chết một con. 71 Chương 71 chuyên chú mà thất thần. Giờ phút này, bọn họ tới nàng mây mù các còn mang theo hai chỉ cầu, thực rõ ràng là vì siêu tầm những cái đó thảo dược rơi xuống. Đã sớm biết khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này, cho nên nàng đã sớm làm xử lý. Liên tính độc thảo vẫn luôn ở nàng nơi này gửi, này hai chỉ xuất sinh cũng không có khả năng tìm được. Hơn nữa nàng còn lo lắng bọn họ không tới, nếu không, nàng vì hai chỉ xuất sinh chuẩn bị lễ gặp mặt liền uổn phí. Chỉ là... Nàng trong lòng cũng không phải không có lo lắng. Phía trước tĩnh tiên sinh cùng ngàn đêm minh ở quyết đấu thời điểm, bởi vì nàng chân chân, hai người sôi nổi rừng công kích. Tuy rằng nàng thành công giải cứu ngàn đêm minh cùng hắn hai gã thuộc hạ chính là ngàn đêm minh phản ứng cũng đủ để bại lộ hắn cùng nàng quan hệ. Hơn nữa lúc ấy nàng rõ ràng ở tĩnh trong mắt thấy được hắn đối nàng tìm tòi nghiên cứu. liền tính không biết H.I.G. hệ nhân là ai, tĩnh cũng nhất định biết, H.I.G. hệ nhân cùng nàng có quan hệ. Lúc ấy mộ dung kình vũ làm cho bọn họ tự thuật sự phát trải qua thời điểm, tinh tỉnh lược quan trọng nhất kia một đoạn, liền không biết chờ nàng đi rồi, hắn có hay không đem một đoạn này nói cho mộ dung kình vũ nghe. Nói cũng không cái gọi là, nàng từ nhỏ đến lớn đều là ở mật thất trung lớn lên, lúc này mới vừa từ mật thất trung ra tới, cả ngày ngốc tại phủ nguyên xoáy cùng mộ dung Khuynh vân ở bên nhau, chỗ nào có thời gian nhận thức người khác. Liên ban tính hỏi nàng, nàng cũng có thể trang vô chi. Bất quá. Nếu tính không có đối mộ dung kình vũ nói chuyện của nàng, kia cái này tính tiên sinh, liền càng thêm đáng giá nàng tốn tâm tư đi tìm hiểu. Hai chỉ khuyển, khó được thuần chủng tăng ngao chủng loại, tuyệt đối hộ ra khuyển, tiến vào nhà tắm sau nơi này nghe nghe kia nghe nghe, sau đó liền đi ra ngoài. Mộ Dung cười lần thứ hai dương ngôi, quá không được một canh giờ, này hai chỉ cẩu liền cái gì hương vị đều nghe không đến. Mộ Dung cười đứng dậy đem quần áo mặc tốt, chậm rãi đi ra ngoài. Đối với Dương Dịch, nàng không hề có hứng thú. Nàng muốn gặp người là cùng dương dịch ngốc tại cùng nhau tĩnh tiên sinh. Hai chỉ cậu còn ở mây mù các cái khác địa phương siêu tầm. Mộ Dung cười đã đi ra ngoài. Thấy Mộ Dung cười chậm rãi đi ra, cửa hai người tất cả đều dương mắt nhìn lên. Giờ phút này, nàng ăn mặc màu trắng mâu đơn yên la mềm xa, vốn lượn màu trắng phết đất tiên lung hoa mai trăm thủy váy, trang điểm đơn giản tố tĩnh, dáng người dịu dàng phong lưu, dung nhan giấu ở màu trắng yên xa dưới, toàn thân không dính nhiễm nửa điểm trần thế hơi thở. Giống như bị ngăn cách ở hồng trần ở ngoài tiên tử giống nhau. Ngay cả ngày thường không ra khỏi cửa độc vương dương dịch, giờ phút này cũng bị thân ảnh ấy thật sâu hấp dẫn, mắt lộ ra tham lam. Mà trái lại một bên tĩnh, hắn cũng vẫn luôn ngơ ngác mà nhìn nàng, trong mắt có che giấu không được kinh diễm. Hắn nhìn nàng ánh mắt thậm chí so dương dịch càng thêm chuyên chú, chỉ là kia chuyên chú sau lưng, hắn thế như ở. Thất thần. Đối, là thất thần. Mộ dung cười đem hai người ánh mắt cụ thu đáy mắt, trực tiếp làm lơ rớt dương dịch. tĩnh tiên sinh biểu tình chân chính làm nàng trong lòng nghi hoặc kỳ thật nàng cũng đoán quá đời trước tĩnh chết ở nàng trong tay khi sở dĩ có như vậy ánh mắt làm không hảo là bởi vì từ nhỏ đem nàng mang đại cho nên sinh ra không luân luyến như vậy hiện tại tính ánh mắt liền đủ để phủ quyết nàng phía trước suy đoán tuy rằng hắn trong ánh mắt có kinh diễm có kinh ngạc cảm thán còn nhìn không trước mắt chính là hắn ánh mắt thanh triệt không chứa nửa điểm bội tỏa tạp trước. nhìn kỹ hắn đích xác ánh mắt tự do phảng phất ở thông qua nàng xem một người khác đối là như thế này nàng không có nhìn lầm như vậy hắn ở xuyên thấu qua nàng xem ai mộ dung cười đi đến tĩnh tiên sinh trước mặt hơi hơi gật đầu tuy rằng nàng hiện tại quý vì phủ nguyên soái thiên kim lớn nhỏ tỉ nhưng tính là các nàng sư phụ nên có tôn trọng hay là nên có 72. mươi hai chương bảy đưa cho cậu lễ gặp mặt đại tiểu thư ở mộ dung cười gật đầu lúc sau tĩnh ôm quyền chào hỏi tiên sinh phát sinh chuyện gì sao phủ nguyên soái dược viên bị trộm dương tiên sinh đang ở điều tra trong phủ hay không có bị trộm thảo dược nhiều có đắc tội mong rằng tiểu thư thứ lỗi tính một phen lời nói đã thuyết minh hắn cũng không có đem nàng cùng hắc ý .E. gì hề nhân khả năng quen biết sự tình nói cho mộ dung kình vũ nghe này liền đủ rồi mộ dung cười khẽ gật đầu nhường đường một bên nói kia hắc ý di hải nhân đích xác kiêu ngạo lại thiêu phòng ở lại trộm đồ vật một khi đã như vậy vậy cẩn thận điều tra một chút đi đại tiểu thư như thế rộng lượng xem ra là trong sạch người a một cái địa ngục thanh âm tự dương dịch trong miệng truyền ra, cái hầm kia hố bao bao, dung mạo bình thường mặt cũng bởi vì cực độ hưng phấn mà triển lộ ở dưới ánh trăng. một đôi ô chọc như vô hai tròng mắt quay tròn chuyển, tham lam mà nhìn về phía mộ dung cười hơi hơi rộng mở cổ áo, tựa muốn đem bên trong khâu hát nhìn thấu. nếu nơi này không phải phủ nguyên soái, mộ dung cười chắc chắn không lưu tình chút nào đem này lao yêu quái một đôi mắt trâu đào ra. đều bán thân bất thoại, thế nhưng còn dám như thế ở tỏa. xem ra đời trước, giết hắn giết được quá lưu tình. Nay một đời, nàng chắc chắn trước đào ra hắn một đôi chóng mắt, lại một đao kết quả hắn. liền ở mộ dung cười mắt lộ ra lãnh quang thời điểm, một cái to rộng vĩ nạn bóng dáng thế nàng cố ý mà che đậy kia nói đáng khinh ánh mắt. Ở tiếp thu đến mộ dung cười lãnh quang kia một khắc, dương dịch chỉ cảm thấy cả người trận lạnh muốn lại xem, đã bị tĩnh dùng thân thể che đậy. Lúc này mới không cam lòng mà thu hồi ánh mắt, ngưng thần chờ đợi hai chỉ cầu điều tra kết quả. Chỉ chốc lát sau. Hai chỉ cậu liền ha xích ha đất chết chạy về dương dịch bên người, không có bất luận cái gì không bình thường phản ứng. Tinh tiên sinh cũng nhìn ra cậu không có bất luận cái gì phản ứng, không lộ dấu vết mà thở ra một hơi, nói, đại tiểu thư, quấy rầy, Ta chờ cáo tử. Tiên sinh thỉnh đi thong thả. Nhìn tinh tiên sinh dần dần đi xa bóng dáng, mộ Dung cười trong lòng dâng lên một màn xin lỗi. Đời trước, nàng quá võ đoán. Khi đó nàng đã sớm cảm thấy tinh tiên sinh đối nàng đặc biệt hảo. chính là lại trước nay không có nhiều hơn phân tích cuối cùng ở giết hắn thời điểm mới cảm thấy hối hận nàng thề vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác được tinh thở ra kia khẩu khí đó là một loại như chút được gánh nặng cảm giác hắn chẳng những không có bán đứng nàng ngược lại vì nàng như chút được gánh nặng mộ dung cười đôi mắt híp lại xem ra nàng cần thiết mau chóng điều tra rõ tinh tiên sinh thân phận nếu là có thể nàng thật sự thực hy vọng người này có thể trợ giúp nàng ít nhất không cần trở thành nàng định nhân thinh quang lộng lẫy gió đêm hơi lạnh mười lăm ánh trăng giống một cái thật lớn mâm tròn treo ở bầu trời đêm ngân bạch quang mang như thủy ngân chút xuống mà xuống bao phủ trụ vạn vạn dằm non sông đem lạnh băng hoàng cung đều mạ lên một tầng ấm áp bạc cung yến ồn ào náo động giờ phút này sớm đã tan hết dư lại chỉ có cô độc tĩnh cùng với xa xôi lanh cung thỉnh thoảng truyền đến lệnh người sởn tóc gáy tiếng khóc cùng hiệp học thanh đông cung hậu viện to như vậy nhà thủy tạo phía trên hoa sen mây quanh đám sương mê mang bích thủy nhộn nhạo ra tuyệt mỹ gọn sóng lo được lo mất lưu quang lượn lờ với trước mắt gió thổi mây di chuyển vờn quanh dâm bụt lâm đầy trời ửng đỏ phất phới đến quyến rũ hai tiếng ho nhẹ chuyển đến tại đây yên tĩnh ban đêm mang theo vài phần hữu quạng có vẻ phá lệ đột lụn đình hóng gió phía trên một thân huyền sắc quần áo nam tử nửa nằm ở một trương ghế thái sư hắn bên người bày một trương bạch ngọc xây thành bàn trà trên bàn trà một cái đơn giản ngọc hồ trang bị một con toàn thân thấu bạch ngọc ly 73. mươi ba gió đêm hơi lạnh chủ thượng hai càng thiên đều qua nghỉ ngơi đi một người mặt mày trong sáng thanh y lìa nam tử đứng ở đỉnh đài bên trong nhìn trước mặt ngồi ở ghế trên một bên uống rượu gạo một bên phơi ánh trăng đã cơ hồ thành một tòa pho tượng chủ tử mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc. thấy chủ tử không để ý tới hắn thanh y lìa nam tử tiếp tục phát huy chính mình sở trường lại nhảy nói chủ tử canh thâm lộ trọng thái y lìa nói qua ngài thân thể không thích hợp vác ngủ thanh y lìa nam tử nói đối trên ghế nằm nam nhân không có chút nào ảnh hưởng Ngược lại lần thứ hai giơ tay cầm lấy một bên ngọc hồ, chuẩn bị chiều ngọc trong ly rót rượu. Mới vừa cầm lấy ngọc hồ, tay hơi hơi một đốn, chuyển ra như sứ tẩm nhân tâm tỷ thanh âm. Thanh phong, rót rượu. Chủ thượng, đã hai hồ, ngài không thể uống nữa. Thái y hiền nói. Cầm miệng. Danh gọi thanh phong nam tử đang chuẩn bị lại nhải, liền bị một cái lời nhác, không vang lượng lại có tuyệt đối uy nghiêm thanh âm đánh gãy. Liếc mắt một cái đang chuẩn bị cãi lại thuộc hạ, ôn nhuận thanh âm lần thứ hai vang lên. Lại lắm miệng, ngày mai liền đem ngươi đưa đi thái y để viện, cấp thái y để làm hộ vệ. Lời này vừa nói ra, thanh phong tức khắc vẻ mặt đau khổ không nói. Phần 9 Cứ không tình nguyện từ trên mặt đất bế lên một vò đã khai phong rượu, chậm rãi ngã vào ngọc hồ bên trong. Rượu không đầy, làm liền ngừng. Dù sao chỉ là làm hắn rót rượu, lại chưa nói nhất định phải mãn thượng. Giờ phút này, hắn thật sự hảo tưởng rõ mạnh, kính thảo cùng minh nguyệt, nếu bọn họ ba cái cũng ở chủ thượng bên người. nhất định sẽ tương ra các loại biện pháp làm chủ thượng không cần uống rượu sớm một chút như ngủ. Rót một chén rượu ở cái ly, sau đó lại một ngụm đem cây độc rượu rót vào trong miệng, chìm vào cổ họng. kia nóng ruột nước phổi cảm giác nháy mắt chuyển đến, lần thứ hai đưa tới một trận rất nhỏ ho khan. Xem đi xem đi. ngay chỉ cần qua giờ tí uống rượu, liền sẽ không ngừng ho khan. Chủ tử, câu ngài đừng uống nữa. Ngài cùng thuộc hạ nói nói, ngài rốt cuộc là làm sao vậy? Thuộc hạ tuy rằng ngu rốt, cũng có thể giúp ngài phân tích phân tích tổng so ngài một người ở chỗ này mình tư khổ tưởng cường đi thanh phong suốt ruột mà nhìn chính mình chủ tử thấy hắn hơi hơi trắng bệnh sắc mặt hận không thể thế hắn chịu tội ngàn đêm minh đứng dậy đi đến đỉnh hóng gió một góc duỗi tay khẽ vuốt giơ tay có thể với tới hoa sen giờ phút này hắn môi mỏng hơi nhấp phi dương nhập tấn mi mang theo lưu giật siêu nhiên độ cùng làm người nhớ tới ba tháng bích bên suối liễu chịu tải tươi đẹp lưu danh cảnh xuân kia như thần chi điêu luyện sắc xảo mặt bên Phảng Phất là người giỏi tay nghề một chút một chút mài ruông mà thành giống nhau. Một đôi màu đen đôi mắt sáng như sao trời, Phảng Phất đem trong thiên địa sáng giỏi đều tất cả đều tụ tập ở đáy mắt. Đó là một loại siêu Việt Phàm Trần Tuấn Mỹ. Thấy chủ thượng lại bắt đầu trầm mặc, Thanh Phong thở dài. Chủ thượng, Thanh Phong biết ngài suy nghĩ cái gì. Ngài nhất định suy nghĩ phủ nguyên xoáy mộ dung cười. Thanh Phong nói làm ngàn đêm mình khẽ vuốt hoa sen tay hơi hơi một đốn. Chủ thượng. Cái này mộ dung cười nói nói làm sự đích xác thực làm người khó hiểu, nếu làm người khó hiểu, ngài liền không cần lại suy nghĩ sao? Có một số việc, liền tính ngài tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra cái nguyên cơ tới. Thuộc hạ cảm thấy tương lai còn dài, ngài muốn gặp phủ nguyên xoáy đại tiểu thư lại không phải một kiện rất khó sự, đến lúc đó tìm cái thời gian hỏi rõ ràng không phải được rồi sao? Vì sao liền nhất định phải ở đêm nay tưởng cái minh bạch đâu Nhìn nhà mình chủ thượng như thế rồi dám, thanh phong lại là đau lòng lại là lo lắng. Kiếm mộ dung cười cũng thật là khôi hài thật sự, không thể hiểu được xuất hiện, không thể hiểu được cứu bọn họ, còn không thể hiểu được nói một đống lớn làm người nghe được cái hiểu cái không nói. 74. mươi 74 vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Thanh phong trong lòng buồn bực, nói không lựa lời nói, y đi thuộc hạ xem, nàng chính là cố lộng huyền hư, lặt mềm buộc chặt. Nói không chừng là ngài mấy năm nay hành vi khiến cho mộ dung kình vũ hoài nghi, vì tiếp cận ngài, bọn họ liền tìm mọi cách đem mộ dung cười đẩy đến ngài bên người. đãi lấy được ngài tín nhiệm lúc sau lại đạt tới bọn họ không thể cho ai biết mục đích ta xem bọn họ tám phần là xem ngài một phen tuổi còn chưa xác lập thái tử phi cho nên muốn đem mộ dung cười gả cho ngài sau đó lại làm mộ dung cười theo chân bọn họ nội ứng ngoại hợp trước đấu bại kia vài vị hoàng tử đem ngài đỡ lên ngôi vị hoàng đế sau đó lại tập trung tinh thần đối phó ngài thanh phong đôi mắt hiếp lại phát huy hắn nguyên vẹn sức tưởng tượng cuối cùng càng ngày càng cảm thấy chính mình theo như lời có khả năng lòng đầy căm phẫn mà nói chủ thượng thuộc hạ xem nhất định chính là như vậy không có việc gì hiến ân tình phi gian tức đạo chủ thượng ngài ngàn vạn không cần thượng mộ dung kình vũ cùng mộ dung cười đương nói xong tung tăng mà chiều ngàn đêm minh dựa sát chủ thượng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng ngài hiện tại vẫn là đi nghỉ tạm đi Liên tính ngủ không được nhắm mắt dưỡng thần luôn là tốt nha liếc thanh phong liếc mắt một cái không thể không nói nếu hắn không có trở về tái kiến mộ dung cười kia một mặt hắn mới vừa rồi theo như lời đích sắc có rất có thể bởi vì hắn vừa mới bắt đầu cũng là như thế này tưởng nhưng vấn đề là hắn lại một người đi trở về một chuyến mộ dung cười nói cho hắn nàng không phải mộ dung kình vũ nữ nhi là hắn dưỡng sát thủ hơn nữa nàng muốn cho mộ dung ra người tất cả đều chết không có chỗ chôn đang nói những lời này thời điểm hắn rõ ràng thấy được nàng trong mắt nồng đậm hận ý có lẽ nàng biết diễn kịch có lẽ nàng sẽ biên kịch chính là nàng trong mắt kia mà không đi hận ý cùng với mỗi lần nhìn đến hắn khi kia đã tận lực che giấu Lại vô luận như thế nào cũng che giấu không được. Thái mộ, là như vậy chân thật. Hắn nên tin tưởng nàng sao. Nàng là mộ dung kình vũ người, liền tính không phải hắn nữ nhi, cũng là hắn dưỡng nữ. Mộ dung kình vũ vì được đến ngôi vị hoàng đế, có thể không tiếc bảy mưu lập kế hai mươi mấy năm, đem hắn mẫu hậu hống đến xoay quanh, đều đã thân là hoàng hậu, còn có thể vì hắn cùng con hắn liều mạng. Như vậy hắn phái một nữ tử ở hắn bên người, cũng làm nữ tử này dùng bất cứ thủ đoạn nào mà thủ tín với hắn, được đến hắn tín nhiệm. cuối cùng ở hắn hoàn toàn vô pháp rời đi nàng thời điểm lại dồn bỏ hắn phản bội hắn cũng là rất có khả năng nhưng nàng như thế nào biết hắn đêm nay sẽ đến phủ nguyên soái lại còn có chuẩn bị đến như thế đầy đủ hết hôm nay hành động bí ẩn hắn cũng là xem mộ dung kình vũ cùng mộ dung khuynh vân đều tới tham gia cung yến mới lâm thời lấy thân thể không khỏe vì từ đêm tham phủ nguyên soái bởi vì quyết định đến đột nhiên hắn liền rõ mạnh đều không có thông chi liền trực tiếp mang theo thanh phong cùng một khắc danh thân thủ hơi chút hảo điểm nhi hộ vệ tới. Hắn từng phái ám dạ người lặng lẽ lẻn vào quá phủ nguyên soái, nhưng kia nhìn như hảo lẻn vào phủ nguyên soái lại là cái độc quật. Chí nguyên đại sư đối độc tố có nghiên cứu, cho nên hôm nay hắn tiến phủ nguyên soái cũng vẫn là mang theo chí nguyên đại sư cho hắn giải dược đi vào. Vì phòng giải dược không có tác dụng, hắn còn ở bên ngoài ngây người một đoạn thời gian, xác định thân thể không có việc gì mới mang theo hai gã cấp dưới tiềm nhập thư phòng. Ma mộ dung cười. Từ hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, đến nàng tiến vào thư phòng cứu hắn với nguy nan, này ngắn ngủn thời gian, nếu là không có hoàn toàn chuẩn bị, sao có thể nhanh chóng như vậy liền có thể thay ý đi phục dạ hành. Lại còn có mang lên chuyên trúc với hắn giải dược, cùng cho hắn thi châm ngân châm. Vấn đề này, hắn suy nghĩ một đêm, đến bây giờ đều không có suy nghĩ cẩn thận. 75. mươi 75 nghĩ trăm lần cũng không ra. liền tính nàng là mộ dung kình vũ người, muốn tiếp cận hắn, nhưng nàng chẳng lẽ có thể biết trước. mà để cho hắn cảm thấy chấn động cùng nghĩ hoặc đó là lúc sau đơn độc thấy nàng khi nàng nói ra vân điên lão nhân cùng chí nguyên đại sư mật địa hắn sư phụ đã qua đời cho nên không thể nào kiểm chứng nàng theo như lời hay không là chân thật nhưng nếu là giả nàng lại là như thế nào biết hắn trái tim bên phải ngực còn có trí nguyên mật địa là bọn họ ở vạn thọ chùa bí mật sáng lập bất luận kẻ nào cũng không biết trên thế giới này muốn giết hắn người quá nhiều hắn cần thiết cho chính mình lưu mấy cái đường lui mà vạn thọ chùa kia chỗ mật địa Đó là khẩn cấp thời điểm hắn dùng để chạy trốn tị nạn địa phương. Đương nàng đôi mắt đều không nháy mắt mà nói ra kia chỗ mật địa thời điểm, hắn đã phi thường chấn kinh rồi. Chí Nguyên cùng Chí Thâm đều là người của hắn, tuyệt đối sẽ không bán đứng hắn, càng không thể đem mật địa sự nói cho nàng. Nhưng nàng là làm sao mà biết được. Gia Phủ Nguyên Soái lúc sau, hắn lập tức một mình đi trước vạn thọ chùa, tìm được rồi Chí Nguyên cùng Chí Thâm. Nhưng càng làm cho hắn giật mình đó là, đừng nói đem mật địa sự báo cho mộ dung cười. Bọn họ căn bản liền mộ dung cười là người nào cũng không biết. Chẳng lẽ lại là bởi vì sư phụ? Chí nguyên cùng trí thâm là sư phụ giới thiệu cho hắn, kia phiến mật địa sư phụ cũng biết, hoặc là... la sư phụ nói cho nàng. Mộ dung cười, cái kia lớn lên hại nước hại dân, như thiên ngoại phi tiên giống nhau tuyệt sắc nữ tử, liền dường như này đỉnh đài thủy tạ thượng mờ mịt quanh quần sương ngủ giống nhau, làm hắn hoàn toàn nhìn không thấu, không nghĩ ra. Nguyệt di tây lâu, trên bầu trời sao mai tinh đã càng ngày càng sáng. Mắt thấy chân trời liền phải bắt đầu phiếm lam. Rốt cuộc ngàn đêm minh mở miệng, chuyến gió mạnh tới gặp ta. Hắn nghĩ thông suốt. Mộ dung cười nói nói, làm sự, mặc kệ hay không là mộ dung kình vũ bày mưu đặc kế, nhưng ít ra nàng hoặc là bọn họ đều có một cái mục đích, kia đó là muốn tiếp cận hắn. Một khi đã như vậy, hắn liền cho nàng cơ hội này. Mặc kệ là như nàng theo như lời, chân chính muốn trợ giúp hắn, vẫn là bị mộ dung kình vũ sai sử, cố tình tiếp cận hắn. nàng đều đã thành công mà khiến cho hắn cực độ tò mò cùng dọ thám biết dục vọng biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng nếu nàng thật là mộ dung kinh vũ người hắn cũng có cũng đủ tin tưởng sẽ không lại làm cho bọn họ ở hắn nơi này thảo một văn tiền tiện nghi hắc ý nhân sự kiện cấp toàn bộ phủ nguyên soái chôn xuống nùng liệt bóng ma ngày hôm sau dương dịch phát hiện kia hai điều lấy làm tự hào cẩu không biết khi nào đã hoàn toàn mất đi khiếu giác ngày thứ hai chặng vạng dược viên hai gã dược nâu cũng bị người từ trong nước vớt lên bờ nỗ tác nghiệm thi kết quả, đây là một kích mất mạng lúc sau mới vứt sát xuống nước. Từ kia về sau, phủ Nguyên Soái âm thầm chém giết mấy cái không có cách nào vì chính mình làm chứng, hoặc là nói chuyện trước sau mâu thuẫn hạ nhân. Đồng thời, đối còn thừa hạ nhân quản lý càng thêm nghiêm khắc. Cũng là ngày ấy lúc sau, Mộ Dung Kình Vũ hạ lệnh, không có đặc biệt sự, phủ Nguyên Soái mọi người không có đặc biệt chuyện quan trọng, tạm thời không cần ra phủ. Cho nên Mộ Dung cười ở phủ Nguyên Soái ngẩn ngơ chính là suốt 10 ngày. Nay 10 ngày Ngàn đêm Minh cũng nghe lời nói lại không có tới quá một lần phủ nguyên soái Khoảng cách 7 tháng mùng một hoàng đế 40 đại thọ chỉ có 5 ngày thời gian. Các quốc gia đặc phái viên, hoàng thân hậu duệ quý tộc, danh ngôn vọng tộc tất cả đều tại đây đoạn thời gian hội tụ tới rồi Kim Lăng Thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Kim Lăng Thành kín người hết chỗ, khách điếm tiểu lầu sinh ý thịnh vượng. Làm đại nguyên soái mộ dung kinh vũ, ở không có bất luận cái gì trượng muốn đánh dưới tình huống, tự nhiên cần thiết cùng kinh thành quận thủ cùng nhau Cộng đồng gánh vác khởi toàn bộ kim lăng thành an toàn. 76. chương 76 thần bí phủ nguyên xoáy 5.000 kim. Trong lúc nhất thời, mộ dung kình vũ cơ hồ vội đến chân không chạm đất, liên tiếp vài thiên, nàng đều không có nhìn thấy mộ dung kình vũ người. ngày nay sáng sớm, đã thói quen ở chính mình khuê phòng nội dùng cơ mộ dung cười bị mộ dung kình vũ gọi vào thiện phòng, đồng thời bị tiêu đi, còn có mộ dung yên các nàng mấy người. Hoàng đế đại thọ phía trước. Sở hữu quan gia đều cần thiết phái người đến Hoàng gia Chùa Triển vì Hoàng đế cầu phúc. Giống nhau mọi người đều sẽ trước tiên nửa tháng đến một tháng đi trước. Giống bọn họ loại này lâm thời ôm chân Phật, phỏng trừng là độc nhất ra. Bởi vì mộ dung kình vũ muốn phụ trách kinh thành an toàn, cho nên hôm nay đi trước Hoàng gia Chùa Triển vạn thọ Chùa cầu phúc, liền chỉ có mộ dung Khuynh vân cùng các nàng năm vị thiên kim tiểu thư. Đến nàng gả cho ngàn đêm Minh trong khoảng thời gian này mới thôi, muốn ra khỏi nhà một chuyến phi thường khó khăn. đây cũng là lúc ấy nàng vì cái gì làm ngàn đêm minh đem độc thảo dược trồng trọt đến vạn thọ chùa nguyên nhân bởi vì nàng trong trí nhớ đến gả cho ngàn đêm minh trong khoảng thời gian này mới thôi cũng chỉ có như vậy một lần ra cửa cơ hội nàng đương nhiên không thể lãng phí lần trước mộ dung ngộng các nàng ba người là lặng lẽ ra cửa bên ngoài bá tánh đều không biết hôm nay từ mộ dung khuynh vân đi đầu mộ dung ra năm vị thiên kim tiểu thư toàn bộ đều phải tham gia thắp hương cầu phúc nghi thức cũng không biết là ai để lộ tiếng gió Tóm lại mộ dung cười các nàng sáng tinh mơ ra cửa thời điểm, mặt đường thượng cũng đã tụ tập không ít bá cánh vây xem. Mộ dung gia thụ đại can thâm, mộ dung đại nguyên soái chẳng những tay cầm chiều đỉnh 30 vạn binh mã, nghe nói còn quyển dưỡng có tư gia quân, theo lý thuyết tuyệt đối coi như này trong hoàng cung đầu một phần danh môn vọng tộc. Chính là phía trước đại hoàng tử tuyển phi, các gia đều phía sau tiếp chức mà dâng lên thiên kim tiểu thư, duy độc phủ nguyên soái một cái thiên kim cũng không có vào cung. Đến tận đây Phủ Nguyên Soái Thiên Kim liền theo thời gian trôi qua, bị truyền đến càng ngày càng thần bí. Thậm chí có truyền, Phủ Nguyên Soái Thiên Kim mỗi người xinh đẹp như hoa, phảng phất giống như trích tiên, từ nhỏ liền bị thần giáo coi trọng, toàn bộ thu làm thánh nữ. Cho nên lần này nghe nói Phủ Nguyên Soái năm vị các tiểu thư hồi phủ, còn tập thể xuất động muốn tới Vạn Thọ chùa vì hoàng thượng cầu phúc, mọi người đều phía sau tiếp trước muốn thấy thánh nữ nhóm phong thái. Đương năm vị Thiên Kim đồng thời xuất hiện ở Phủ Nguyên Soái cửa thời điểm, mọi người đều kinh diễm. Tuy rằng năm vị thiên kim tiểu thư đều mang theo khăn che mặt, chính là từ các nàng là lướt dáng người cùng xinh đẹp váy áo không khó coi ra, năm vị tiểu thư đều là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Đặc biệt là cầm đầu đại tiểu thư, một đường bị phủ nguyên xoáy công tử phá lệ bảo hộ, tuy rằng chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng cặp kiếp như thu ba giống nhau, mắt đẹp lại đủ để chấn động nhân tâm. Lộ diện cơ hội liền như vậy ngắn ngủn một cái trước mắt, toàn bộ kinh thành lại nháy mắt nổ tung nổi. Ngày thường, đại gia không hiếm thấy văn thần võ tướng ra thiên kim nhóm. chính là giống như vậy thật vất vả lộ một lần mặt lộ diện sau còn dùng khăn che mặt che đậy thần bí đại gia thiên kim càng là che đậy càng là làm các bá tánh nói chuyện say xưa. đại gia sôi nổi suy đoán thiên kim nhóm ở ngay lúc này trở lại kinh thành phòng trừng chắc chắn ở hoàng thượng tiệc mừng thọ thượng diễm áp hoa thơm cỏ lạ tỏa sáng rực rỡ thái tử điện hạ tuy rằng bệnh tật ốm yếu nhưng cho đến ngày nay cũng không lập phi phủ nguyên soái thiên kim phòng trừng chính là chuyên môn vì thái tử điện hạ mà lưu còn nữa Lần này đi trước kinh thành các quốc gia đặc phái viên, không thiếu hắn quốc hoàng tử. này đại nguyên soái phòng trường chính là đánh không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân ý tưởng, tính toán thừa dịp lần này tiệc mừng thọ, đem chính mình năm cái nữ nhi toàn bộ gả đi ra ngoài. Xe ngựa từ từ mà đi, phủ nguyên soái vốn là ở ngoại ô, khoảng cách Vạn Thọ Sơn không xa. 77. Chương 77 lóe một bên đi. Đại khái được rồi hai cái canh giờ liền tới rồi chân núi. Chân núi sớm đã có vạn thọ chùa phái tới sáu đỉnh cố kiệu xin đợi đại giá mộ dung công tử các vị tiểu thư chủ trì đã vì các vị an bài cố kiệu thỉnh lên kiệu mộ dung khuynh vân triều vị này phụ trách tiếp đãi bọn họ tiểu sa di đáp lê nói tiểu sư phó đại ta đa tạ trí nguyên đại sư tỉ mỉ an bài hôm nay chúng ta là tới vì hoàng thượng cầu phúc nếu là cầu phúc đương nhiên muốn thành tâm cố kiệu liền không ngồi chúng ta vẫn là từ nơi này đi lên đi thôi đúng vậy tiểu sa di triều mộ dung khuynh vân hành lễ lễ phép mà nói thỉnh mộ dung công tử cùng mộ dung các tiểu thư đi theo ta đi thôi thiếu nhi mộ dung khuynh vân nhìn một bên ăn mặc màu thủy lam váy trang nhược liêu phủ phong mộ dung cười trong lòng tràn đầy vui mừng tự nhiên mà vậy mà xem nhẹ rớt mặt sau âm thầm hâm mộ ghen ghét mặt khác bốn cái nữ nhân một đường đi trước mộ dung khuynh vân làm một cái đủ tư cách dẫn đường đem vạn thọ chùa quanh thân phong cảnh cùng với danh thắng cổ tích ngọn nguồn giới thiệu cái biến ở hắn xem ra mộ dung cười hàng năm bị nhốt ở mật thất trung Này vẫn là lần đầu tiên ra phủ, tuy rằng đánh vì hoàng đế cầu phúc danh hào, nhưng kỳ thật hắn lại đem hôm nay hành trình cho rằng hai người lần đầu tiên phủ ngoại hẹn hò Nghe mộ dung khuynh vân không ngừng cho hắn giảng giải, trong chốc lát lại hỏi nàng có mệnh hay không, mộ dung cười đều lấy đại gia tiểu thư mỉm cười đáp lại. Dựa theo từ trước tính cách, nàng định là muốn đem mộ dung yên cấp ôm đến bên người cùng chính mình đồng hành. Bởi vì nàng là mộ dung yên duy nhất bằng hưu, là nàng ở chỗ này duy nhất dựa vào, cho nên nàng lín nên chiếu cố nàng. chính là hiện tại nàng không muốn dù sao một ngày nào đó sẽ lấy mệnh tương bác người chết ta sống người nàng không cần phải lãng phí chính mình biểu tình cho dù là trang nàng cũng không muốn nhìn đối phương buồn bực sinh khí mộ dung cười trong lòng thống khoái không lấy nay một đời trọng sinh chỉ cần nhìn đến mộ dung yên buồn bực đến cực điểm sắc mặt nàng liền vui vẻ trong khoảng thời gian này tới nay nàng đã đem cô ý vô tình chọc nàng sinh khí trở thành nàng trà dư tiểu hậu tiêu khiển một ngày không chọc nàng giận dỗi nàng liền cảm thấy nhàn chán. Mộ Dung cười một hàng tuy rằng vẫn chưa bại lộ chính mình thân phận, chính là một đường dọc theo sườn núi mà thượng. rất nhiều bá cánh thấy thế đều sôi nổi vì bọn họ nhường đường. nhóm người này tuấn nam mỹ nữ thật sự là quá đoạn mắt, vừa thấy liền biết là quý tộc danh môn chi hầu. tránh ra tránh ra, cô kiệu tới. đều lẽ một bên nhì đi. liền ở Mộ Dung khinh vân một hàng đi bộ lên núi sắp đi đến đỉnh núi thời điểm, phía sau đột nhiên một mảnh ồn ào, trung gian còn thỉnh thoảng bạn vài tiếng thét chói tai. Không cần ngoái đầu nhìn lại cũng biết, có cố kiệu như con cua giống nhau lên núi, va chạm bên đường người đi đường, có bởi vì tránh né không kịp, mà bị ném tới một bên trong bụi cỏ. Trong lúc nhất thời, đại gia đối nảy bên trong kiệu người lòng đầy căm phẫn, phi thường bất mãn. Phía trước, tránh ra. Cố kiệu đi trước tốc độ thực mau, tiệu phu cũng không phải trong chùa khổ tăng, dọc lại đại lại thô mà đối với chính phía trước mộ dung khuynh vân một hàng gầm rú. Kiệu phu vô lý tiếng la làm mộ dung khuynh vân khẽ như mày. đồng thời cũng làm mộ dung cười khẽ nhữ mày mộ dung khuynh vân nhữ mày là bởi vì toàn bộ kinh thành trừ bỏ kia vài vị hoàng tử hắn còn cũng không từng đem bất luận kẻ nào để vào mắt quá hơn nữa trong kinh thành phàm là có chút thân phận cậu ấm thậm chí là hoàng tử ai không biết hắn mộ dung khuynh vân đại danh ai dám như thế vô lý rồi sau đó phương không có trường mắt đồ vật cũng dám quát lớn hắn dám va chạm thiếu nhi hôm nay liền tính vì đang cười nhi trước mặt lập uy Làm nàng xem hắn ở trong kinh thành danh vọng cùng địa vị, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm phía sau những người đó thuận lợi thông qua. 78. chương 78 có ý định kích động. Mộ dung cười nhũ mày là bởi vì, từ ngàn đêm minh đêm thăm phủ nguyên xoáy thời điểm nàng liền biết nàng thay đổi lịch sử, tương lai cũng sẽ bị thay đổi. Chỉ là này bị thay đổi tương lai rốt cuộc có bao nhiêu không thể khống người hoặc sự vật xuất hiện lại là nàng không thể nào nắm chắc. Nàng nhớ rõ, đời trước bọn họ không phải lúc này tới cầu phúc. Cầu phúc cũng là một đường thuận lợi, người nào đều không có gặp được. Nghĩ đến này, mộ Dung cười nghi hoặc mà xoay người, chiều phía sau nhìn lại. Nàng đảo muốn nhìn, hôm nay rốt cuộc sẽ xuất hiện nhân vật như thế nào. Phía trước, muốn chết sao. Còn không nhanh lên nhì tránh ra. Tiệu phu như cũng vô lý mà lớn tiếng ồn ào. Lớn mật. Người tới người nào. Phía trước mãi đại nguyên soái phủ công tử tiểu thư, ngươi chờ ở sau đi từ từ, chớ va chạm. Thu được mộ Dung khuynh vân ánh mắt lúc sau. Lót sau một người phủ Nguyên Soái hộ vệ giống to ra tiếng, ngăn cản chuẩn bị đấu đá lung tung cốt tiệu. Nguyên bản cho rằng đối phương nghe được bọn họ thân phận sau sẽ dừng lại, ai ngờ tiệu phu lại đối hộ vệ nói khịt mũi coi thường. "Cái gì phủ Nguyên Soái công tử tiểu thư, toàn bộ cho ta tránh ra, bên trong tiệu ngồi chính là các ngươi không thể trêu vào người." Tiệu phu một bên nói chuyện, một bên tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng hành động, mắt thấy muốn đi đến phủ Nguyên Soái nhất mặt vị kia hộ vệ trước mặt. Mộ Dung Khuynh Vân mày nhăn lại, cấp hộ vệ xử cái ánh mắt Hơn 20 danh phủ nguyên soái hộ vệ lập tức xoay người mặt hướng va chạm mà đến quốc tiệu, chỉ cần bọn họ dám va chạm chủ tử, liền lập tức động thủ. Khuynh Vân, bên trong tiệu không biết là người nào, vạn nhất đắc tội biệt quốc đặc phái viên liền không hảo, không bằng chúng ta làm cho bọn họ đi trước đi. Mộ Dung cười yếu thế mà nói, đặc phái viên liền có thể đấu đá lung tung. Mộ Dung Khuynh Vân nói khinh phiêu phiêu, nghe tới như cũ ôn nhuận như ngọc, chính là Mộ Dung cười lại biết, hắn kiêu ngạo đã bị người khiêu khích. hơn nữa là ở nàng trước mặt bị người khiêu khích hơn nữa nàng một câu yếu thế làm người đi trước tăng thêm quạt gió thêm tuổi nói vậy hôm nay vị này ôn nhuận như ngọc công tử ca chắc chắn ở nàng trước mặt tìm về chính mình làm đại nguyên soái công tử kiêu ngạo tự cấp hoàng thượng cầu phúc thời điểm trình diễn một hồi một phát không thể vãn hồi trò khôi hài nàng chính là cố ý xúi rục phía sau người nếu không đem phủ nguyên soái công tử cùng thiên kim trở thành một chuyện tất nhiên là nó quốc khách quý nếu là mộ dung khuynh vân đầu góc nóng lên một va chạm này phủ nguyên soái chẳng phải liền cùng biệt quốc quyền quý rằng co đối nàng tới nói nhất nguyện ý nhìn đến chính là phủ nguyên soái nơi nơi gây thủ trước quán úc còn không mang nổi mình úc cục diện như vậy bọn họ chiều ngôi vị hoàng đế rào bước tiến lên nện bước liền sẽ giảm bớt mà nàng liền có nhiều hơn thời gian vì ngàn đêm minh giải độc làm các loại chuẩn bị chúng ta đi hôm nay ai nếu là dám va chạm chúng ta liền tính hắn là thiên hoàng lão tử bản công tử cũng muốn hắn đẹp dứt lời mộ dung khuynh vân đem mộ dung cười hộ tại bên người tiếp tục ở đường núi trung gian chậm rãi đi trước. Nơi này là hoàng gia trùa triển, mấy thứ này tiểu sa di cũng thấy được nhiều, hắn chỉ phụ trách mộ dung ra công tử tiểu thư, những người khác, hờ hững. Thấy mộ dung khuyên vân bọn họ tiếp tục về phía trước, tiểu sa di cũng lập tức xoay người dẫn đường. Hành tại mặt sau mộ dung ra bốn vị thiên kim khinh thường mà nhìn phía sau cố kiệu liếc mắt một cái. Chơi hoành động võ. Các nàng trước nay đều không sợ, thậm chí nhìn mặt sau tìm đường chết một đống người, các nàng ngược lại còn nóng lòng muốn thử. Mắt thấy mộ dung ra vài vị dung mạo xuất chúng công tử tiểu thư tiếp tục không đổi không chậm mà đi trước, phía sau Cố tiểu mắt thấy phải bị hộ vệ ngăn trở xuống dưới, phía trước cùng phía sau nghỉ chân quan khán các bá tánh tất cả đều vui sướng khi người gặp họa. 79. Chương 79 bill hắn 5000 kim. Lớn mật, dám quấy nhiễu nhà ta chủ tử nệ bước, chịu chết đi. Phía sau Cố tiểu bên cạnh tám gã hộ vệ phi thân dựng lên, chiều ngăn cản bọn họ đi tới 20 danh phủ nguyên soái hộ vệ chém giết mà đi. Chỉ là trong nháy mắt Hai bên hộ vệ liền đã chiến thành một đoàn. kia phương cũng không biết là người nào, tuy rằng lúc sau tám gã hộ vệ, nhưng mỗi người đều là hảo thủ. Hôm nay mộ dung ra người đi trước vạn thọ chùa dân hương mọi người đều biết, mang hộ vệ cũng đều là thân thủ nhanh nhẹn giống nhau hộ vệ, cũng không phải hoa số tiền lớn huấn luyện ra tới đứng đầu ảnh vệ. Một hồi so đấu xuống dưới, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn hộ vệ ở kiệu bên, vừa thấy liền cùng mới vừa rồi tám gã hộ vệ bất đồng bốn người ra tay. vừa ra tay liền lấy lôi đình vạn quân chi thế vạn gây phủ nguyên soái tám gã hộ vệ cổ a di đà phật nơi này là phật môn tịnh địa thỉnh thí chủ thủ hạ lưu tình chớ nên ở vạn thọ chùa động võ đổ máu tiểu sa di thấy thế lập tức mở miệng ngăn lại nơi này tốt xấu cũng là hoàng gia tru truyền không phải do như thế càn rỡ người sang bậy. các bản công chúa giết này đàn chặn đường cầu một tiếng khinh phiêu phiêu nói từ kiệu nội chuyên gia, nguyên bản đã dừng lại giết chóc bốn gã hộ vệ lập tức lần thứ hai bạo khởi chiều còn thừa mười mấy danh hộ vệ công kích mà đi đảo mắt lại là bốn điều mạng người liên ở bốn người bạo khởi là lúc mộ dung ngộng xoay người nhìn mộ dung khuynh vân liếc mắt một cái đại hắn khé gật đầu lúc sau mộ dung ngộng mộ dung tuyết cùng mộ dung san đồng thời phát lực trong nháy mắt một mặt vàng nhạt một mặt xanh non một mạt màu rượu đỏ ống tay háo từ ba người trong tay bay ra như chủy thủ pha không nhanh như tia chớp bắn thẳng đến bốn người phía sau kia đỉnh quốc tiệu bốn gã chính như dao mổ cắt thảo giống nhau chém giết phủ nguyên soái hộ vệ cao thủ thấy thế sắc mặt đồng thời biến đổi biết phía trước người là đại nguyên soái phủ công tử cùng thiên kim tiểu thư cho nên bọn họ mới như thế không kiêng nể gì hộ vệ đều chết sạch này đó nương chiều từ bé công tử tiểu thư còn gì đủ gây cho sợ hãi đến lúc đó còn không phải chỉ có thể tùy ý bọn họ chủ nhân niết bẹp xoa viên ai ngờ phủ nguyên soái hộ vệ giải quyết một nửa nhiều ba vị nhìn như lúng liễu mềm mại không xương tiểu thư lại đột nhiên phát huy tuy rằng không có chính diện đón trào nhưng chỉ bằng các nàng có thể đem như thế mềm mại ti tay háo coi như vũ khí sắc bén lấy nhanh như vậy tốc độ đánh về phía cố kiệu thời điểm bọn họ liền biết chủ thượng thất sách hôm nay đã đến văn sát bốn gã cao thủ ném xuống đang chuẩn bị thu hoạch tánh mạng không chút do dự phi thân về phía sau dục bảo hộ kiệu nội người sớm tại mộ dung ngộng ba người ra tay đồng thời mộ dung cười cùng mộ dung yên cũng đã lẫn nhau nhìn thoáng qua trừ bỏ trong lòng đối mộ dung yên thù hận nhiều năm ăn ý phối hợp sớm đã làm các nàng công kích hình cùng người vốn chính là vương bài đặc công sát thủ lại nháy mắt liên hợp như vậy uy lực một khi đầy đủ phát huy liền không hề là một cộng một bằng hai kết hợp phi thân nhào vào đằng trước hai cái sát thủ chỉ cảm thấy một đạo hồ lam ánh sáng cùng một đạo đạm tím ánh sáng từ bọn họ bên cạnh sẽ qua hai người thân hình quỷ dị ở phía trước một hát còn không có thấy rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào liền cảm giác được cổ chỗ trận lạnh hai người thân hình đồng thời dừng lại mở to hai mắt nhìn Không thể tưởng tượng mà quay đầu, nhìn đã từ bỏ bọn họ đi đối phó mặt sau hai vị đồng bạn thân ảnh. Bọn họ còn có hô hấp, bọn họ còn có tư tưởng, bọn họ còn có phẫn nộ, thậm chí còn ở hồi tưởng mới vừa rồi giao thủ chi tiết. Chính là kia hai cái thân ảnh lại vứt bỏ bọn họ, trực tiếp nhằm phía phía sau hai người. Hai người đồng thời che lại cổ chỗ không ngừng báo táp mà ra ấm áp. 80. Trưng 80 tươi đẹp đường họa dạp ổn. Thân thể lại bắt đầu chậm rãi biến lánh. Thẳng đến lúc này bọn họ mới ý thức được, này hai cái rõ ràng không có chút nào nội lực nữ nhân, dùng so với bọn hắn thu hoạch những cái đó hộ vệ sinh mệnh còn muốn mau tốc độ, thu hoạch bọn họ sinh mệnh. Mà lúc này, các nàng đã từ bỏ bọn họ, đưa bọn họ trở thành người chết. Người còn chưa ngã xuống, lại bị người trở thành người chết. Cái này làm cho đồng dạng thân là tuyệt đỉnh cao thủ bọn họ như thế nào cam tâm. Bọn họ thực phẫn nộ, muốn đem trước mặt này hai nữ nhân thiên đào và quả. Chính là bọn họ lại vô luận như thế nào cũng nâng không dậy nổi chính mình tay cùng chân. Đông. Thanh. Liên ở đằng trước hai cái cao thủ che lại cổ, trừng lớn đôi mắt, thẳng tắp chiều sau ngã xuống phát ra đông tiếng đánh khi, bọn họ phía sau kia đỉnh, cố kiệu cũng phát ra một tiếng tạc vỡ ra tới thật lớn nổ văng thanh. a Cùng với một tiếng thét trói thai, một mặt màu đỏ tươi thân ảnh theo chia năm xẻ bảy cố kiệu bị đẩy lùi đi ra ngoài. Hoàng huynh. đương kia mặt đỏ tươi thân ảnh như đường họa dạ tổn giống nhau bị đánh bay đi ra ngoài thời điểm một tiếng kêu cứu tự nàng trong miệng chuyển đến cố kiệu phía sau mặt khác đỉnh đầu cố kiệu tại đây mặt đỏ tươi phát ra thét chói hai thời điểm cũng đột nhiên từ trong tạc vỡ ra tới một cái ăn mặc màu đen quần áo nam tử như mũi tên rời dây cung giống nhau bắn ra ở không trung vẽ ra một đạo cường hữu lực sống động 10 phần đường cong vươn đôi tay làm tốt hoàn toàn chuẩn bị dự bị tiếp được từ phương xa bắn ra lại đây kia mặt đỏ tươi Ông. theo một tiếng tế không thể nghe thấy tiếng vang một phen trói lọi bảo kiếm mang theo cùng mặt trời rực rỡ thiên hoàn toàn tương phản xâm hàn chiều hắn trái tim chỗ không lưu tình chút nào mà đâm tới trên thân kiếm một mặt màu trắng kiếm khí như ẩn như hiện sắt khí bức người áo đen nam tử sắc mặt trầm xuống tự biết này nhất kiếm quán chú tuyệt đối không dung bỏ qua thật lớn nội lực vì phong bị bảo kiếm nhất kiếm đâm thùng trái tim áo đen nam tử dứt khoát vứt bỏ rất không trung đỏ tươi đường tạ dạp ổn bằng mau tốc độ rút ra bên hông bảo kiếm quan chú toàn thân nội lực hướng ra phía ngoài đỉnh đầu đương hai môn tuyệt thế bảo kiếm lẫn nhau va chạm phát ra dễ nghe len canh thanh cùng kia dễ nghe thanh nhâm không tương phối hợp chính là ngay sau đó phát ra một tiếng trầm vang lấy bảo kiếm tương hướng địa phương vị tâm ở phạm vi 5 mét vuông khoảng cách hỏa thượng một cái viên vòng tròn nội đường đá xanh mặt cùng phồn hoa cỏ dại nháy mắt đều bị chặn ngang cắt đứt hai kiếm tương hướng nội lực cơ hồ tương đồng ngắn ngủi tiếp xúc lúc sau Hai thanh kiếm bắt đầu hướng tới tương phản phương hướng bay ngược. Mộ dung khuynh vân vươn một bàn tay, vững vàng mà tiếp được bay ngược trở về bảo kiếm. Mà một bên khác nắm bảo kiếm áo đen nam tử, tác bị này thật lớn đẩy mạnh lực lượng đẩy lui vài bước. Dù chưa tạo thành thương tổn, chính là ai mạnh ai yếu, chỉ nhất chiêu, liền liền một bên không hề võ công, châu đầu ghé thai xem kịch vui các bá tánh đều thấy được rõ ràng minh bạch. Đông. Một tiếng trầm vang truyền đến. mọi người lúc này mới nhớ lại mới vừa rồi không chung còn có một đạo tươi đẹp đường vạ dạ bồn lúc này nàng không nghiêng không lệch vừa vận tạp dừng ở cái kia bán kính vì 5 mét vuông không có hoa cỏ hố đất hố đã không có mềm mại hoa cỏ phía dưới tất cả đều là lắng động lại các đá chầm đục thanh truyền đến lúc sau nửa ngày đau đớn muốn chết kêu thảm thiết mới quỷ khóc sói gạo mà truyền ra mà liên ở đỏ tươi đường vạ dạ bồn rơi xuống đất kia một cái trước mắt dư lại kia hai gã cao thủ hộ vệ cũng đã bị mộ dung cười cùng mộ dung yên giải quyết Này nhìn như cao thủ đông đảo, đàn cường đối kháng kinh điển đánh nhau trường hợp, từ một phương đem một bên khác người hoàn toàn lực đảo, trên thực tế bất quá chỉ là trong nháy mắt. Một khắc trước còn vô cùng ồn ào náo động đường núi, giờ khắc này đã trở nên vắng ngắt. 81. chương 81 vị pha màu công chúa. Sở hữu đi ngang qua bá tánh đều là môi khẽ nết, đôi mắt trừng lớn biểu tình. Xem qua lợi hại, không thấy quá lợi hại như vậy. Nhìn xem này đi đầu nam nhân ôn nhuận như ngọc, một bộ hảo hảo công tử bộ dáng. Nhìn nhìn lại hắn bên người kia năm cái minh diễm chiếu nhân thiên kim, giờ phút này lần thứ hai khôi phục thành nhược liêu phủ phong hình thái. Ai có thể nghĩ đến, chính là này ôn nhuận như ngọc cùng nhược liêu phủ phong toàn ra, mới vừa lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, giết bốn cái cao thủ đứng đầu, còn bị thương mới vừa rồi ngồi ở bên trong kiệu thiếu đánh hai người. Không thể không nói, này phủ nguyên Soái cường không ngừng là đại nguyên Soái ngay cả nhà hắn công tử tiểu thư cũng mỗi người đều là cao thủ đứng đầu. nay ngươi một nhà. Thật tơ mờ giờ quá ngưu bức. Hoàng huynh, đau. Đau chết ta. Ô. Cái kia bị nhân sưng làm hoàng huynh áo đen nam tử sắc mặt đông lạnh, nhìn còn thừa còn có tánh mạng kia tám gã hộ vệ, giờ phút này tất cả đều tứ tung ngang dọc mà ngã vào một bên bụi cỏ biên khởi không tới, đành phải tự mình bước vào trong hầm, đem kia mặt đỏ tươi thân ảnh nâng dậy tới. Bởi vì rất tới rồi tràn đầy cho bụi trong hầm, hơn nữa trước một đêm còn hạ trận mưa, nước mưa cùng bùn đất hỗn hợp, giờ phút này đứng lên, Nơi nào còn có vừa rồi như đường tọa dạ tổn kia mặt đỏ tươi, màu đỏ cùng màu đen bùn lầy, màu vàng đùi đất khỏe với nhau. Hơn nữa tán loạn đầu tóc, hỗn độn kim thoa, cùng đã bị nước mắt lộng hoa trăng dung. Bị áo đen nam tử nâng dậy tới nữ nhân, từ đầu đến chân hoàn toàn biến thành một bộ đủ mọi màu sắc bảng pha màu. Nữ tử bị nâng lên, cả người cơ hồ treo ở cái kia bị nàng gọi hoàng huynh nhân thân thượng. Nguyên bản hẳn là hoa lê mang lộ mỹ lệ dung nhan, giờ phút này sinh sôi bị lăn lộn đến giống cái quỷ. hoàng huynh ngươi ngươi báo thủ cho ta cho ta đem này đó tiện nhân toàn bộ giết còn có cái này nam màu đỏ tươi nữ tử đang nhìn mộ dung ra năm vị thiên kim khi còn một bộ nghiến răng nghiến lợi thề muốn đem các nàng đuổi tận giết tuyệt bộ dáng chính là đương nàng đem ngón tay hướng mộ dung khuynh vân khi kia ôn nhuận như ngọc phảng phất trích tiên nam tử lại làm nàng thanh âm sinh sôi dừng lại dầm một cái nuốt nước miếng thanh âm tóm lại tóm lại ngươi báo thủ cho ta màu đỏ tươi mặt hơi hơi đỏ lên ngón tay giữa mộ dung khuynh vân tay cầm khai đối với mộ dung cởi chờ năm người qua lại lần thứ hai chỉ một lần đủ rồi áo đen nam tử nhíu mày đánh gây nữ tử vô lý lời nói nghe được kia rõ ràng mang theo phiền chán cùng uy nghiêm thanh âm nữ tử nháy mắt cảm thấy thật mất mặt nộ mục nói ra luật bắc dương ngươi cũng dám giống ta ngươi tiểu tâm ta trở về nói cho mẫu hầu. có thể là đau đớn hảo rất nhiều màu đỏ tươi nói chuyện thanh âm lần thứ hai cao 8 phần áo đen nam tử sắc mặt hơi đổi Một lần nữa thay đổi một bộ ôn nhu ngữ khí, chính là đáy mắt chỗ sâu trong lại mang theo nồng đậm khinh thường cùng tức giận. Nhã nhi, ngươi đáp ứng quá hoàng huynh ra cửa ngoan ngoãn, sẽ không náo sự. Như thế nào lúc này mới vừa đến Nam Việt kinh thành, liền như vậy không ngoan đâu. Nơi này là Nam Việt kinh đô, lại không phải Tây Lương Hoàng Cung, ngươi ở chỗ này trọc sự, đắc tội Nam Việt hoàng tộc cùng ba cánh, ai tới vì ngươi giải quyết tốt hậu quả. Vạn nhất ngươi khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, Nam Việt đem ngươi khấu lưu. Hoàng huynh nên làm cái gì bây giờ? Chính là các nàng giết bản công chúa bốn cái ô. Nay bút chướng muốn như thế nào tính? Tuy rằng cũng ý thức được chính mình làm sai. Chính là bốn gã võ công cao cường nô lệ lại là nàng mẫu hậu tỉ mỉ bồi dưỡng cũng đưa tặng cho nàng. Hiện tại thế nhưng cứ như vậy chết mất. Tiêu nàng như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này? Vốn chính là chúng ta không đối trước đây. 82. chương 82 người, bản công chúa muốn. Việc này vẫn là như vậy từ bỏ tính. Hừ. thật là tiện nghi bọn họ màu đỏ tươi bĩu môi lộc cộc một câu nghe xong hoàng huynh nói hoàng huynh chúng ta đi thật là đen đuổi. dứt lời màu đỏ tươi lôi kéo áo đen nam tử tay chuẩn bị phóng qua mộ dung ra công tử cùng tiểu thư đi đến mộ dung khuynh vân trước mặt màu đỏ tươi dừng bước xoay người mặt đối mặt hỏi ngươi tên là gì mộ dung khuynh vân khẽ nhữ mày nhưng vẫn là đáp mộ dung khuynh vân màu đỏ tươi gật gật đầu vừa lòng mà nói tên không tồi bản công chúa nhớ kỹ ngươi bản công chúa muốn ngày khác nhìn thấy nhà ngươi hoàng đế bản công chúa sẽ hướng hắn muốn ngươi nhìn mộ dung khuynh vân như cũ ôn nhuận lại có chút phiếm thanh sắc mặt mộ dung cười âm thầm cười trộm này ngốc xoa công chúa thật sự là bị dưỡng đến vô pháp vô thiên liền chạy đến nam việt tới đều là như thế trương dương ương ngạnh bộ dáng ở tây lương khẳng định là thuộc con cua đi ngang lộ dạ xoa loại hình ngươi không sợ tiêu ngạo liền sợ phạm nhị không thể hiểu được chọc không nên dây vào người thì như này mộ dung khuynh vân Tuy rằng mặt ngoài xem luôn là ôn nhuận như ngọc thực dễ nói chuyện bộ dáng, kỳ thật trong xương cốt lại là thiết huyết tranh tranh, mơ ước giang sơn một đám lang vương. Hôm nay bị một cái đánh không thượng mắt công chúa như thế nhục nhã, nó ngày muốn thật làm hoàng đế, tuyệt đối sẽ báo hôm nay đệm chăn chi thủ. Chém đầu đều xem như nhẹ. Phần 10. Nếu này ngốc xoa công chúa phạm vào nhị, kia nàng liền quạt gió thêm tuổi một phen. Liên tính chọc sự, tin tưởng sẽ tự có vô số người giúp nàng giải quyết tốt hậu quả. Đồng thời, nàng cung cấp hoàng đế cùng hoàng hậu tìm điểm nhi sự làm miễn cho suốt ngày không có việc gì nhàn hoàng liền túi chào đêm minh chủ ý chỉ thấy màu đỏ tươi nói xong lời nói lúc sau vênh váo tự đắc mà lôi kéo nàng hoàng huynh liền chuẩn bị rời đi mộ dung cười giơ lên tay không lưu tình chút nào mà chiều trên mặt đất bắn ra mấy cây ngân châm cẩn thận phía sau cái kia kêu, kêu ra luật bác dương áo đen hoàng huynh thấy thế đột nhiên đem màu đỏ tươi chiều phía sau đột nhiên lôi kéo nhưng mộ dung cười là người nào siêu cấp đặc công Tuy rằng không có nội lực, nhưng bằng vào kia một thân lệnh người kinh diễm công phu cùng đối vật thể trọng lực cùng tốc độ đắn đo đến cực độ tinh chuẩn tay nghề, liền tính áo đen nam tử đã kịp thời đem màu đỏ tươi chiều sâu kéo, nhưng tam cái ngân châm như cũ có hai quả hung hăng mà đinh vào màu đỏ tươi mu bàn chân. A! Theo một tiếng đinh thai nhức óc thét chói tai, màu đỏ tươi cấp giận công tâm mà đối với mộ dung cười hét lớn, ngươi cái này đáng chết tiện nữ nhân, ngươi dám bị thương bản công chúa. Bản công chúa giết ngươi. Dứt lời, Màu đỏ tươi liền hướng tới mộ dung cười nhào tới. Cẩn thận, áo đen nam tử biến sắc, đột nhiên đem màu đỏ tươi giữ chặt. Đãi màu đỏ tươi thân hình dừng lại thời điểm, mộ dung cười chủy thủ đã tinh chuẩn mà đâm xuyên qua màu đỏ tươi ngực chỗ mỏng như cánh ve quần áo. Lạnh leo chủy thủ tiêm đụng chạm đến bên trong như ngọc da thịt, làm màu đỏ tươi không tự chủ được mà đánh một cái dùng mình. Nếu mới vừa rồi nàng hoàng huynh không có kịp thời giữ chặt nàng, nếu nữ nhân này chủy thủ lại đi tới một chút, hôm nay. Nàng tốt nhất cũng là da chóc thịt bong, kém nói. Nơi này nhưng chính là trái tim. Màu đỏ tươi mắt hạnh trợ lên, không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt che mặt khăn, lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng nữ nhân, lần thứ hai đánh một cái lạnh run. Đây là một loại từ trong ra ngoài đủ để đem người đông cứng sắc khí. Nếu nàng sớm một chút nhi cảm giác được, mới vừa rồi là khẳng định sẽ không như thế không muốn sống mà nhào lên đi đánh nàng. ngươi trở lên trước một bước, ta liền đem ngươi tâm đảo ra rắc lên một ít đường. uy này trong núi con kiến. 83. chương 83 ác nhân đều có ác nhân khinh. Mộ Dung cười thanh âm lạnh lùng vang lên, màu đỏ tươi nuốt một ngụm nước miếng, lần thứ hai đánh một cái lạnh run. Lúc này đây, nàng nói cái gì cũng chưa nói. Hoảng sợ mà trứng mắt, về phía sau phương một chút đem thân thể của mình rời khỏi truy thủ công kích phạm vi. Lúc sau, liền xúc đến áo đen nam tử phía sau run bần bật, liền trên chân còn cắm hai căn châm sự tình đều quên mất. Lần này nàng là chân chính bị dọa tới rồi. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có người dám như thế đối đãi nàng. Hơn nữa nàng thật sự tin tưởng, mới vừa rồi nếu không phải Hoàng Huynh kéo nàng một phen, hiện tại, nàng đã chết. Bất quá lần này tuy rằng màu đỏ tươi ngầm miệng, nhưng áo đen nam tử lại bất mãn, ôm quyền chất vấn nói, xin hỏi vị cô nương này tôn tính đại danh, không biết cô nương mới vừa rồi vì sao phải như thế ác ý thương tổn xám mội. Mộ Dung cười hàm răng khẽ mở, không đáp hỏi lại, không biết công tử cùng cô nương tôn tính đại danh. nhìn mộ dung cười hơi hơi cong lên đôi mắt tuy rằng che mặt xa nhưng như cũ biết này đôi mắt chủ nhân đang ở mỉm cười chính là hắn lại một chút không cảm giác được kia ý cười ấm áp tương phản nàng cười mang theo thấu triệt nội tâm lạnh lẽo làm gia luật bắc dương tâm hơi hơi phát lạnh này rốt cuộc là cái như thế nào nữ nhân gia luật bắc dương đôi mắt hiếp lại chắp tay chắp tay thi lễ nói tại hạ tây lương đại hoàng tử gia luật bắc dương vị này chính là sám muội, tây lương đích trưởng công chúa gia luật nhã mộ dung cười dương ngôi cố ý đem thanh âm phóng đại tiểu nữ tử có mắt không thấy thái sơn nguyên tưởng rằng va chạm ba tánh lạm sát kẻ vô tội nhiều loạn hoàng gia chùa triển chính là một ít không biết lệ nghĩa gà gáy cẩu trộm hàng người lại nguyên lai là tây lương hoàng tử cùng công chúa thất kính thất kính mộ dung cười nói mới vừa nói xong đã tụ tập đến càng ngày càng nhiều bá tánh lập tức bắt đầu khe khẽ nói nhỏ nam việt một cái nơi nơi là bảo tàng lục quốc trung nhất giàu có và đông đúc quốc gia này bá tánh nhiệt tình yêu thương văn học nghệ thuật ham thích bắt quái chuyện lạ. Tây lương hoàng tử cùng công chúa đi trước Nam Việt vì nước quân trúc thọ, lại ở vì nước quân cầu phúc nơi, va chạm ba tánh, lạm sát kẻ vô tội. Này, tuyệt đối là hôm nay sau giờ ngọ đầu đường cuối ngõ đều có thể chuyển khắp siêu cấp bắt quái. gia luật bắc dương như mày, nữ nhân này như thế lớn tiếng nói chuyện là có ý tứ gì, hắn há có thể không biết. Nếu là khách, nếu thật là va chạm ba tánh, lại dẫn đầu động thủ giết người, vì bình ổn tình thế. Gia luật bắc Dương chỉ phải vì gia luật nhã hạ lùn trang. Tây Lương cùng Nam Việt Chùa Triền mặc kệ ở kiến trúc kết cấu vẫn là nhân văn tu dưỡng thượng đều có điều bất đồng. Xá muội đối Nam Việt Chùa Triền rất là trung tình, nóng vội suy nghĩ muốn nhanh lên nhi lên núi đi, cho nên nhất thời xúc động mạo phạm Nam Việt bá tánh cùng chư vị, còn thỉnh công tử cùng các vị tiểu thư xem ở xá muội tuổi còn nhỏ thả đường xa là khách phân thượng, tha thứ chúng ta mới vừa rồi va chạm không phải. Gia luật bắc Dương buổi nói chuyện thành khẩn cực kỳ. miệng không nói chính mình người cũng đã chết, công chúa cũng bị thương, đem sai lầm hoàn toàn đổ lỗi ở trên người mình. Tuy rằng mới vừa rồi thật là bọn họ đưa tới nhiều người tức giận, chính là cực độ khiêm tốn buổi nói chuyện, đã cũng đủ làm trưởng kỳ bị chịu nô dịch tư tưởng tàn phá các bá cánh tha thứ bọn họ. Nhân ra là Tây Lương Hoàng tử công chúa, mới vừa rồi đích xác lại chỉ là Tiểu Công chúa ở Cô Kiệu nào. Tiểu Công chúa không hiểu chuyện, tuy rằng làm ra làm người căm hận sự, chính là chính mình cũng được giáo hấn, nhân ra Hoàng tử cũng xin lỗi. Việc này đích xác hẳn là như vậy từ bỏ. Bất quá ba cánh nghĩ như vậy, Mộ Dung cười nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Nghe xong gia luật Bắc Dương nói, Mộ Dung cười tán thưởng nói, Tây Lương đại hoàng tử quả nhiên đôn hậu khiêm tốn. 84. Chương 84 đại hoàng tử quả nhiên là người tốt. Nếu các ngươi đã ý thức được chính mình sai lầm, chúng ta đây liền thương lượng một chút bồi thường việc đi. Gia luật Bắc Dương cùng Mộ Dung Khuynh Vân đồng thời nhướng mày, tâm tình lại hoàn toàn không giống nhau. Giờ phút này Mộ Dung khuyên vân hai mắt mỉm cười, sùng lịch mà nhìn mộ Dung cười. Mặc kệ nàng hôm nay muốn nháo nào ra, hắn đều sẽ đứng ở nàng phía sau, làm nàng kiên cường hậu thuẫn. Gia luật Bắc dương nhướng mày còn lại là bởi vì, hắn Tây Lương đã chết bốn gã đỉnh cấp hộ vệ, công chúa cũng bị thương, không tìm bọn họ lý luận việc này cũng đã không tồi. Hiện tại, nữ nhân này thế nhưng còn muốn cho hắn bồi thường. Như thế nào? Đại hoàng tử cảm thấy ngài kiệu phu ở ta Nam Việt lãnh thổ thượng bị thương ta Nam Việt ba tánh, chẳng lẽ không nên bồi thường? gia luật bắc Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua ven đường mấy cái bị người nâng ba cánh mới vừa rồi cố kiệu hành đến quá nhanh, kiệu phu đưa bọn họ va chạm ở ven đường, có bị thương eo, có quả chân, nhưng lại đều không phải cái gì đại thương. Ánh mắt châm xuống, tiếp tục khiêm tốn mà nói, cô nương nói đúng, mới vừa rồi thật là bên ta kiệu phu lô mãng, bị thương Nam Việt ba tánh, đích sắc nên bồi thường. Mộ dung cười phi thường thưởng thức gật đầu tán thường nói, đại hoàng tử quả nhiên là người tốt. Một câu. đưa tới ven đường một ít bá cánh miệng phun thật sự nhịn không được nở nụ cười mộ dung khuynh vân trong mắt cũng tràn đầy tất cả đều là ý cười Người không biết xấu hổ bản công chúa thấy mộ dung cười như thế hô cha vết sẹo còn không có hảo liền đã quên đau ra luật nhã lần thứ hai từ gia luật bắc dương phía sau chui ra tới vừa mới nói nửa câu lời nói liền bị mộ dung cười mắt lạnh chừng cấp dọa trở về không làm mà nhìn mộ dung cười liếc mắt một cái trong ánh mắt tất cả đều là phẫn nộ đến cực điểm ngon độc Cái này tiện nữ nhân, nàng ra luật nhã nhớ kỹ. Hôm nay nàng tổn thất gia nô, không có cách nào nể hà nàng, luôn có một ngày, nàng sẽ đem cái này đáng chết tiện nữ nhân thiên đào vào quả. Đại gia luật Bắc Dương ý bảo hạ nhân đem xem bệnh cùng bồi thường bạc khẳng khái mà phát cấp bị thương bá cánh lúc sau, mới nối mộ dung cười cùng mộ dung Khuynh Vân chắp tay nói, công chúa bị thương, hôm nay cũng là không có cách nào lại dạo chùa miếu. Không biết buồn hoàng tử có không mang xá muội rời đi. Đại hoàng tử, ngài còn đã quên cái gì đi? gia luật Bắc Dương hơi hơi sửng sốt. Đại hoàng tử, ta cùng ca ca bọn muội muội là đến chùa miếu chung vì hoàng thượng cầu phúc, cho nên không có cưới cố kiệu. Mới vừa rồi các ngươi đấu đá lung tung, ở bên ta hộ vệ nhắc nhở dưới, còn trước đó ra tay đả thương người. Ta phủ Nguyên Soái tổng cộng mang ra 20 danh hộ vệ, đã chết 13 danh hộ vệ, còn lại 7 danh hộ vệ toàn bị thương. Nay bút trợ cấp phí, mai táng phí cùng an dưỡng phí, có phải hay không hẳn là bồi thường cho chúng ta a? mộ dung cười nói làm gia luật bắc dương mi rắc hung hăng run rẩy vài cái hắn xem như đã nhìn ra nữ nhân này đây là muốn nhân cơ hội xảo trá bọn họ a phủ nguyên soái hẳn là mộ dung kình vũ ra đi bọn họ ra đại nghiệp đại đều mau đem hoàng đế cấp so không bằng còn để ý này vài tên hộ vệ mai tăng phí gia luật bắc dương buồn bực đến cực điểm ngược lại cười nữ nhân này ra thị thoánh bạch thắng tuyết mi nếu sa đại mắt như sao sớm trường như quạt lông lông mi hạ một đôi đen nhánh trong trẻo con ngươi lập lòe giảo hoạt quan mang tuy nhìn không tới gương mặt thật lại có thể suy đoán xa mỏng dưới định là trương khuynh quốc huynh thành dung nhan gia luật bác dương ánh mắt thâm thúy mà nhìn chăm chú mộ dung cười thẳng đến một mặt hàn khí bức người sắc bén ánh mắt từ nàng phía sau truyền đến lúc này mới rất là kinh ngạc thu hồi đánh giá thật là kỳ quái theo lý thuyết đứng ở nàng phía sau hẳn là nàng thân ca ca tám mươi lăm chương tám mươi lăm chết ngươi Nhưng vì sao hắn mới vừa rồi lại từ đối phương trên người cảm giác được một loại chuyên trúc nam nhân đối chính mình nữ nhân bảo hộ cùng với đối nam nhân khác cam thủ. Con mắt nhìn về phía mộ dung Khuynh vân, giờ phút này, hắn đã thu hồi mới vừa rồi ánh mắt. Một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến mộ dung cười trên người, gia luật Bắc dương hỏi, nếu bổn hoàng tử đã thừa nhận sai lầm ở bên ta, nên bồi nhiều ít, cô nương ra giá đó là. Đại hoàng tử thật là hào phóng người tốt. Mộ dung cười trước đại này đó chết đi hộ vệ người nhà nhóm cảm ơn. Mộ Dung cười. Tên nhưng thật ra rất dễ nghe, chỉ là này cười chi nhất tự sao, thật sự không dám khen tạo. Chúng ta phủ nguyên Soái mỗi tháng chia hộ vệ tiền tiêu vật là 32, một năm đó là 362. Nếu là biểu hiện tốt đẹp, cuối năm sẽ nhiều phát 42 lấy kỳ khen ngợi, một năm tổng cộng đó là 420. nay đó hộ vệ nhiều vì người trẻ tuổi, bình quân tuổi dựa theo 20 tuổi tính toán, 60 tuổi quy điển, tổng cộng có 40 năm kiếm tiền thời gian. ứng tránh bạc tổng số đó là hai. Các hộ vệ tuổi còn trẻ liền tới phủ Nguyên Soái bán mạng, vì chính là có thể kiếm tiền dưỡng ra Nhà bọn họ trung thượng có 80 lắm mẫu, hạ có thê tử nhi nữ, trong nhà thiếu bọn họ như vậy trụ cột, trong nhà chắc chắn một quyết không dậy nổi. Vì an ủi người chết người nhà bi thương tâm, người một nhà cấp cái 1200 không quá đi. Hơn nữa mỗi người nếu là bất tử, ứng tránh hai, mỗi vị hộ vệ nên đến đó là 17000 lượng bạc. Còn có bị thương hộ vệ bọn họ khẳng định có rất dài một đoạn thời gian không thể đảm nhiệm phủ nguyên soái sai sự, ngài quý vì Tây Lương đại hoàng tử, nhiều ít dựa theo cái này suy tính cấp 2 năm thanh xuân tổn thất phí cùng lầm công phí liên hảo. Đại hoàng tử có thể tính tính chúng ta phủ nguyên soái tổng cộng đã chết nhiều ít hộ vệ, bị thương nhiều ít hộ vệ, đem tiền phân phát cho bọn họ, người chết ta cùng ca ca đại thu, hôm nay việc liền như vậy chấm dứt. Mộ Dung cười buổi nói chuyện nghe được ra luật Bắc Dương mi giác cùng chịu. Con hảo bọn họ là tới mừng thọ, mang đồ vật nhiều Bằng không vừa tới Nam Việt liền tổn thất hơn 20 vạn lượng bạc, liền tính hắn là hoàng tử, kia cũng bồi không dậy nổi a Nếu là ánh mắt có thể giết người, ra luật nhà ánh mắt giờ phút này sớm đã đem mộ dung cười bắn đến vợ nát. Gặp qua đáng giận, chưa thấy qua như vậy đáng giận. Nhiều như vậy bá tánh nhìn, hắn lại thừa nhận sai lầm, hơn nữa nhận lời mạnh miệng nói muốn bồi thường. Hiện tại nhân gia tuy rằng sư tử đại há mồm, chính là bút bút chướng lại là tính đến môn thanh, làm hắn tưởng nói không đều không được. huống chi? Liên Tính hắn nói không, hôm nay bọn họ cũng đi không được. Cuối cùng, gia luật Bắc Dương đem nha hung hăng một cắn liền ấn mộ Dung cô nương nói làm. Nhìn một tay giao tiền một tay thả người đại tiểu thư, phủ Nguyên Soái các hộ vệ trong lòng đều tràn ngập cảm kích. Bọn họ sớm đã bán mình cho phủ Nguyên Soái, vì phủ Nguyên Soái mà chết là bọn họ trước trách. Nhiều ít đồng bạn vì phủ Nguyên Soái mà hy sinh tánh mạng, lại trước nay không có người thế bọn họ lấy lại công đạo. Hôm nay, đại tiểu thư chẳng những vì bọn họ đòi lại công đạo, còn vì bọn họ đòi lại tôn nghiêm. Tuy rằng các hộ vệ không nói gì, chính là trong lòng lại đối mộ dung cười tràn ngập cảm kích. Cầm ngân thiếu, mộ dung cười qua tay giao cho cầm sát, hồi phủ sau điều tra rõ này đó hộ vệ ở nhà địa chỉ, mỗi người 17.200, đưa đến bọn họ ra. Là, tiểu thư, mộ dung công tử, mộ dung cô nương, công chúa bị thương cần thiết lập tức chạy chữa, ta chờ hiện tại có thể đi rồi đi. Đại hoàng tử đi thong thả, công chúa đi thong thả. mộ dung khuynh vân thanh nhâm như cũ ôn nhuận như ngọc trừ trả lời gia luật nhã tên của mình ở ngoài nay vẫn là sự phát sau hắn nói câu đầu tiên lời nói 86. mươi sáu chương tám bói toán chi danh hẹn hò nhưng gia luật bắc dương lại có thể thật sâu cảm nhận được hắn cùng mộ dung cười đồng dạng lòng dạ hiểm độc mênh mông quần quận mà đến thê thê li li mà đi mộ dung gia công tử cùng thiên kim bảo vệ nam việt quốc bá cánh cùng hộ vệ tôn nghiêm việc theo gia luật bắc dương một hàng rời đi mà truyền đến ồn ào huyên áo không đến nửa ngày toàn bộ kim lăng thành người đều biết này nhìn như vì phủ nguyên soái làm vẻ vang thêm vinh dự sự trên thực tế lại sẽ cho hoàng thất mang đến không nhỏ ảnh hưởng cũng đủ làm hoàng đế phiền lòng hảo một thời gian lại không có biện pháp đối mộ dung một nhà tăng thêm trách cứ đi thôi tiếu nhi chúng ta còn muốn đi cấp hoàng thượng cầu phúc lần này đối mặt tây lương công chúa cùng hoàng tử khiêu khích bọn họ thắng tuyệt đối mộ dung cười biểu hiện càng là làm hắn cảm thấy nữ nhân này tính tình thật là đáng chết làm hắn cảm thấy thư thái hắn coi trọng nữ nhân chẳng những diện mạo khuynh thành võ công cái thế còn trí tuệ hơn người như vậy nữ nhân như thế nào có thể không cho hắn yêu thích nhìn mộ dung khuynh vân nửa ôm lấy mộ dung cười lần thứ hai đi ở phía trước mộ dung yên túi đầu ánh mắt chỗ sâu trong một mảnh đen tối vô biên một hồi cho khôi hải vội vàng mà đến lại vội vàng kết thúc vạn thọ chùa lần thứ hai trở về bình tĩnh mộ dung gia công tử tiểu thư tuy rằng không kịp hoàng tử công chúa thân phận tôn quý nhưng đại nguyên soái đồng thời cũng là nam việt quốc một người dưới vạn người phía trên quyền thần Thân phận không dùng khinh thường. Cho nên hôm nay Cầu Phúc từ Vạn Thọ chùa Chí Nguyên Đại sư tự mình tiếp đãi. Cầu Phúc nghi thức hoàn thành lúc sau, trí Nguyên Đại sư đối Mộ Dung Khuynh Vân cùng Mộ Dung Cười xem với con mắt khác, nói là nguyện ý tự mình vì hai vị bạc một quẻ, nói chuyện thiền lý. Bói toán đều là một trọi một, Chí Nguyên Đại sư trước vì Mộ Dung Khuynh Vân bạc một quẻ, ước chừng nửa canh giờ lúc sau, Mộ Dung Khuynh Vân đẩy mặt hồng quang mà đi ra. Lúc sau liền đến phiên Mộ Dung Cười. Bởi vì có Mộ Dung Khuynh Vân ở phía trước, cho nên mộ dung cười cũng hoa nửa canh giờ sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi. Đi theo Chí Nguyên đại sư bước vào mới vừa rồi mộ dung Khuynh vân đi vào cái kia phòng. Đại sư nhìn nàng một cái, khởi động phòng trong cơ quan. Nên đá xanh gạch hoặc khai, bên trong có một phương phòng tối. Chí Nguyên đại sư có khác thâm ý mà lần thứ hai nhìn mặt không đổi sắc mộ dung cười liếc mắt một cái, nói: mộ dung cô nương thỉnh. Mộ dung cười hơi hơi gật đầu, xài bước mà đi xuống cái này mật thất. Cái này mật thất đối nàng tới nói cũng không xa lạ. đời trước nàng cũng từng đã tới hạ mật thất lúc sau mộ dung cười đứng bất động chờ đợi trí nguyên đại sư mở ra để nhị trọng mật thất mộ dung cô nương lão nạp không nhớ rõ mộ dung cô nương từng đã tới bổn chùa vẫn luôn hành tại mộ dung cười phía sau trí nguyên đại sư nhịn không được nói chuyện địa phương rừng rậm có thể đi thông ngoại giới rồi lại là tuyệt đối bí ẩn trừ bỏ trí thâm cùng thái tử hắn không có cấp bất luận kẻ nào nói qua bao gồm trong chùa cao tăng chính là mộ dung cười lại biết Đương thái tử đem việc này báo cho hắn thời điểm, hắn cũng là tương đương khiếp sợ. Mộ Dung Cười nữ tử này hắn thể, hôm nay mới là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Thấy Chí Nguyên đại sư trong mắt có nồng đậm lo lắng, Mộ Dung Cười tháo xuống khăn che mặt, lộ ra một phần khó được chân thành tha thiết tươi cười, nói: "Đại sư không cần kinh ngạc, nơi này có chỗ rừng rậm sự, là Vân Điên lão nhân nói cho ta." Chí Nguyên nhìn Mộ Dung Cười, trong mắt kinh ngạc không giảm. Tuy rằng hắn cùng thái tử cũng là như thế này suy đoán, chính là Vân Điên lão nhân làm người bọn họ rõ ràng như thế nào sẽ đem như thế bí mật sự nói cho Mộ Dung Cười. Bất quá nếu Mộ Dung Cười đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin. Nếu không, nàng tổng không có khả năng là thần tiên, có thể biết được không biết việc đi. Này gian mật thất là một gian tàng thư các. 87. Chương 87 tái kiến ngàn đêm minh. Bên trong có dấu chân quý điển tịch cùng một ít cao tăng xá lợi. Chí Nguyên đi đến tàng thư các tượng Phật trước mặt, đối với tượng phật thành kính mà lễ bái sáu hạng ngay sau đó một cái rất nhỏ thanh âm tự tượng phật phía sau chuyển đến trí nguyên rỗi tay đến tượng phật sau lưng mở ra đệ nhị trọng mật thất cơ quan tượng phật rời đi lần thứ hai xuất hiện một chỗ thông đạo nay chỗ thông đạo có thể đi thông ba cái địa phương một chỗ đi thông chủ trì phòng một chỗ đi thông vạn thọ chùa thập bát đồng nhân trận tu luyện mật thất một cái đi thông vạn thọ chùa cửa sau mà kia chỗ rừng dầm tắc cần thiết đi đệ nhị chỗ đi hướng sớm đã vứt đi thập bát đồng nhân trận mật thất lại từ nội bộ mở ra một cái cơ quan, lúc này mới tới kia chỗ có thể chiếu được đến ánh mặt trời mật thất. Bởi vì cơ quan một thật mạnh, không có người sẽ biết ở cái này sớm đã vứt đi mật thất chung, còn có một chỗ cơ quan nơi, cho nên này phương rừng rậm phi thường bí ẩn, thậm chí nhưng nói vô năng nghĩ vậy mật thất thế nhưng một chỗ trọng một chỗ. Cuối cùng thế nhưng có thể tới đạt như vậy có khác động thiên địa phương. Trong mật thất ánh sáng ảm đạm, mới vừa vừa đi vào rừng rậm đó là mặt trời lên cao. Sán lạn dương quang xuyên thấu qua lá cây loang lổ mà chiếu vào trên mặt đất, nổi lên tinh tinh điểm điểm ánh sáng. So với kia ánh sáng càng thêm lóa mắt, là giờ phút này xuất hiện ở nàng trước mặt, ngược sáng mà đứng nam tử. Màu xanh ngọc áo choàng rán sát hắn lược hiện thon gầy lại vô cùng hoàn mỹ thân hình, quần áo dưới là lệnh người vô hạn mơ màng dụ hoặc. Ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn như một đóa sáng sớm mạch liên, quanh thân quanh quần mờ mịt, làm người rời không ra ánh mắt, tùy ý thân ảnh chắt nhập trong lòng, lại không dám tiến lên nửa bước. hắn cứ như vậy đón gió mà đứng sân phía sau quang mang cả người rực rỡ lấp lánh như nguyệt chân bóng rồi lại so thái dương càng lóa mắt hắn sợi tóc như chầm ngưng ngàn năm mặc không kềm chế được mà theo gió nhẹ phẩy đại hắn nhìn thấy nàng sau chầm rãi đến gần vượt sâu giống nhau con người đen nhánh mê thúy phảng phất hết thể nguồn sáng đều sẽ bị hấp thu lúc nhìn quanh đoạt nhân tâm hồn tuấn lãng dung mạo giống nhau là tỉ mỉ điêu khắc chấn phẩm đủ để cho mọi người nín thở tuy là một mẫu sở sinh nhưng hắn khuynh thế bề ngoài cũng không giống mộ dung khuynh vân có một tia âm nhu kiều mị tuy rằng sắc mặt có vô pháp che giấu bệnh trạng tái nhợt chính là nam nhân độc hữu mị cảm lại bị hắn hoàn chỉnh đầm địa mà thuyết minh kiên ngạo không kềm chế được mị hoặc mà cao quý ngắn ngủi hoàng thân lúc sau mộ dung cười đem một chương giấy nhét vào trí nguyên đại sư trên tay đại sư đây là cung cấp nuôi dưỡng các loại độc thảo phương pháp trí nguyên đem mở ra mộ dung cười viết đồ vật nhìn thoáng qua liền thu ở trong tay áo, đối với ngàn đêm minh nói Thái tử liên hạ, ngài cùng Mộ Dung cô nương liền ở chỗ này liêu một chút đi, lão nạp trước đi ra ngoài. Làm phiên đại sư, Ngàn Đêm Minh hơi hơi gật đầu, đãi đại sư rời đi sau mới đối Mộ Dung cười nói, cùng ta tới. Mộ Dung cười yên lặng đi theo Ngàn Đêm Minh phía sau, thẳng đến hắn thân hình dừng lại. Này đó thảo dược trồng trọt ở chỗ này có thể chứ? Theo Ngàn Đêm Minh sở chỉ, Mộ Dung cười phóng nhãn nhìn lại, đây là một chỗ bị cách ly mở ra thổ địa, nàng trộm tới độc thảo dược đều bị trồng trọt ở chỗ này. Mộ Dung cười vừa lòng gật gật đầu, đi đến thảo dược trong đất, hái một ít nàng yêu cầu dược thảo, thật cẩn thận mà bao ở sớm đã chuẩn bị tốt khăn tay. Nhìn mộ Dung cười hành động, ngàn đêm minh khẽ như mày, không hiểu vì sao nàng muốn hái thảo dược bỏ vào chính mình ống tay áo. Này đó thảo dược có ta yêu cầu giải dược sao? Mộ Dung cười lắc lắc đầu nói, ngươi yêu cầu đệ nhất vị giải dược kêu tím hòa thảo, phủ nguyên soái có nảy vị thảo dược. Tám nguyệt hai mươi chín hào đổi mới xong. Tám mươi tám. mươi 88 ngươi thực để ý ta Chỉ là này tím hỏa thảo yêu cầu người tương đương thiếu Đêm đó nếu ta ăn cắp tím hỏa thảo Bọn họ lập tức liền sẽ hoài nghi đến ngươi trên người Ngươi thực để ý ta Nàng đêm minh đôi mắt híp lại mà nhìn chăm chú vào mộ dung cười Nữ nhân này đã làm hắn mất ngủ suốt 10 ngày Nay 10 ngày tới Mặc kệ hắn làm bất luận cái gì sự Chỉ cần dừng lại xuống dưới Trong đầu xuất hiện liền tất cả đều là thân ảnh của nàng Cùng nàng nhìn chăm chú vào bộ dáng của hắn Hắn sở hữu thuộc hạ đều nói cho hắn này bất quá là mộ dung kình vũ lớn hơn nữa âm mưu chính là hắn sâu trong nội tâm nhưng vẫn có một cái mỏng manh thanh âm nói cho chính mình, hẳn là tín nhiệm nàng. Nàng, thật sự đáng ra hắn ở thấy nàng hai lần mặt lúc sau liền đánh bạc cánh mạng đi tín nhiệm. Nhìn nàng đêm minh trong mắt rồi dám cùng dãy rủa mộ dung cười tâm hơi hơi đau xót. Nàng rất muốn nói cho hắn, nàng để ý hắn, yêu hắn, hận không thể dùng chính mình sinh mệnh đi che chở hắn, ấm áp hắn. Chính là hắn tin sao? Mười ngày không thấy, hắn so với phía trước nàng thấy hắn khi càng thêm mảnh khảnh. Là bởi vì nàng nguyên nhân sao? Mộ rung cười thật sâu tự trách. Là nàng quá sốt ruột, quá vội vàng mà muốn cùng hắn ở bên nhau, lại bỏ qua hắn càng thụ. Nàng như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, mang cho hắn nhiều như vậy chấn động, hắn như thế nào có thể không nghi ngờ? Như thế nào có thể không đoán tưởng? Hắn vốn là thân thể không tốt, hiện giờ còn muốn phí tâm thần đi suy đoán nàng, nàng như thế nào có thể như vậy ích kỷ nhận tâm? mộ dung cười thu hồi đáy mắt trô sâu trong ái mộ hơi hơi dừng ngồi nói ta để ý chính là ta chính mình nga bỏ qua rất sâu trong nội tâm một tia cô đơn ngàn đêm minh nhún mày không bằng chúng ta kết minh thế nào mộ dung cười đột nhiên hỏi thấy mộ dung cười trong mắt lại vô nhàn nhạt biểu lộ cảm tình ngàn đêm minh cũng dần dần từ dối rắm chung đi ra nhìn thẳng vào hỏi ngươi muốn ta làm cái gì ngươi tưởng được đến cái gì ta cùng ngươi đã nói ta muốn mộ dung ra chết không có chỗ trôn chỉ cần ngươi đáp ứng trợ giúp ta ta liền nghĩ cách đem trên người của ngươi độc giải ngàn đêm minh nhìn chăm chú vào mộ dung cười mới vừa rồi bọn họ mộ dung ra công tử thiên kim ở trên sườn núi đại bại tây lương hoàng tử công chúa trải qua hắn xem đến rõ ràng không chỉ có sự tình trải qua hắn thấy được rõ ràng ngay cả vẫn luôn đứng ở nàng phía sau mộ dung khuynh vân ánh mắt hắn cũng xem đến rõ ràng rõ ràng mộ dung cười không có lửa hắn nàng sắc không phải mộ dung ra thiên kim nếu không mộ dung khuynh vân sẽ không dùng như vậy sủng lịch cái mộ ánh mắt nhìn chăm chú nàng bỏ qua rất đáy lòng chỗ sâu trong xuất hiện một tia mơ hồ phiền muộn cùng ghen tuông ngàn đêm minh trầm giọng nói mới vừa rồi trên sườn núi phát sinh sự tình ta đều thấy được mộ dung khuynh vân tựa hồ đối với ngươi thực không tồi các ngươi thoạt nhìn cũng thực đang đối tuy rằng ngươi không phải mộ dung kình vũ thân sinh nhưng nói vậy ngươi ở mộ dung gia nhật tử cũng quá đến không tồi vì sao ngươi như thế hận bọn hắn còn muốn làm cho bọn họ chết không có chỗ trôn này trung gian cũng bao gồm mộ dung khuynh vân sao đương ngàn đêm minh nói ra chính mình cùng mộ dung khuynh vân thực đang đối thời điểm mộ dung cười trong lòng một trận buồn bực ai cùng hắn đang đối mộ dung khuynh vân ta hận không thể gặp hắn cốt thực hắn thịt uống hắn huyết mộ dung ra, ta nhất tưởng thân thủ chính tay đâm đó là hắn nghĩ đến lúc trước hắn cùng mộ dung yên liên hợp lại thiết kế nàng cùng mình, chẳng những làm cho bọn họ tách ra làm nàng mang thai về sau không biết hải tử thân sinh phụ thân là ai Còn tất cả ôn nhu mà hống nàng uống xong hắc ngọc thảo. Lúc ấy nàng bởi vì sinh minh khí, động thai khí, hắc ngọc thảo cực kỳ trân quý, có thực tốt an thai tác dụng. 89. Chương 89 ký kết minh ước. Cho nên cũng không tưởng quá nhiều. Chính là không nghĩ tới, hắn làm nàng uống xong hắc ngọc thảo, lại là vì ở đằng cơ thời điểm chém rứt cánh tay của nàng, bước minh hiện thân, sau đó thông qua nàng trong cơ thể chảy ra đường hắc ngọc thảo máu làm hắn chúng độc, do đó đạt tới bắt sống mục đích của hắn. nghĩ mộ dung khuynh vân ở nàng không hề có sức phản kháng thời điểm còn ý đồ dùng chân hung hăng giẫm đạp nàng bụng thương tổn nàng cùng minh hải tử làm hại minh hơi thở thoi thóp hết sức hộ ở nàng trước người nàng vô luận như thế nào cũng quên không được vì chống đỡ thân thể của mình vì không cho hải tử cùng nàng đã chịu thương tổn minh ở như vậy vô kế khả thi dưới tình huống còn đem chính mình mười căn ngón tay hung hăng cắm vào ngọc thạch mặt đất dùng thân thể che chở các nàng mẫu tử kết quả chính mình lại bị mộ dung khuynh vân đá máu tươi chảy lên láng bộ dáng nghĩ đến này mộ dung cười ánh mắt chợt biến lánh, đáy mắt chỗ sâu trong tất cả đều là tảng không được gần như điên cuồng sát ý cùng nùng liệt hận ý trong tay khăn tay nhi đều bị nàng nắm ra mấy cái đậu thấy mộ dung cười như thế căm hận mộ dung khuynh vân trong lòng đống nhiên một trận không có lý do ám sảng lúc sau lại kinh hãi rốt cuộc là cái dạng gì thù hận có thể cho mộ dung cười hận mộ dung khuynh vân đến tận đây phía trước nàng nói muốn cho mộ dung ra người chết không có chỗ trôn thời điểm hắn còn tưởng rằng này cùng mộ dung cười thân thế có quan hệ là bởi vì mộ dung kình vũ giết cha mẹ nàng bị nàng đã biết mới có thể làm nàng sinh ra như vậy thù hận nhưng hôm nay xem ra mộ dung cười thù hận căn nguyên tựa hồ không phải mộ dung kình vũ mà là mộ dung khuynh vân chính là mới vừa rồi hắn chính mắt thấy mộ dung khuynh vân đối mộ dung cười kia trần trùi lỏa không chút nào che giấu ái theo lý thuyết mộ dung khuynh vân hẳn là thực bảo bối nàng thực yêu quý nàng nha lần thứ hai trầm mặc một lát ngàn đêm minh mở miệng nói mặc kệ là cởi bỏ hàng năm bối rối ta độc tố Vẫn là làm mộ dung kình vũ một nhà chết không có chỗ chôn đây đều là nguyện vọng của ta, liền tính ngươi không nói, không đề cập tới ra kết minh, ta cũng sẽ làm như vậy. Cho nên nếu là cái dạng này lời nói, ngươi thật cũng không cần cùng ta kết minh. Đầu tiên, ta sẽ nghĩ cách diệt trừ mộ dung kình vũ. Tiếp theo, lui một vạn bước giảng, liền tính ta không có cách nào diệt trừ mộ dung kình vũ, lấy ngươi năng lực, giết hắn cũng không phải đặc biệt chuyện khó khăn. Cùng ta kết minh, với ngươi không có chút nào chỗ tốt không nói. ngươi còn phải lo lắng tới thay ta giải độc vô công bất thụ độc hảo ý của ngươi lòng ta lãnh biết ngàn đêm minh là tưởng trá ra nàng thiệt tình lời nói mộ dung cười phản bác nói ai nói đối ta không có chỗ tốt con người của ta chính là kỳ quái địch nhân càng người đáng ghét càng muốn đối phương chết người ta liền càng là lấy hắn đương bằng hữu đương minh hữu bọn họ muốn giết ngươi ta liền càng muốn cứu ngươi bọn họ muốn hại ngươi ta liền càng muốn giúp ngươi còn có giết bọn họ quá tiện nghi bọn họ ngươi trong cơ thể độc là bọn họ ở ngươi vẫn là trẻ mới sinh thời điểm đã đi xuống bọn họ như thế đáng giận tính kế ngươi nhiều năm như vậy thương tổn ngươi nhiều năm như vậy chẳng lẽ ngươi chỉ là làm cho bọn họ chết là có thể thỏa mãn sao nhìn mộ dung cười chỉ cần vừa nói khởi hắn bất hạnh liền sẽ kích động thậm chí mất khống chế ngàn đêm minh tâm lần thứ hai trọng lực mất khống chế một chút nhìn chăm chú vào mộ dung cười hỏi vậy ngươi tưởng như thế nào ta muốn cho bọn họ chậm rãi đắc ý chậm rãi kiếm sau đó ở bọn họ chạm đến tối cao Nhất đắc ý thời điểm, lại làm cho bọn họ từ đám mây nga xuống, sau đó đưa bọn họ thi thể treo ở ngõ môn, phơi thây một tháng, làm cho bọn họ cho dù chết, cũng không chiếm được căn bình. Nàng nhưng không có quên. 90. chương 90 không chuẩn gạt ta. Liên ở nàng hấp hối hết sức nghe được mộ dung khuyên vân kia thành, đem ngàn đêm minh cùng mộ dung cởi treo ở ngõ môn, phơi thây ba ngày. Chấm muốn cho khắp thiên hạ người đều thấy rõ ràng, phản bội chấm cùng với chấm là địch kết cục. Nàng trước nay đều là có thủ hoán tất báo gấp bội dân trả người, hắn dám đưa bọn họ phơi thây ba ngày, nay một đời, nàng liền đưa bọn họ phơi thây ba mươi ngày. Sau đó lại đưa bọn họ thi cốt thể lạn quăng ra ngoài hủy cẩu. Đương mộ dung cười nói muốn đem mộ dung ra người treo ở ngọ môn phơi thây ba mươi ngày hắn cũng đã thực kinh ngạc, bởi vì có thể làm như vậy quyết định người chỉ có hoàng đế, còn không kịp kinh ngạc xong, liền lại nghe nàng bổ sung câu kia, đem thi cốt thể lạn quăng ra ngoài hủy cẩu. nay mộ dung khuynh vân rốt cuộc là đem mộ dung cười đến tội tới rồi một cái cái dạng gì độ cao, mới có thể làm một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử nói ra như thế ác độc nói, sinh ra như thế to lớn báo thủ nguyện vọng A. Ở trên người nàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nhìn nàng ánh mắt chỗ sâu trong kia cơ hồ nhìn không tới giới hạn màu đen lốc xoáy, nàng đêm minh đột nhiên muốn đem nàng kéo vào trong lòng ngực hung hăng đau sủng. Tuy rằng bọn họ nhận thức thời gian không dài, Thậm chí hết thẻ hết thẻ đều có khả năng là mộ dung kình vũ vì được đến hắn tín nhiệm mà cố ý an bài. Nhưng hắn chính là không thích nhìn đến nàng trong mắt như thế nùng liệt hận ý. Như vậy Mỹ một nữ tử, nàng ánh mắt hẳn là thanh triệt, tràn ngập ánh mặt trời, mà không nên giống như bây giờ, phảng phất sống bài thế, nhìn thấu nhân gian đáng ghê tởm bộ dáng. Tuy rằng rất muốn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, chính là trong lòng dễ rủa nửa ngày, lý trí rốt cuộc vẫn là làm hắn từ bỏ. Nếu ta và ngươi kết minh Ngươi liền thật sự không có nghĩ tới muốn từ ta nơi này được đến cái gì. Ta nói, ta tưởng được đến, chính là làm mộ dung kinh vũ. Đừng lại nói mộ dung kinh vũ, ta không nghĩ lại nghe mộ dung kinh vũ, ta phải nghe ngươi muốn được đến cái gì. Ta muốn nghe nói thật. Ngàn đêm minh không thể nhịn được nữa mà đánh gãy mộ dung cười nói. Nữ nhân này, thật sự có cha tấn người bản lĩnh. Liên tính nàng thật là tưởng đem mộ dung ra người thiên đao vạn quả, chính là nàng có thể lựa chọn hợp tác người quá nhiều. Nàng rõ ràng liền có không thể không giúp hắn thần bí lý do, mà nàng lại đáng chết chết sống không nói lời nói thật. Đây mới là này 10 ngày tới chân chính tra tấn hắn hoang mang. ngàn đêm minh trong lòng buồn bực, ngữ khí cũng không hảo mà nói, ta muốn ngươi thành thành thật thật mà nói cho ta, vì sao sư phụ ta sẽ nhìn chúng ngươi? Vì sao hắn sẽ đem ta tử huyệt nói cho ngươi? Vì sao hắn liền như thế bí ẩn vạn thọ chùa mật đạo cũng sẽ nói cho ngươi? Ngươi rốt cuộc là người nào? Tiếp cận ta có cái gì mục đích? Thấy mộ Dung cười trầm mặc, rõ ràng là ở câu tứ gạt người lời nói, ngàn đêm minh lần thứ hai nói, đừng biên những cái đó lửa tiểu hài tử nói đến trả lời ta. Có lẽ sư phụ ta sẽ xem ở ngươi hiểu độc phân thượng tướng chuyện của ta nói cho ngươi, thỉnh ngươi giúp ta giải độc. Nhưng hắn lao nhân già cũng tuyệt đối sẽ không đem trái tim ta bên phải ngực tử huyệt nói cho ngươi. Càng thêm sẽ không nói cho ngươi vạn thọ chùa bí mật. Nhìn ngàn đêm minh trong mắt âm thầm tơ máu, mộ Dung cười tâm lần thứ hai căng thẳng Dung vân điên lão nhân làm ngụy trang đích sắc nói không thông, mà nàng, cũng thật sự không muốn lại lừa hắn, không muốn lại đối hắn nói một câu lời nói dối. Đời trước, bọn họ chi gian đó là từ quá nhiều thật thật giả giả pha ở bên nhau. Đến cuối cùng, liền chính bọn họ cũng không biết nói cái gì là thật, nói cái gì là giả, cái gì tình cảm là thật, cái gì tình cảm là giả. Như vậy thật giả pha kết quả chính là, đương ái càng sâu, tín nhiệm thần kinh liền sẽ càng mẫn cảm, càng yếu ớt. 91. Chương 91 ta tin ngươi. Một khi kia căn mẫn cảm yếu ớt thần kinh đoạn rớt, hậu quả đó là vạn kiếp bất phục. Chính là nàng trải qua cũng không có khả năng nói cho hắn nghe, ít nhất hiện tại không có khả năng nói cho hắn nghe. Mộ Dung cười ở Ngàn đêm minh tràn ngập chờ mong trong ánh mắt trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng nói, "Không phải sư phụ ngươi nói cho ta, ta không quen biết sư phụ ngươi." Mộ Dung cười nói giống như một viên cự thạch lần thứ hai đập ở Ngàn đêm minh trong lòng. Ngàn đêm minh đôi tay nắm chặt khẩn trương chờ đợi nàng nói ra long trời lở đất lời nói tới hắn liền biết nhất định không phải hắn sư phụ hắn sư phụ tuyệt đối sẽ không đem nhược điểm của hắn bại lộ ở bất luận kẻ nào trước mặt bao gồm hắn mặt khác một người đệ tử trí nguyên đại sư nếu như vậy kia nàng là như thế nào biết hắn sư phụ là vân điên lão nhân lại là như thế nào biết hắn tử huyệt cùng vạn thọ chùa bí mật nữ nhân này giống như là vân lĩnh chỗ sâu trong yêu giá anh túc mỹ đến làm người hít thở không thông thần bị đến lệnh ngươi phát điên ta Ta tạm thời không thể nói cho ngươi ta là như thế nào biết những việc này. Chính là ta thể, liền tính ta chết, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra thương tổn ngươi bất luận cái gì sự. Ngươi tin sao? Mộ rung cười tràn ngập chờ mong mà nhìn ngàn đêm minh. Bất quá nàng biết ngàn đêm minh là như thế nào lớn lên, như thế nào ở kia âm ú trong hoàng cung học được tự bảo vệ mình, cho nên tuy rằng chờ mong, nhưng là lại không xa cầu hắn sẽ tin tưởng nàng. Nàng chỉ cầu hắn không cần lại nghĩ nhiều, không cần lại hỏi nhiều. Đãi nàng gả cho hắn về sau. Thông qua thời gian dài ở chung, hắn một ngày nào đó sẽ yêu nàng, sẽ tin tưởng nàng. Cho đến lúc này, nàng lại đem nàng trải qua nói cho hắn nghe. Hảo, giả tin ngươi. Nam Trâm thanh âm tự ngàn đêm mình trong miệng thổ lộ ra tới, làm mộ Dung cười đột nhiên chấn động. Hắn nói cái gì? Mộ Dung cười kinh ngạc mà nhìn ngàn đêm mình, vô luận như thế nào đều không tin mới vừa rồi kêu ba chữ là từ hắn trong miệng thổ lộ ra tới. Phải biết rằng, tín nhiệm này hai chữ với hắn mà nói so cánh mạng còn muốn quan trọng. Phần 11. Hắn lựa chọn tín nhiệm nàng, nay liền đại biểu hắn đem chính mình tính cũng giao cho nàng. Không chỉ như thế, đồng thời giao cho nàng, còn có hắn tình cảm. Hắn là một cái bề ngoài ôn nhuận như ngọc, thoạt nhìn thực dễ dàng thân cận, kỳ thật lại cực độ lạnh nhạt. Mặc dù cùng hắn thân cận nữa cũng rất khó tiến vào hắn đấy lòng người, hắn sẽ không tùy ý đem tâm giao cho bất luận kẻ nào. Chính là một khi thổ lộ tình cảm, kia đó là giao ra hắn sở hữu, bao gồm hắn tình cảm cùng tánh mạng. liên giống như hắn đối hắn sư phụ kia một đời bất biến tình. Đời trước nàng cùng hắn ở bên nhau hai năm, đến sau lại lại bởi vì tín nhiệm hai chữ bị mộ dung khuynh vân lợi dụng, nàng nhất thương tâm cũng là rõ ràng bọn họ cho nhau ái đối phương, lại bủn xỉn với cấp đối phương một cái tín nhiệm. Nguyên tưởng rằng được đến hắn tín nhiệm rất khó rất khó, lại không nghĩ rằng này một đời bọn họ mới vội vàng thấy ba lần mặt, hắn liền nói cho nàng, hắn lựa chọn tin nàng. Đột nhiên mộ dung cười cảm thấy chính mình lòng đang nhanh chóng lên men. hốc mắt ở cấp tốc phiếm toan giờ khắc này nàng thật sự hảo tưởng nhào vào hắn trong lòng ngực khóc lớn một hồi tố tẫn nàng đời trước bị khuất tín nhiệm hai chữ đối nàng tới nói quá trọng yếu thậm chí so với hắn chính miệng nói ái nàng còn muốn hấp dẫn người còn muốn cho nàng cảm thấy cảm động ngươi ngươi nói cái gì mộ rung cười ước chế không được thanh em run rẩy nhẹ giọng hỏi ta nói ta tin ngươi áp xuống trong lòng sóng to gió lớn nàng đêm minh lần thứ hai nhẹ giọng lại khẳng định mà nói Đương một nữ nhân từ nhận thức ngươi bắt đầu liền thời khắc lo lắng ngươi an nguy, nơi trốn cứu ngươi với nguy nan. Đương một nữ nhân nói cho ngươi. 92. Chương 92 lại không cần bất luận cái gì lừa gạt. Liền tính toàn thế giới người thương tổn ngươi, nàng cũng sẽ không thương tổn ngươi. Đương một nữ nhân nói cho ngươi, liền tính nàng chết, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra thương tổn ngươi bất luận cái gì sự. Đương ngươi nói cho nữ nhân này ngươi tin nàng thời điểm, nàng có thể như thế cảm động, như thế cao hứng. Như vậy liền tính nữ nhân này là kẻ thù quyển dưỡng sát thủ, hắn cũng nguyện ý tin tưởng nàng. Kỳ thật, hắn nhất an ủi, vui mừng nhất, nhất vừa lòng, vẫn là mới vừa rồi nàng không có tiếp tục lừa gạt hắn. Tuy rằng nàng không có nói cho hắn, vì sao nàng như thế thần bí mà biết nhiều như vậy sự. Chính là hắn tình nguyện không chiếm được đáp án, tình nguyện chính miệng nghe nàng đối hắn nói, ta không quen biết sư phụ ngươi, cũng tuyệt đối hảo quá nàng lần lượt mà ở trước mặt hắn nói, đây là sư phụ ngươi nói cho ta. Bởi vì này chẳng những làm thấp đi hắn chỉ số thông minh, càng trọng thương yêu quý hắn sư phụ. Muốn được đến hắn tín nhiệm kỳ thật không khó, thậm chí có thể nói rất đơn giản. Hắn sinh hoạt ở một mảnh nói dối trong thế giới, bên người mỗi người đều đối hắn nói dối. Cho nên hắn đối nói dối công nhận độ phi thường cao. Mà muốn được đến hắn tín nhiệm, chỉ cần đối phương có thể đối hắn nói thật ra là được. Chẳng sợ cái này nói thật không phải hắn tưởng được đến đáp án, thậm chí là không có đáp án. hắn chỉ cần cầu đối phương không cần đối hắn nói láo liền hảo một giọt đầu đại nước mắt rơi xuống mộ rung cười vui vẻ mà cười mờ mịt ánh mắt tất cả đều là vui sướng kích động đây là nàng phía trước cầu một đời mà không được đổ vật hiện giờ mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai được đến hắn tín nhiệm lại là như thế đơn giản nàng đêm minh thật sâu nhìn chăm chú đối phương dung nhan khuôn mặt nhỏ bất quá lớn bằng bàn tay ngũ quan lại là tinh xảo vô biên thông qua đối nàng quan sát nàng đãi nhân xử sự luôn là lánh thanh lanh tỉnh mặt bộ biểu tình không nhiều lắm, cho dù là cười cũng làm người không cảm giác được chút nào ấm áp. Mà lúc này nàng lại cười rơi lệ, nàng tươi cười như thế sán lạ, xấu hổ hết xuân hoa thu nguyệt, sát hết nhân gian mỹ vật, làm nàng mặt bộ biểu tình không nhiều lắm quẳng cu é gương mặt thượng nhiều một mặt động lòng người sáng giỏi. Dưới ánh mặt trời, thật giống như từ thư thượng họa đi ra người giống nhau tới mát, tự nhiên, rồi lại mang theo một mặt cực độ mê người thần bí. Nhìn núi phương rơi xuống nước mắt, này giọt lệ không có tích trên mặt đất. Mà là tích ở hắn trong lòng mềm mại nhất chỗ đó, làm khô cạn tâm nháy mắt dễ chịu, nảy mầm ra một mạt lục ý. Đó là một cái thần bí lãnh địa, mà nàng, cái này thần bí nữ nhân, nàng một giọt nước mắt thế nhưng cứ như vậy kỳ diệu mà nhỏ giọt đi vào. Nàng hiện tại bộ dáng thật sự thực mỹ, mỹ đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Đột nhiên, một cái ích kỷ dục vọng nhảy ra tới. Hắn thật sự hảo hy vọng nàng này đó chân quý biểu tình vĩnh viễn chỉ vì hắn một người triển lộ. Không chế không được mà vươn tay. Dung chỉ bối nhẹ nhàng đụng chạm trên má nàng nước mắt. Liên ở hắn tay chạm vào nàng như ngọc ra thịt kia một khắc, một mặt điện lưu nháy mắt tập liền hắn toàn thân, làm hắn tay hơi hơi run lên, ngay cả tâm đều đi theo khẩn một chút. Mộ Dung cười cũng nhìn chăm chú hắn, nay một đời tuy rằng bọn họ mới vừa tương ngộ, tuy rằng hắn xem nàng trong ánh mắt như cũ tràn ngập nghi hoặc. Chính là cái này trong ánh mắt lại không có phía trước làm nàng như mũi nhọn trong người nghi kỵ. Cảm thụ được hắn ngón tay thượng truyền đến ấm áp. Đây là nàng vĩnh viễn cũng hưởng thụ không đủ chuyên trúc hắn ôn nu. Ta có thể chờ ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, ngày này đừng làm ta chờ lâu lắm. ngàn đêm minh nhìn chăm chú vào mộ dung cười đôi mắt, triển lộ ra chưa bao giờ từng có ôn nu. Mộ rung cười thật mạnh gật đầu, chờ tới rồi có thể nói thời điểm, ta nhất định toàn bộ nói cho ngươi, tuyệt không đối với ngươi giấu giếm bất luận cái gì. 93. Chương 93 7 Hoa Độc Giải Dược ngàn đêm minh dơ lên một mặt khó được mỉm cười, cũng gật gật đầu. Từ nhận thức hắn bắt đầu liền rất thiếu nhìn đến hắn triển lộ miệng cười, nay khó được cười, nháy mắt đem thái dương quang mang đều che đợi đi, xem đến mộ dung cười một trận hoa mắt say mê. Nếu là ngươi có cái gì yêu cầu, tùy thời nói cho ta. Hắn không hề hỏi nàng muốn từ hắn nơi này được đến cái gì, bởi vì hắn cảm thấy như vậy vấn đề phản phất là ở khinh nhường nàng. Nghe xong ngàn đêm minh nói, mộ dung cười cũng chút nào không khách khí mà mở miệng, hoàng thượng đại thọ, ngươi mẫu hậu sẽ vì ngươi ở phủ nguyên Soái chúng thiên kim chọn lựa thái tử phi. ngươi chỉ có thể tuyệt ta nếu đến lúc đó ta đi không được ngươi liền ai cũng không chọn thẳng đến ta có cơ hội xuất hiện ở ngươi trước mặt ngươi lại khăng khăng tuyệt ta đối với mộ dung cười không chút khách khí mà đưa ra phải làm hắn thái tử phi yêu cầu ngàn đêm minh trực tiếp cười khai gặp qua trắng ra chưa thấy qua như vậy trắng ra bất quá hắn thích hắn đối nữ nhân chưa bao giờ ôm hy vọng nếu không có muốn tìm được giải dược, bằng hắn ở bên ngoài thế lực hắn sớm đã rời đi làm hắn tuyệt vọng hoàng cung từ đây trời cao mặc chi bay cho nên mặc kệ phụ hoàng như thế nào cho hắn sai khiến thái tử phi hắn đều lấy thân thể không khỏe vì tử quả quyết cự tuyệt lúc ấy hắn còn đang suy nghĩ còn hảo chuyện này thượng mẫu hậu vẫn chưa bức bách hắn bất quá hiện tại xem ra nàng mẫu hậu là muốn cùng mộ dung kình vũ dắt tay rốt cuộc không phải không cho hắn sai khiến thái tử phi mà là đang đợi mộ dung kình vũ lấy ra mấy cái nữ nhi tới khống chế hắn a